Nhưng là hiện tại tưởng tượng, giống như thật sự có chút không thích hợp nhi. Phía trước nàng cùng Triều Vương cơ hồ là cách hai ngày liền phải thấy một hồi, không phải nàng đi gặp Triều Vương, chính là Triều Vương tới gặp nàng. Lúc này đây giống như đã qua đi mười mấy ngày, Triều Vương bên kia vẫn là không có một chút tin tức. Chẳng lẽ nói thật xảy ra chuyện nhi? Triều Vương có phải hay không bị thương? Vì sao dân gian cùng Triều Đình không có một chút tiếng gió? Phần 213 Chương 213 nhặt về tới nha hoàn. Nếu có lời nói, cha nhất định sẽ nói cho nàng. Lục trường an thở dài một tiếng, ở nàng biết chuyện này nhi thời điểm, cũng là thực tức giận. Tuy rằng hắn là đứng ở biểu ca bên này, nhưng là bạch tiểu thư tốt như vậy, hắn cũng không nghĩ làm biểu ca cô phụ bạch tiểu thư. Nghĩ tới nghĩ lui, mới quyết định cấp bạch tiểu thư để cái tỉnh, làm nàng hảo hảo quản một chút biểu ca. Bạch tiểu thư, ngươi không cần lo lắng biểu ca không xảy ra việc gì nhi. Bất quá chính là mấy ngày trước đây cứu một nữ tử, đem nàng mang về phủ. Hiện tại cái kia nữ tử cả ngày ở thư phòng hầu hạ biểu ca. Hai người như hình với bóng. Bạch huyền âm đôi mắt một chút một chút sáng. Lục Trương an vội vàng giải thích, bất quá ngươi yên tâm, ta đã cùng quản gia hỏi tham qua. Biểu ca cũng không có thu, ta lo lắng nữ nhân kia là hoài khắc thường tâm tư tiếp cận biểu ca. Vạn nhất nàng mượn cơ hội câu dẫn biểu ca, kia không phải ảnh hưởng các ngươi hai người chi gian cảm tình. Ta cũng là lo lắng các ngươi. Lúc này mới tới nói cho ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho biểu ca là ta nói. Bạch huyền âm còn không có nói chuyện, một bên bách hợp lại có chút sinh khí. Cái này chiêu vương điện hạ cũng quá mức với quá mức đi, một bên làm tiểu thư nhà chúng ta chờ nàng, mặt khác một bên lại cùng mặt khác cô nương đùa giỡn ở bên nhau. Lục trương an tán đồng gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy biểu ca lúc này đây làm có điểm quá mức. Bất quá kia rốt cuộc cũng là hắn biểu ca nha, bên người có cái nữ nhân hầu hạ thế nào. Cái này tiểu nha đầu nói chuyện không khỏi cũng quá không khách khí đi, bạch tiểu thư còn chưa nói cái gì. thân là một tiểu nha đầu phiến tử cũng dám nhiều lời. Ta biểu ca cũng là ngươi có thể nói. Bách hợp một lòng vì bạch huyền âm, cũng không rảnh lo tôn ti, hồ nàng vốn dĩ chính là người giang hồ, như thế nào ngươi nói ta liền nói không được, chiêu vương thật là làm sai, kia hắn còn không cho người khác nói sao. Nếu hắn thật phụ tiểu thư nhà chúng ta, đừng nói nói hắn, chính là đánh hắn đều là hả là. Nha, này tiểu nha đầu còn rất lợi hại nha. Lục trường an nhịn không được nhìn nhiều bách hợp hai mắt, nhưng thật ra không phải thực để ý nàng lời nói nay kinh thành nữ tử phần lớn lấy tài học kiêu ngạo nhưng thật ra hiếm khi có như vậy đánh đá nha đầu hắn rất thích bạch huyền âm trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc lục trương an thật lâu nghe không được bạch huyền âm trả lời có chút lo lắng nhìn nàng cái kia bạch tiểu thư ngươi cũng đừng quá sinh khí ta cảm thấy biểu ca căn bản là không có coi trọng cái kia cô nương đều là cái kia cô nương lì lợm la liếm biểu ca lại săn sóc nàng thân thế cho nên mới sẽ đem nàng mang theo trên người Nhiều năm như vậy biểu ca bên người đều không có một cái cô nương, hắn tử gặp được ngươi lúc sau. Kia thật thật là đem ngươi phủng ở trên đầu quả tim, ta nói cho ngươi, này đó chính là làm ngươi có cái chuẩn bị. Ngươi nếu là thật sự để ý biểu ca, không bằng liền đi chiêu vương phủ đi một chuyến, đem cái kia nữ tử cấp đuổi ra đi. Bách hợp lập tức phụ họa gật đầu, đúng vậy, tiểu thư, như vậy nữ tử nên đem nàng đuổi ra đi, tiểu thư nếu là cảm thấy ngượng ngùng. Ta thế ngài đi, ta bảo đảm sẽ hảo hảo giáo hơn hắn. Bách hợp nhìn nhiều hai mắt lục trường an, không thấy ra tới hắn vẫn là công tư phân minh, vừa rồi nàng còn đem hắn tưởng hỏng rồi. dám cùng bọn họ tiểu thư đoạt nam nhân thật là sống không kiên nhẫn, đương các nàng này đó thủ hạ đều là ăn mà không làm sao. Bạch huyền âm nhìn hai người so với chính mình còn muốn kích động, nhìn không được cười lên tiếng. Các ngươi hai cái không khỏi cũng quá mức với kích động đi. Bất quá chính là một cái nha hoàn mà thôi, cái kia vương ra bên người không có nha hoàn hầu hạ, đừng nói là chiêu vương. ngay cả cha ta bên người đều có nha hoàn hầu hạ đâu chỉ cần là vào triều làm quan có chút bạc bên người tổng hội có hạ nhân đây cũng là thường quy phía trước chiêu vương bởi vì xui xẻo cho nên này bên người hầu hạ người đa số đều là nam nhân trước mắt mệnh cách đã xảy ra thay đổi bên người có cái chi kỷ nữ tử hầu hạ bạch huyền âm đảo cảm thấy không có gì bất quá nghe lục trường an kia trong giọng nói ý tứ nàng kia tựa hồ không bình thường cho nên cũng thượng vài phần tâm tư Nhưng rốt cuộc cũng không giống bách hợp như vậy sinh khí. Lui một vạn bức giảng. Nàng trong tay ngày ngày nắm tiêu phượng kỳ mệnh cách, nếu hắn thật sự thay đổi tâm, nàng như thế nào sẽ không biết đâu. Mấy ngày nay, nàng ngày ngày nghiên cứu tiêu phượng kỳ mệnh cách, hắn hồng loan chưa động, huống hồ này chuyện tình cảm ai có thể đủ so đương sự còn muốn rõ ràng đâu. Nhưng là này mặt khác nữ nhân cũng không thể không phòng. Lục thế tử, đa tạ ngươi chạy này một chuyến. Bạch huyền âm biết lục trường ăn là thiệt tình vì nàng hảo. này phân tạ cũng là phát ra từ thiệt tình cái này tiểu thế tử thoạt nhìn bất cân đời nhưng kỳ thật tâm địa thuần hậu lục trương an vẫn là lần đầu tiên bị bạch huyền âm như vậy tạ có chút ngượng ngùng không cảm tạ với không cảm tạ bạch tiểu thư ngươi nếu là muốn tìm nhân thủ nói ta có thể giúp ngươi ngươi yên tâm chiêu vương phủ hạ nhân đều chỉ nhận ngươi một người cho nên ngươi muốn thừa dịp biểu ca không chú ý lặng lẽ xử lý rất nữ nhân kia cũng là có biện pháp không cần ta đều có biện pháp tây sơn đại doanh bên kia sự tình nhất định rất bận liền không nhọc phiền ngươi đừng nha hắn nhưng thật ra muốn cho nàng phiền thoái hắn đâu như vậy hắn liền không cần lão đại ở quân doanh bên trong này quân doanh thoạt nhìn đỉnh hảo ngoạn nhưng là ngày ngày ở nơi đó đợi cũng rất buồn nơi đó không có nữ nhân đều là một đám đại lao gia rất là không thú vị hắn đã lâu cũng chưa xem náo nhiệt bạch tiểu thư tây sơn đại doanh chuyện này đều giải quyết không sai biệt lắm huống hồ đã nhiều ngày đuổi kịp ta nghỉ phép Doanh bên trong sự tình đều có phó tướng còn đâu, ta vừa vặn có rảnh, hơn nữa ta còn có thể giúp giúp ngươi. Bách hợp ở một bên nghe, nhịn không được ăn cười một tiếng. Ngươi nơi nào là muốn giúp chúng ta ra tiểu thư, ta xem ngươi chính là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, một hai phải đem chuyện này nhi náo khai không thể, thật là nhàn không có việc gì làm. Lục Trương An vừa nghe liền hòa lớn. Cái gì gọi là không có chuyện gì, ngươi cái tiểu nhân nha đầu biết cái gì, ta này không phải vì các ngươi gia chủ tử hảo sao. Các ngươi còn ở nơi này không cảm kích, nói nữa, chủ tử nói chuyện có ngươi nói chuyện phần sao Ngươi. Bách hợp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lục trường an, nhìn hắn nói không nên lời lời nói, còn không phải là một cái tiểu thống lĩnh sao. Tuổi còn trẻ khẩu khí đảo không nhỏ, liền biết lấy quan tới áp người. Lục trường an thấy bách hợp không nói, cảm giác chính mình thắng, nói không nên lời tự hào. Bạch huyền âm nhìn hai người cảm giác giống như là tiểu hài tử giống nhau đấu khí, nhịn không được lắc lắc đầu. Cũng không thèm nhìn bọn họ. Nghĩ muốn hay không đi chiêu vương phủ, nếu chiêu vương không có nói cho nàng, nàng là không có phương tiện hỏi thăm. Nhưng là lúc này trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút lo lắng, vạn nhất thật sự bị cái nào nữ tử nhanh chân đến trước, nàng làm này hết thể chẳng phải hồn phí. Bạch Huyền âm cũng không phải cái loại này thích đa sầu đa cả người, nàng có thể nói chính là lao yêu tinh, cũng nhìn quen thế gian này không ít tình tình ái ái. Nay cảm tình không thể một mặt trả giá, tổng cũng yêu cầu tranh thủ cùng kinh doanh. Phần 214 mười 214 khó ăn điểm tâm. Từ trước là đến bây giờ, nàng cũng chỉ là đối tiêu phượng kỳ động tâm tư, chẳng lẽ nói nàng lần đầu tiên động tâm, liền phải bị người khác nhanh chân đến trước sao? Này không phải có tổn hại nàng uy danh sao? Không được, không thể mặc kệ nữ nhân kia mặc kệ. Nhưng là muốn cho nàng giống những cái đó cọp mẹ giống nhau đánh tới cửa đi, hoặc là ngầm đem cái kia nữ tử xử trí, tự nhiên cũng là làm không được. Bạch huyền âm về tới bạch ra, cực kỳ một đầu chui vào phong bếp, đem trong phòng bếp đầu bếp nữ đều đuổi đi ra ngoài một người ở phòng bếp bận việc gần hai cái canh giờ mới làm ra một hộp điểm tâm ai đều không có nhìn đến điểm tâm là cái dạng gì bạch huyền âm liền giao cho bác ốc hơn nữa làm hắn mau chóng đưa đến chiêu vương phủ chiêu vương phủ quản gia thu được bạch huyền âm hộp đồ ăn rất là cao hứng mấy ngày nay từ cái kia tiểu thiến đến trong phủ lúc sau bọn họ này đó hạ nhân vẫn luôn đều nhìn chằm chằm đâu cái kia nha đầu vừa thấy chính là cái hồ mị tử chuyên môn câu dẫn người Bọn họ thân là hạ nhân Cũng không hảo nhắc nhở chủ tử Cũng may bạch tiểu thư chủ động tới cùng vương gia liên hệ Chỉ cần vương gia nhớ tới bạch tiểu thư Nơi nào còn có kia tiểu thiến địa vị đâu Quản gia vội vã đem hộp đồ ăn đưa đến thư phòng Tiêu phượng kỳ cũng rất là kinh ngạc Nàng vẫn là lần đầu tiên cho chính mình đưa chính mình thân thủ làm gì đó Cũng không biết nàng làm điểm tâm hương vị như thế nào Tiểu thiến vẫn luôn ở một bên chờ Xem quản gia tiến vào Liền tiến lên muốn tiếp nhận hộp đồ ăn Quản gia lại phòng bị tránh đi tay nàng. Vòng qua nàng đi đến án thư trước, lấy ra tới kia tinh xảo điểm tâm. Ách! Cũng không thể nói là tinh xảo, chỉ có thể nói còn thấy qua đi. Tiểu thiến có chút xấu hổ đứng ở tại chỗ, thực mau trong mắt liền hiện lên không kiên nhẫn chi sắc, bất quá trong nháy mắt lại là gương mặt tươi cười nên người. Tiểu thiến vốn là lớn lên kiểu Mỹ, một thân xanh biết váy lụa, giống như từ hơi nước ra tới giống nhau, mắt hàm xuân thủy, thanh sóng đảo mắt, chỉ như hành can. Khẩu như hàm chu đan, nhất tần nhất tiếu đều rung động lòng người. Đứng ở nơi đó, liền cũng đủ mua nhập khởi nam nhân tâm hồn. Tiêu Phượng Kỳ hàm chứa cười đem điểm tâm đưa vào trong miệng. Đầu lưỡi đụng phải điểm tâm, chỉ là. Còn không đợi, tinh tế nhóm nháp, sắc mặt liền quái dị lên, trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch, rất là dối dám. Thật vất vả Tiêu Phượng Kỳ mới đưa về điểm này tâm nuốt đi xuống, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi xác định đây là bạch tiểu thư làm người đưa lại đây. Đúng rồi, là bạch quốc tự mình đưa lại đây, hơn nữa hắn còn nói Đây là bạch tiểu thư hoa hai cái canh giờ làm được, nói là chỉ cấp điện hạ một người ăn. Quản gia tận lực giúp đỡ bạch huyền âm nói chuyện, nhìn vương da này quái dị biểu tình, trong lòng cũng có chút không đế. Bạch tiểu thư thân thủ làm điểm tâm rốt cuộc ăn ngon không a Tiêu phượng kỳ hung hăng uống lên một ly trà, mới đưa trong miệng kia quái dị hương vị cấp đè ép đi xuống. Bất quá chỉ là một ly trà, ngược lại là làm trong miệng quái dị hương vị tăng thêm. Chua ngọt đắng cay hàm, vài loại hương vị không ngừng ở trong miệng biến hóa. trong chốc lát Tiêu Phượng Kỳ liền có chút chịu không nổi. nay nơi nào là điểm tâm, rõ ràng chính là trò đùa ra nha. Từ từ, Tiêu Phượng Kỳ nghĩ tới cái gì, nhìn thoáng qua bên cạnh Tiểu Thiến đột nhiên cười, nguyên lai nàng cũng sẽ ghen a. Tiểu Thiến lại cho rằng Vương ra này cười là đối với nàng cười, chính mình cũng gợi lên ngôi. Mặt mày chung nhiều vũ mị. Quản gia nhìn hai người mắt đi mày lại, có chút không quen nhìn, ho khan một tiếng. Vương ra, bạch Tiểu Thư thân thủ làm điểm tâm, hương vị như thế nào nha. Hương vị thực hảo, bất quá buồn vương hiện tại còn không tính quá đói, tiểu tâm đem điểm tâm thu hồi đến đây đi, nhớ kỹ ai đều không thể ăn. Quản gia cười, là nô tài nhất định hảo hảo nhìn này đó điểm tâm, ai đều không thể ăn. Quản gia ý có điều chỉ nhìn thoáng qua tiểu thiến. Tiểu thiến còn lại là nhìn kia có chút chẳng ra cái gì cả điểm tâm ghét bỏ trận trắng mắt. Khó coi như vậy điểm tâm, cho rằng nàng thật sự muốn ăn sao. liền tính là cho nàng, nàng cũng không ăn. Bạch huyền âm ở trong phủ vẫn luôn chờ tới rồi đêm khuya. đều không thấy tiêu phượng kỳ thân ảnh cũng có chút nôn nóng chẳng lẽ hắn không rõ chính mình ý tứ sao bách cốc ngươi xác định là đem cái kia điểm tâm giao cho quản gia sao ngươi nói với hắn đó là ta thân thủ làm sao bách cốc mặt vô biểu tình trả lời tiểu thư ta thật là dựa theo ngươi nói nói cho cái kia quản gia muốn hay không ta hiện tại lại đi chiêu vương phủ bên kia xác nhận một chút có phải hay không bởi vì chiêu vương quá mức với bận rộn còn không có ăn đến tiểu thư điểm tâm bạch huyền âm vẫy vây tay liền tính là lại vội, cũng nên đằng đến ra thời gian ăn chút điểm tâm. Quản gia biết là hắn làm, khẳng định sẽ gấp không chờ nổi đưa cho Triêu Vương. Triêu Vương khẳng định đã biết, chẳng qua không có tới thôi. Cái này Bạch Huyền Âm rốt cuộc đánh lên hoàn toàn tinh thần, nhìn dáng vẻ cái kia nữ tử, nhìn dáng vẻ thật đúng là không đơn giản. Bằng không tiêu phượng kỳ như thế nào sẽ bất quá tới đâu. Bạch Huyền Âm một đêm chưa ngủ, đến ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, đáy mắt bệnh có chút ấu thanh. Triệu thị. Nghe nói nữ nhi trắng đêm chưa ngủ, sáng sớm thượng liền chạy tới. Âm thanh, ngươi có phải hay không gặp được phiền lòng chuyện này a? như thế nào còn mất ngủ đâu? Muốn hay không ngươi muốn đi cho ngươi chảo mấy phó an thần chén thuốc? Không cần nương, ta bất quá là có chút mệt mỏi, mệt ngủ không được. Chờ ta suy nghĩ cẩn thận lúc sau, tự nhiên liền ngủ rồi. Nào có mệt ngủ không được, nhân ra đều là nói mệt mỏi lúc sau ngủ đến gắt gao. Triệu thị nhìn ra nữ nhi không muốn nói cho nàng, tuy rằng có tâm hỏi. Nhưng rốt cuộc nữ nhi cũng đã trưởng thành, nếu không muốn nói, cũng không có cách nào hỏi lại. Bất quá vẫn là làm phong bếp chuẩn bị chân châu mạt nhân xâm trà, còn chuẩn bị an thần chén thuốc cấp Bạch Huyền Âm. Tới rồi giữa trưa thời điểm, Bạch Bân khó được thả nửa ngày giả, trở về liền nghe nói Bạch Huyền Âm bên này mất ngủ. Đường thì ta nghe nói ngươi mất ngủ thế nào? Bạch Huyền Âm rất là bất đắc dĩ, bị triệu thị nhìn ra tới lúc sau, hiện tại toàn bộ phủ đệ đều biết nàng mất ngủ. Ngay cả Bạch Bân đều chạy tới Chờ đến vang chút thời điểm tra bên kia vội xong rồi công sự, nói không chừng cũng sẽ lại đây. Nàng bất quá chính là trong lúc nhất thời không có tưởng khai ngủ đến thiếu, như thế nào như là trời sập đâu. Bạch huyền âm ngoài miệng có chút toán giận, nhưng trong lòng vẫn là thực ấm. Bất quá chính là tưởng sự tình tưởng chậm, qua canh giờ liền ngủ không được. Bạch bân như suy tư gì gật gật đầu, đường tỷ, ta minh bạch, đôi khi ta đọc sách đọc trưởng, tới rồi nhất định thời gian cũng liền không mệt nhọc, nhưng là như vậy không tốt. Phu tử nói cần thiết làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, đại phu cũng nói không thể tổng thức đêm, bằng không người liền trường không cao, thân thể cũng không tốt. Biết rồi, ta sẽ chú ý, nhưng thật ra ngươi như thế nào thư viện sớm như vậy liền hạ học, ngày thường không phải mỗi tháng nghỉ ngơi 3 ngày sau. Này không còn chưa tới cuối tháng sau. Bạch Bân mặt mày hớn hở giải thích. Nguyên bản là không nên nghỉ ngơi, nhưng là thư viện một chỗ sân nổi lửa, còn nguy hiểm cho tới rồi mặt khác viện xã, trong thư viện mặt đầu gỗ bị lao thử cấp cắn sụt một góc. Ở tại bên trong thực không an toàn, cho nên viện trưởng liền làm chúng ta đều đã trở lại, chờ đến tu sửa hào lúc sau, chúng ta lại trở về niệm thư. Phần 215 chương 215 bắt đầu mất ngủ. Tung Sơn Thư Viện là nhãn hiệu lâu đời tử thư viện, có thượng trăm năm lịch sử, bị xà trùng chuột kiến cấp cắn hư kiến trúc đảo cũng nói được qua đi. Bạch huyền âm không có để ở trong lòng, nhìn bạch bân như vậy cao hứng trong lòng cũng ấm lên. Nếu nghĩ, vậy phải hảo hảo chơi một chơi, ngươi tuổi này không chơi. chờ trưởng thành lúc sau đã có thể không có thời gian chơi như thế nào sẽ đâu nhị thúc nói cho ta hiện tại tuổi tác nên đọc sách chờ đến ta lớn lên lúc sau tự nhiên liền có thời gian chơi sai ngươi hiện tại tuổi tác mới có thời gian chơi đâu chờ ngươi trưởng thành lúc sau muốn suy xét con đường làm quan còn muốn cưới vợ sinh con đặc biệt là thành thân có hài tử lúc sau nơi nào còn có thể nói chơi liền chơi đâu bạch bân lâm vào chờ mặc Đường tỷ lời nói cùng phía trước Nhị Thúc nói cho hắn một chút đều không giống nhau. Nhưng là đường tỷ nói giống như càng có đạo lý, trong học viện mặt đã lớn tuổi các học trưởng, đại đa số đều đã thành thân. Bọn họ thành thân lúc sau liền không còn có ra tới chơi qua, đâu giống bọn họ hiện tại còn có thể đủ ở bên nhau đi cưới ngựa chơi bóng. Những cái đó các học trưởng cũng chỉ có thể trở về bồi thê tử cùng hải tử. Nhị Thúc, cũng là đại nhân, chính là hắn mỗi ngày đều phải đi nha môn, trở về lúc sau còn muốn quản lý trong phủ sự tình. giống như cũng không có thời gian chơi, hảo, nếu nghỉ, phải hảo hảo đi chơi đi. Bạch Bân nghe lọt được, thật sự đi chơi. Bởi vì Bạch Bân quá mức làm càn, đem trong phủ chuồng ngựa làm hỏng, trong hoa viên mặt hoa đều cấp tổn thất hơn phân nửa, chọc triệu thị phát lên khí, buổi tối chờ đến Bạch Chính Hiền trở về thời điểm, nhịn không được chiều hàn đoán hắn giận. Bân Nhi cũng tuổi không nhỏ, như thế nào còn cùng tiểu hài tử giống nhau, đêm này chuồng ngựa hủy hoại không nói, trong hoa viên hoa cũng không biết nơi nào trêu chọc hắn. thế nhưng đều bị hắn làm hỏng. Phu nhân, Bân Nhi rốt cuộc vẫn là cái hài tử, chơi những cái đó có là có. Bạch Chính Hiền cũng là từ Bạch Bân tuổi này lại đây, tự nhiên biết tuổi này là cỡ nào tưởng chơi. Tung Sơn Thư viện tập thể sửa chữa sự tình, hắn đã nghe nói, Bạch Bân sẽ có vài ngày thời gian đều ở trong phủ, thường lui tới đều là mỗi ngày niệm thư, khó được có thể thả lỏng lại, cũng không thể đem đứa nhỏ này bước choáng váng. Triệu thị trên thực tế cũng cũng chỉ là đoán giận một chút mà thôi. cũng không có thật sự để ở trong lòng. Làm nàng chân chính lo lắng chính là âm thanh. Lao ra, này triều vương cũng có hảo chút thời gian chưa từng có tới, triều vương phủ quản gia đều không có lại đây đưa điểm tâm, hôm qua âm thanh còn mất ngủ, ngươi nói có phải hay không nàng cùng triều vương chi gian phát sinh chuyện gì nhi? Phu nhân, ngươi có thể hay không suy nghĩ nhiều nha? Triều vương thân là vương gia vào chiều chủ sự, tự nhiên bận rộn chút, hắn bất quá tới xem âm thanh đảo cũng nói được qua đi, đến nỗi về điểm này tâm. Chúng ta trong phủ không phải cũng có thể làm sao. Hơn nữa âm thanh mỗi ngày cũng phải đi cho nhân ra xem bói, cũng nội thực. Này bên ngoài có bao nhiêu người chờ làm chính mình nữ nhi xem bói, triều đình bên kia thái tử lại vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm triều vương, hai người kia đều có rất nhiều việc cần hoàn thành. Triều vương không tới cũng nói được qua đi. Không đúng, triều vương cùng âm thanh chi gian nhất định là đã xảy ra chuyện gì, bằng không âm thanh sao có thể mất ngủ đâu. Bạch chính hiền có hắn kinh nghiệm, mà triệu thị lại chính mình kinh nghiệm. Nàng cũng là từ tình đậu sơ khai thời điểm lại đây, tuổi này thiếu nữ trừ bỏ cảm tình có thể làm các nàng mất ngủ ở ngoài, còn có chuyện gì như đâu. Huống hồ âm thanh bản lĩnh như vậy đại, cái này cửa hàng sự tình đều không thấy mất ngủ, trong phủ sự tình cũng không có gì phải nhọc lòng, duy nhất khả năng tính cũng chỉ có chiêu vương. Hảo a, cái này chiêu vương còn không có cưới đến âm thanh, khiến cho nàng như thế hao tổn tinh thần, nói ngày sau hai người thật sự ở bên nhau. Không chừng muốn như thế nào khi dễ nàng nữ nhi đâu. như vậy nghĩ triệu thị liền đem chiêu vương cấp ghi hận thượng quả nhiên cách một ngày bạch huyền âm lại một lần mất ngủ lúc này đây nhưng khiến cho triệu thị cùng bạch chính hiền cộng đồng chú ý hai người ở buổi tối thời điểm đồng loạt đi tới mạn hoa cát âm thanh ngươi cùng cha nói thật ngươi cùng chiêu vương chi gian có phải hay không phát sinh chuyện gì nhi bạch huyền âm nhìn thoáng qua triệu thị đồng dạng lời thoại trong kịch ngày triệu thị đã hỏi qua nàng lúc ấy nàng qua loa lấy lệ đi qua nhìn dáng vẻ nương căn bản là không tin nàng lời nói cho nên lúc này mới tìm cha cùng nhau lại đây. Với lúc lúc này Bạch Huyền Âm cũng không có chủ ý, có người giúp nàng ra ra chủ ý cũng là tốt. Cha mẹ, ta cùng triêu vương không có gì chuyện này, chỉ là nghe nói hắn khoảng thời gian trước từ trên đường nhặt về đi một cái nha hoàn, an bài ở thư phòng hầu hạ hắn. ta này trong lòng luôn là bất an, nhưng là ta lại không thể đánh tới cửa đi. Rốt cuộc ta cùng hắn hôn sự, Hoàng thượng chỉ là miệng thượng đáp ứng rồi. Còn không có rõ ràng thánh chỉ ra xuống, vạn nhất ta lúc này tới cửa. kia chẳng phải là quá mức chủ động, hơn nữa danh không chính luôn không thuận. Bạch chính hiền nhìn thoáng qua triệu thị, rất là khiếp sợ. Không nghĩ tới thật sự bị phu nhân cấp nói chuẩn, cái này triêu vương thật sự có nữ nhân. Âm thanh ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi. Tiêu phượng kỳ là vương gia, bên người có nha hoàn hầu hạ thực bình thường, có lẽ triêu vương chỉ là tùy tiện nhặt cái nha hoàn, an bài nàng ở thư phòng làm phụ trà. Bởi vì triêu vương cùng Bạch huyền âm tri gian có như vậy một tầng quan hệ ở. cho nên ngày thường bạch chính hiền khó tránh khỏi đối chiêu vương thực đệ bụng. Lý Bộ Khói, bọn họ cũng biết được tâm tư của hắn, cho nên ngày thường này chiêu vương phủ có chuyện gì đều sẽ trước tiên nói cho hắn. Trước mắt hắn cũng không có nghe nói chiêu vương thu nữ nhân, kia nói vậy nữ tử này cùng chiêu vương chi gian liền không có sự tình gì. triệu thị hư lạnh một tiếng, vốn dĩ liền không thích chiêu vương nàng, càng thêm chán ghét hắn, ta xem này chiêu vương chính là đã thay đổi tâm, bằng không như thế nào sẽ thời gian dài như vậy bất quá tới. cũng không cho nữ nhi đưa điểm tâm đâu không chừng là ở đâu cái nữ nhân ôn nhu hương ra không được đâu các người nam nhân đều là cái dạng này thấy một cái ái một cái đứng núi này trông núi nọ bạch chính hiền rất là oan uổng này nói như thế nào đến chiêu vương lại nhắc tới hắn trên người hắn khi nào đứng núi này trông núi nọ âm thanh ngươi không cần lo lắng có ta và ngươi cha ở đâu mặc dù chiêu vương thân là vương ra cũng không thể khi dễ ngươi cũng may chuyện này nhi còn không có truyền bá đi ra ngoài Hoàng thượng bên kia cũng không có ý chỉ, nếu cái này Triệu vương thật sự dám sau lưng làm thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi, chúng ta cũng không cần sợ hắn. Triệu thị đệ lại bạch huyền âm tay an ủi, mãn nhãn đều là đau lòng chi sắc. Nàng tuổi trẻ thời điểm cũng đã hưởng qua nỗi khổ tương tư, không nghĩ tới tới rồi nàng nữ nhi nơi này lại nếm một cái biến. Các nàng mẹ con hai người mệnh như thế nào liền như vậy khổ a? Như vậy nghĩ, triệu thị xem bạch chính hiền ánh mắt cũng đi theo thay đổi, trở nên đoán hận vô cùng. Bạch Chính Hiền nhìn không được đánh một cái thình lình, hắn em đẹp không có làm sai chuyện gì, bằng không như thế nào như vậy nhìn hắn nha. Bất quá, xuất phát từ nam nhân bản năng, Bạch Chính Hiền vẫn là lấy lòng nhìn thoáng qua Triệu Thị. Triệu Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại tiếp tục an ủi Bạch huyền âm. Phần 216 chương 216 ta không bằng nàng. Âm thanh, không cần phải vì người như vậy thương tâm sinh khí. Nương, ta không có thương tâm sinh khí, chỉ là có chút không cam lòng. Nếu là thật sự bị nữ nhân kia thực hiện được, kia chẳng phải là chứng minh ta không bằng nàng. Đây mới là làm bạch huyền âm chân chính tức giận địa phương, bận việc lâu như vậy bị người nhanh chân đến trước, đổi ai ai không tức giận. Như thế cấp bạch chính hiền cùng triệu thị để ra cái tỉnh. Nếu triêu vương thật sự coi trọng cái kia cô nương, kia chẳng phải là nói nữ nhi không bằng nhân gia. Như vậy nghĩ, phu thê hai người đều bốc cháy lên ý chí chiến đấu, nữ nhi có thể không cần nhân gia, nhưng là tuyệt đối không thể làm nhân gia vứt bỏ nữ nhi a. Ở phu thê hai người trong mắt, âm thanh là thế gian tốt nhất người, xứng ai đều xứng đôi. Này thiên hạ gian chỉ có không xứng với âm thanh người, còn không có âm thanh không xứng với người đâu. Âm thanh, ngươi nói rất đúng, chúng ta cũng không thể bị người ta so không bằng, nhất định phải đem chiêu vương cấp về. Cấp về này ba chữ nói đơn giản, nhưng lại như thế nào đoạn. Triệu thị kiến nghị, muốn hay không tìm một cơ hội đi một chuyến chiêu vương phủ, đem cái kia nữ tử cấp giải quyết. Bạch huyền âm nhịn không được nhìn nhiều triệu thị hai mắt. Nàng lời nói cùng lục Trường An cơ bản không kém bao nhiêu, không nghĩ tới mẫu thân ở gặp được loại chuyện này thời điểm cũng là cái bạo tính tình. Bạch Chính Hiền ở một bên nghe, cảm thấy có chút không quá đáng tin cậy. Rốt cuộc hắn cũng là đại lý tự khanh a, sao có thể nhìn nhân ra phạm tội mà bỏ mặc đâu? Âm thanh giết người không tốt lắm, nếu không vẫn là tìm một cơ hội cùng cái kia nữ tử nói nói chuyện đi. Này nữ tử cũng dám thân cận triều vương, kia không ngoài chính là như vậy mấy cái mục đích, hoặc là chính là đòi tiền, hoặc là chính là muốn người. Người khẳng định không thể nhường cho nàng, kia cũng chính là tiền. Bạch Chính Hiền ở Đại Lý Tự nhiều năm, cũng thật làm qua cùng loại án tử, tự nhiên muốn so triệu thị phải hiểu được nhiều một ít. Trên đường cái bán mình táng phụ âm mưu rất nhiều, hơn phân nửa đều là lửa tiền. Phía trước hắn liền làm một cái cùng loại án tử. Một cái nữ nhi bán mình táng phụ, một cái phú thương đi ngang qua mua, kết quả không bao lâu phú thương tiền đều bị nữ nhân lừa hết. Như vậy ví dụ nhiều không kể xiết, nhiều đến là... Chỉ là không nghĩ tới triều vương cũng sẽ bị lừa, này nữ tử cũng là lá gân đại, lừa đến vương ra trên người. Triệu thị suy nghĩ một lát cũng đi theo gật đầu. Âm thanh, cha ngươi nói rất đúng, nữ nhân này leo lên nam nhân đơn giản chính là đòi tiền. Quay đầu lại tìm một cơ hội, lấy số tiền đuổi rồi nàng là được. Bạch huyền âm lại lắc lắc đầu. Cái kia nữ tử ở triều vương bên người hầu hạ lâu như vậy, là cái lợi hại nhân vật. Nếu là cái nhân vật lợi hại, liền sẽ không ở vàng bạc thượng đã làm nhiều so đo. Hơn nữa. Nàng nếu thành công tiếp cận chiêu vương, bạc sợ hãi không có sao. Bạch gia tuy rằng có tiền, chính là kia cũng là hiểu rõ, cùng chiêu vương phủ so sánh với, Kia vẫn là chín châu mất sợi lông. Như vậy nghĩ, Bạch huyền âm cảm thấy cái này chủ ý không tốt lắm. Nhưng là không thể đưa tiền, mặt khác nhưng thật ra không thành vấn đề, ít nhất muốn rõ ràng, người này tiếp cận chiêu vương rốt cuộc là cái gì mục đích. Bạch chính hiền cùng triệu thị trơ mắt nhìn Bạch huyền âm đôi mắt loạn chuyển, chính là không nói một chữ. Nhìn không được có chút bực bội lên, nữ nhi rốt cuộc là nghĩ như thế nào nha. Cha mẹ, các người đi về trước đi, ta biết nên làm như thế nào. Triệu thị lại giữ nàng lại tay, có chút không yên tâm hỏi, âm thanh, ngươi thật sự đã biết muốn như thế nào làm. Đương nhiên, nương, ta chính là ngươi nữ nhi, điểm này ta như thế nào sẽ kém đâu. Triệu thị lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Mấy năm nay bạch lão phu nhân nhưng không thiếu phải cho láo ra tắt người. Nhưng là đều bị nàng đánh đi trở về. Này trong phủ cũng có không ít người muốn câu dẫn lao ra, đều bị nàng xử trí. Ở phương diện này hắn chính là cái cao thủ. Nàng nữ nhi nói vậy cũng nhất định được nàng chân truyền, như thế nào có thể kém đâu. Cái kia nữ tử cũng tuyệt đối không phải là nữ nhi đối thủ. Như vậy nghĩ, triệu thị liền yên tâm mang theo bạch chính hiền đi rồi. Tiế tô cùng bách hợp hai cái nha hoàn nhẹ lặng lẽ thấu đi lên. tiểu thư, người rốt cuộc tính toán làm sao bây giờ nha? Không thế nào làm nha? Chờ. Chờ có cái gì hảo chờ, này nếu là vạn nhất chờ đến cuối cùng, ngược lại thật sự bị người đoạt trước, kia chẳng phải là mất tiên cơ. Bách hợp nghiêng đầu hỏi, tiểu thư như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp nha, nếu không ta bồi ngươi đi một chuyến triều vương phủ đi, trông thấy cái kia cô nương. Bạch huyền âm không chút nghĩ ngợi trả lời, không đi. Tiểu thư, ngươi không thể bởi vì giận dỗi liền đem người chắp tay nhường lại à, nói nữa, ngươi vừa rồi không phải cũng thực tán đồng lao ra cùng phu nhân kia phiên lời nói sao. Nếu có thể đủ dùng bạc đem nàng đuổi rồi, vậy tốn chút nhi bạc bái. Dù sao bạch ra có tiền, này nếu là nàng lời nói, nàng nhưng thật ra muốn suy xét suy xét. Bạch huyền âm như cũ lắc lắc đầu. Chẳng những không nóng nảy, ngược lại viết nổi lên tự. Vô luận là kiếp trước kiếp này, bạch huyền âm tự đều là thứ tốt, đây cũng là tu hành chuẩn bị. Không riêng những cái đó tiểu thư khuê các, yêu cầu cầm kỳ thư họa dạng tinh thông. Ngay cả bọn họ này một hàng cũng là cực kỳ có chú ý âm luật có thể ở tác chiến thời điểm nhiễu loạn đối phương tâm hồn, cũng có đem cầm làm vũ khí người tu hành. Thi họa một loại cũng là có thể dùng ở sáng tác phủ chú họa trận pháp thượng. Đối này đó bạch huyền âm thập phần tinh thông, một chút đều không thể so những cái đó tiểu thư khuê cắt nhược, chẳng qua ngày thường không cơ hội hiển lộ mà thôi. Liên tiếp mấy ngày, bạch huyền âm đều không có ở gia phủ, cũng không có đi đoán đâu chúng đó, ngược lại thành thơi thảnh thơi ở nhà mặt họa nổi lên họa. Phu nhân, ta như thế nào cảm thấy nữ nhi giống như thay đổi tâm tính đâu? Không phải nói chiêu vương bên kia đã có người sao? Nàng như thế nào bất quá đi xem nha, ngày đó không phải nói tốt sao? Bạch Chính Hiền mỗi lần hạ triều trở về đều phải hỏi thượng vừa hỏi Bạch huyền âm trạng thái. Mỗi ngày đều là nghe nói nữ nhi ở Mạn hoa các mặt họa, làm hắn cái này lao phụ thân khó tránh khỏi đi theo nôn nóng lên. Tương phản, nay vài lần triệu thị nhưng thật ra khó được an ổn. Trước kia không biết nữ nhi bản lĩnh. Tự nhiên là muốn suốt ruột thượng vài phần, nhưng là hiện tại nữ nhi nếu lời thề son sắt, kia bọn họ cũng không có gì hảo lo lắng, rốt cuộc nữ nhi chính là nàng thân sinh nha. Được rồi, ngươi biết cái gì? Âm thanh là người nào? Nàng tự nhiên có tính toán của chính mình, ngươi ban ngày muốn vội vàng đại lý tự công vụ, này đó việc nhỏ nhi liền không cần làm lụng vất vả. Như thế nào có thể không nhọc lòng đâu, kia chính là hắn nữ nhi a. Phu nhân, ngươi nên sẽ không biết nữ nhi đang làm những gì đi. Bạch Chính Hiền hồ nghi nhìn chính mình phu nhân, hắn cùng phu nhân qua mau nửa đời người, hai người cũng đều lẫn nhau biết lẫn nhau tính tình. Này nếu là đổi làm thường lui tới, âm thanh cái dạng này, phu nhân đã sớm cấp muốn thượng phòng, nhưng trước mắt đâu, nửa điểm không nóng nảy, ngược lại thành thơi thảnh thơi tú cầu hoa tới. Nay cũng quá khác thường đi, sự ra khác thường tất có yêu, đây là Bạch Chính Hiền nhiều năm pha án chuẩn tắc. Phu nhân, có phải hay không âm thanh đã có cái gì kế hoạch? Triệu thị tức giận bồi quá thân, không biết. Phần 217. Chương 217 ổn trọng bình tĩnh. Phu nhân hôm nay cũng là nữ nhi của ta, ta còn có thể hại nàng. Ta thật sự không biết. Bạch Chính Hiền luôn mãi nhìn Triệu thị, thấy nàng cũng không có nói dối dấu vết, càng thêm không rõ. Người cái gì cũng không biết, như thế nào một chút đều không nóng nảy nha. Ở biết được chiêu vương bên người nhiều cái nha hoàn thời điểm, đã nhiều ngày hắn phá án tử đều có chút mất hồn mất vía. Như thế nào phu nhân một chút đều không nóng nảy. Triệu thị nhìn Bạch Chính Hiền bộ dáng này, Đột nhiên cười, thường lui tới đều là hắn nhìn chính mình, làm chính mình không cần nóng nảy, muốn ổn trọng, muốn bình tĩnh. Nhưng hiện tại đến phiên sự tỉnh, ngược lại là hắn không bình tĩnh. Được rồi, Âm Thanh sự tình. nàng chính mình sẽ quyết định, chúng ta cũng đừng đi theo nhọc lòng, huống hồ, hồ ngươi không thấy được Âm Thanh chính mình đều không nóng nảy sao? Cái này kêu tính sẵn trong lòng, chúng ta liền nhìn Liền Thành. Tính sẵn trong lòng. Bạch Chính hiện nhớ tới chính mình nữ nhi những cái đó bản lĩnh, cũng hiểu rõ cười. Liên tiếp qua vài ngày, Bạch huyền âm bên này đều không có bất luận cái gì tin tức. Chứ bỏ thượng một lần phái người đưa tới tự mình làm điểm tâm ở ngoài, liền không còn có động tĩnh gì truyền đến, ngay cả Bạch phủ đều không có ra tới nửa bước. nay cũng làm tiêu phượng kỳ có chút khó hiểu. Còn tưởng rằng nàng cách mấy ngày sẽ lại lần nữa làm ra điểm nhi cái gì hành vi tới, không nghĩ tới liền như vậy mai danh nhận tích, giống như hoàn toàn không thèm để ý giống nhau. Quản gia, hôm nay Bạch phủ nhưng có người nào mang đồ tới sao? Quản gia bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn biết vương gia hỏi chính là cái gì. Mỗi lần vương gia tan triều tổng hội hỏi thượng hắn mấy lần. Hắn nhưng thật ra cũng hy vọng có người có thể mang đồ tới, nhưng là nề hà từ thượng một lần bạch tiểu thư đưa quá điểm tâm lúc sau, liền một chút tin tức đều không có, hắn còn phải người đi hỏi thăm, cũng không hỏi thăm ra cái nguyên cơ tới. Vương gia, bạch tiểu thư có phải hay không đã biết tiểu thiến sự tình? Nói không chừng đã sinh khí. Tiêu phượng kỳ không cho là đúng, nàng sinh khí nhưng thật ra chuyện tốt nhi. không tức giận chính là không thèm để ý. Bên cô nương sinh khí không đều là một khóc hai náo ba thắt cổ hoặc là làm ra một ít trả thù tính chuyện này sao. Như thế nào âm thanh nơi này chuyện gì nhi đều không có, bình tĩnh cũng giống như người không có việc gì. Tiêu phượng kỳ nguyên bản cũng muốn thử một lần bạch huyền âm, trước mắt lại thật sự có chút nôn nóng. Nàng sẽ không thật sự sinh khí, về sau đều không thèm nhìn chính mình đi. Người phái người đi hỏi thăm một chút đã nhiều ngày, âm thanh ở trong phủ đều làm chút cái gì. vương gia Nô Tài đã phái người đi tìm hiểu qua, ngay Bạch Phủ kia mới mua bà tử nói, Bạch Tiểu Thư đã nhiều ngày vẫn luôn đều ở khuê phòng trung luyện tự, vẽ tranh, giống như cũng không có cái gì dị thường. Một chút dị thường đều không có. Không đúng rồi, nàng ngày thường cũng không phải thích nhất cho nhân ra xem bói sao. Như thế nào đột nhiên đổi tính học tập viết chữ vẽ tranh. Bất quá, như thế một cơ hội. Bổn Vương nhớ rõ trong thư phòng có tiền triều thư pháp đại gia lưu lại bảng chữ mẫu, dù sao lưu chữ cũng không có gì dùng. người đi đưa cho có yêu cầu người đi nói xong tiêu phượng kỳ dẫm lên chính mình bóng dáng liền đi vào quản gia tại chỗ sửng sốt một chút thực mau liền cười đến giống như cúc hoa giống nhau không quá lâu ngày bạch huyền âm trên bàn liền nhiều một chồng bảng chữ mẫu tiểu thư đây chính là chiêu vương phủ quản gia tự mình đưa tới nói là chiêu vương đưa cho tiểu thư tía tô một bên nói trong mắt còn nổi lên bắt quái thần thái tiểu thư thật đúng là lợi hại bất động thanh sắc mà khiến cho chiêu vương phục mềm lúc này mới quá mấy ngày Chiêu vương liền chủ động cầu hòa, còn đưa tới đồ vật tới. Chiêu vương khẳng định là lén hỏi thăm quá tiểu thư trong khoảng thời gian này ở luyện tự, cho nên mới sẽ giống như mưa đúng lúc giống nhau đưa tới bảng chữ mẫu. Bất quá chiêu vương này bảng chữ mẫu tựa hồ cũng không có gì dùng, tiểu thư tự ngay cả lao ra đều hổ thẹn không bằng, tiền chiều đại gia tự sợ là cũng không có gì dùng. Tiểu thư, tía tô xem bạch huyền âm không nói lời nào liền ra tiếng nhắc nhở. Bạch huyền âm nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đáy mắt xuất hiện ra vài phần đắc ý còn có kiểu diễm, này bảng chữ mẫu liền không cần. Mỗi người tự đều có không giống nhau khí khái, chỉ có người mới học mới có thể muốn vẽ lại người khác tự, ta không cần. Bân nhi đã nhiều ngày ở trong nhà, đêm này bảng chữ mẫu đưa cho hắn đi, hắn kia tự thiết đến luyện một luyện. Nhớ tới bạch bân chính mình, bạch huyền âm lắc đầu cười khổ, đều lớn như vậy, viết ra tới tự vẫn là như vậy non nớt, như là tiểu hài tử viết giống nhau. Tiểu thư, đây chính là chiêu vương điện hạ tặng cho ngươi. Ngươi như thế nào không chính mình lưu chữ nha? Đây là bởi vì tặng cho ta. Ta nguyện ý cho ai liền cho ai? tía Tô chấp trước mắt, xem tiểu thư tiếp tục ở luyện tự, có chút mơ hồ cầm bảng chữ mẫu đi ra. Đi tới cửa vừa vặn đụng phải bách hợp. Bách hợp nhìn tía Tô trong tay còn nguyên bảng chữ mẫu. Có chút kỳ quái. Ngươi như thế nào đem nó lấy ra tới? Ngươi tưởng ta nguyện ý lấy đâu? Tiểu thư nói, mỗi người tự không giống nhau, chỉ có người mới học mới có thể vẽ lại bảng chữ mẫu. này đó bảng chữ mẫu tiểu thư làm ta đi đưa cho tiểu thiếu gia tốt như vậy bảng chữ mẫu đưa cho tiểu thiếu gia chẳng phải đáng tiếc đây chính là nhân gia chiêu vương kia một mảnh tâm ý đâu bánh hợp đột nhiên nghĩ tới một cái điểm ánh mắt sáng lên thiế tô vừa thấy liền biết có chuyện hai cái trốn đến cửa sổ hạ. bánh hợp thần thần bí bí nói muốn ta nói à tiểu thư nhất định là dùng loại này biện pháp tới trừng phạt chiêu vương đâu tiểu thư nơi nào trừng phạt chiêu vương Bất quá chính là đem bảng chữ mâu đưa cho tiểu thiếu ra mà thôi, tiểu thư đều nói, nếu là đưa cho nàng, nàng nguyện ý cho ai liền cho ai. Này không phải đúng rồi sao? Tiểu thư, đây là sinh khí cho nên mới không muốn muốn chiêu vương đồ vật, ngươi xem đi, lúc sau mặc kệ chiêu vương lại đưa thứ gì tới, tiểu thư giống nhau sẽ đưa cho người khác. Tiểu tô có chút không tin bách hợp lời nói, nhưng là không quá hai ngày. Bách hợp nói liền bị chứng thực. Kế tiếp hai ngày chiêu vương phủ thường thường tặng đồ lại đây. có chút là bạch huyền âm phía trước thích gan điểm tâm có chút là một ít luyện tự tốt nhất bút mực còn có một ít ngày xuân trang phục vải dệt còn có một ít trên đường phố tiểu ngoạn ý nhi cơ hồ là đủ loại thiên kỳ bách quái đôi ở bên nhau đều có suốt một đại cái dương cũng mất công chiêu vương phủ quản gia một đống tuổi qua lại chạy tía tô lại một lần từ thư phòng ôm một đống tiểu ngoạn ý nhi đi ra dựa vào cửa sổ bách hợp đôi tay ôm bay một bộ ta liền biết đến bộ dáng cái này tía tô rốt cuộc xác nhận nhưng trong lòng khó tránh khỏi nổi lên tò mò chi tâm ngươi như thế nào biết tiểu thư sẽ không thu chiêu vương điện hạ đồ vật ngươi lại không phải tiểu thư con run trong bụng cái này kêu lạt mềm buộc chặt lạt mềm buộc chặt là có ý tứ gì chính là ngươi muốn bắt lấy một người liền phải trước đem hắn đẩy ra đi chờ đến đem hắn đẩy ra đi lúc sau hắn liền sẽ nghĩ đến ngươi hảo ngược lại chính mình sẽ trở về bách hợp thập phân đắc ý nói tiểu thư lúc này đây bất động thanh sắc liền buộc ở chiêu vương điện hạ tâm làm thật là xinh đẹp So nàng phía trước ý tưởng hảo quá nhiều Nhìn dáng vẻ về sau Vẫn là muốn nhiều cùng tiểu thư học học Ngày sau hành tẩu giang hồ Liền dựa vào này đó bản lĩnh Chặt chẽ bắt lấy giang hồ nam nhi tâm đâu Phần 218 mười 218 lạt mềm buộc chặt Tiế tô nguyên bản không rõ bốn chữ ý tứ Nghe xong bách hợp giải thích liền càng thêm không rõ Bất quá xem bách hợp kia đắc ý rào rạt bộ dáng Tiế tô trong lòng cũng cảm thấy chướng mắt thực nhịn xuống tính tình không đi dò hỏi Chỉ cần tiểu thư thắng Tiểu thư hảo là được, đến nỗi kia bốn chữ, có ý tứ gì nàng mới không thèm nghĩ hỏi nhiều đâu. Thế tô ôm đồ vật theo thường lệ đưa đến thanh thu các. Bạch Bân đã nhiều ngày chính là thật là vui mừng, được không ít hảo ngoạn ý nhi đâu. Có đàn cờ thi họa còn có một ít kỹ xảo ngoạn ý nhi, ngay cả quần áo đều nhiều vài thân. Thiếu tô tỉ tỉ. Chiêu vương điện hạ lại tặng đồ lại đây. Đúng vậy, tiểu thư nói, này đó kỹ xảo ngoạn ý nhi ngươi hẳn là sẽ thích, cho nên làm nô tỉ đưa lại đây. Bạch Bân ôm hộp nhìn nhìn, bên trong có khắc gỗ tiểu nhân, còn có chim nhỏ, còn có rượu, đều là một ít hải tử chơi. Bạch Bân lần đầu tiên lộ ra ghét bỏ biểu tình, hắn đều đã trưởng thành, đường Tỷ so với hắn còn muốn đại đâu. Chiêu vương muốn dùng loại này biện pháp tới lấy lòng đường Tỷ, thật là một chút tác dụng đều không có, trách không được đường Tỷ đến bây giờ còn không có ngôi giận đâu. Tuy rằng không biết đường Tỷ lúc này đây vì cái gì sinh khí, nhưng là có thể khẳng định chính là, nhất định là Chiêu vương không tốt. Bạch Bân quay đầu. Nhìn chính mình trên án thư đôi đến tràn đầy lễ vật, trong lòng lại nhớ tới chiêu vương hảo. Tuy rằng mấy thứ này không phải đưa cho chính mình, nhưng cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay của hắn. Nếu thu nhân ra đồ vật, tổng muốn giúp một tay nhân ra. huống hồ mấy ngày nay hắn cũng khắp nơi hỏi thăm, trừ bỏ chiêu vương bên ngoài thật đúng là không ai có thể đủ xứng đôi đường tỷ. tiếu Tô, đường tỷ bên kia liền không có nói cái gì đó, chiêu vương điện hạ tốt xấu tặng nhiều như vậy đồ vật tới. tiếu Tô nhìn đến chính mình đầu vai tiểu thiếu gia, Nghĩ nghĩ do dự mà mở miệng. Nô tỉ cũng muốn biết tiểu thư là nghĩ như thế nào, nhưng là mỗi lần cùng tiểu thư nói. Tiểu thư liền không để ý tới người, chỉ là túi đầu ở viết chữ họa, mấy ngày nay chính là vẽ không ít xinh đẹp tranh chữ đâu. Bạch Bân ẩn ẩn minh bạch, nay hẳn là phu tử nói lạc mềm buộc chặt chi thuật. Không nghĩ tới đường tỷ cũng sẽ dụng binh pháp A, còn dùng ở chiêu vương trên người. Bất quá phu tử nói, lạc mềm buộc chặt chi thuật dùng người tốt không nhiều lắm, thường thường đều là biến khéo thành vụng. vạn nhất đường tỷ thật sự đem chiêu vương khí đi rồi chẳng phải là mất nhiều hơn được các ngươi ngày thường như thế nào cũng không khuyên một chút ai nhất định phải làm đường tỷ cùng chiêu vương hòa hảo bởi vì trừ bỏ chiêu vương giống như không có người xứng lên lớp tỷ kinh thành bên trong so chiêu vương bộ dạng xuất chúng có tài học xuất chúng cũng có thân phận quý trọng cũng có nhưng là nếu là cả người nói vẫn là chiêu vương càng xuất sắc một chút quan trọng nhất chính là chiêu vương xui xẻo đường tỷ là phúc nữ hai người ở bên nhau chẳng phải là tuyệt phối sao lĩa tô sốt ruột lên. Sợ chiêu vương chạy, vậy nên làm sao bây giờ nha? Bọn nô tỷ lại không có cách nào khuyên bảo tiểu thư, tiểu thư tính tình bọn nô tỷ cũng khuyên không được a? Bạch Bân chắp tay sau lưng suy nghĩ một phen, sống thoát thoát chính là một bộ tiểu tiên sinh bộ dáng. Đường tỷ hiện tại nhất định là đỉnh không muốn cùng Triêu vương hòa hảo. Triêu vương bên kia nói không chừng cũng đã đến cực hạn, nếu là hai người lại bất hòa hảo vậy không xong. Nếu là để cho người khác làm hắn tỷ phu, còn không bằng làm chiêu vương tới đâu. Ít nhất chiêu Vương đối hắn còn khá tốt. Hắn đưa cho chính mình Đoán Ngọc quân cờ cùng gỗ đàn bàn cờ. Chính là làm hắn ở trong học viện mặt chính là ra đủ nổi bật. Thường lui tới dạy bọn họ chơi cờ phu tử nhất không muốn phản ứng hắn, luôn là nói hắn một bước người chơi cờ dở, nhưng là có kia Đoán Ngọc còn có gỗ đàn bàn cờ lúc sau, hắn đôi chính mình để điểm lên, trong khoảng thời gian này hắn cờ nghệ đều cao siêu không ít đâu. Có. Tiết Tô, ta xem nếu không như vậy đi, ngươi trộm đi tìm một bức đường tỉ hoa họa, chọn đẹp một ít. Sau đó trộm làm người đưa đến chiêu vương phủ đi. Liên nói là đường tỷ hoạ, thỉnh chiêu vương điện hạ đánh giá. Cái này chú ý hảo A, ngươi tới ta đi. Bất quá tía tô vừa nhớ tới việc này muốn gạt tiểu thư. liền có chút lưỡng lự. Vạn nhất tiểu thư đã biết sinh khí, đem nô tỷ đuổi ra đi làm sao bây giờ nha. Ngươi sợ cái gì nha. Này không phải có ta sao. Nếu là đường tỷ đem ngươi đuổi ra đi, ta thu lưu ngươi. Kia thiếu ra lời này chính là ngươi nói. nếu tiểu thư thật sự trách tội nô tỷ ngươi nhưng nhất định phải trợ giúp nô tỳ đỉnh nha yên tâm đi yên tâm đi ngoài miệng nói yên tâm nhưng tía tô vẫn là không quá yên tâm bất quá tưởng tượng đến chuyện này nhi sự tỉnh quan tiểu thư trung thân hạnh phúc đành phải cắn răng đồng ý tía tô liền bạch huyền âm đông đảo họa tác bên trong chọn lựa một bộ sơn cư đồ lại làm ơn bách cốc giả truyền mệnh lệnh nói là bạch huyền âm làm hắn đưa đến chiêu vương phủ bách cốc chút nào đều không có hoài nghi lập tức liền đưa đến chiêu vương phủ Quản gia xem bạch tiểu thư bên kia không có phản ứng, lại làm người đi vơ vét không ít nữ tử thích đồ vật, vừa muốn người đưa đi, liền nhìn đến bạch cốc tới. Lập tức đón đi lên, như vậy thật giống như nên đón tân lang quan giống nhau nhiệt tình. Bạch thị vệ có phải hay không bạch tiểu thư, có thứ gì muốn tặng cho chúng ta vương gia. Bạch cốc như cũng là một bộ khối băng mặt, đây là tiểu thư thân thủ họa họa, muốn cho nhà các ngươi vương gia đánh giá. Bạch tiểu thư thân thủ họa họa nha, kia nhất định phi thường hảo. Lão nô này liền đi đưa cho Chiêu Vương Điện Hạ. Nói vậy Điện Hạ cũng nhất định sẽ thích, nhà của chúng ta Điện Hạ từ nhỏ liền cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, vẽ tranh nhất thật sự, ngay cả Tùng Sơn học viện phu tử cũng thường thường đều phải thỉnh Điện Hạ tới đánh giá một phen đâu. Quản gia bên này không ngừng khen Chiêu Vương họa kỹ như thế nào, như thế nào xuất chúng, hai người như thế nào như thế nào có đề tài. Chờ đến hắn xoay người thời điểm, lại phát hiện Bách Cốc đã sớm đã đi rồi. Bách cốc kia lãnh đạm tính tình có thể nghe hắn nhiều lời hai câu đã rất khó được, nhìn quản gia như vậy thao thao bất tuyệt nói, Bách cốc nơi nào còn có tâm tư nghe đi xuống, đảo mắt liền trốn đi. Quản gia cũng không tức giận, cùng Bách cốc đánh vài lần giao tế, biết là cái không thích nhiều lời lời nói, người như vậy lưu tại bạch tiểu thư bên người cũng khá tốt, nếu là nói nhiều, ngược lại không tốt. Quản gia vô cùng lo lắng đem họa đưa đến thư phòng, Tiêu Phượng Kỳ đã sớm nghe được quản gia tiếng bước chân, phòng đoán tới rồi nhất định là có hỉ sự. cũng cũng chỉ có âm thanh sự tình có thể làm quản gia như vậy cao hứng cho nên quản gia tiến vào thời điểm tiêu phượng kỳ cũng đã đón đi lên thế nào vương gia đây là bạch tiểu thư làm người đưa lại đây họa tác nói là bạch tiểu thư thân thủ sở họa làm ngài đánh giá âm thanh thân thủ họa họa tiêu phượng kỳ cũng nhìn không được có chút tò mò vội vàng cầm lại đây mở ra tranh cuộn, một bức sinh động hình tượng sơn cư đổ bẹp nhảy với trên giấy nơi xa dãy núi lượn lờ chân núi có một chỗ đỉnh Trong đình mặt không có một bóng người, nhưng là lại cho người ta một loại tịch liêu cảm giác. Trên bàn đá bãi rượu và thức ăn, nhưng là lại chỉ có một bộ chén đũa Ở như thế duyên dáng đình nội, chỉ có một người đối với không khí độc trước, thực sự có chút tịch mịch cảm giác. Phần 219 chương 219 họa kỹ cao siêu. Nhưng là gần chỗ có sương mù, này hết thể lại giống như, như vậy không chân thật. Ngay cả không hiểu họa quản gia cũng từ họa thượng nhìn ra bất đắc di cùng thương tâm. Nói vậy bạch tiểu thư là sinh vương gia khí, sau đó đem cảm xúc hóa thành trên giấy. Vương gia, tiêu phượng kỳ thu hồi trên mặt biểu tình, đem này họa treo ở thư phòng đi. Nói xong đi ra ngoài, liền có chút cô đơn về tới thư phòng. Quản gia đứng ở hắn phía sau muốn nói lại thôi. Vương gia, lão nô xem ra tới, ngài trong lòng là để ý bạch tiểu thư. Lúc này đây bạch tiểu thư sở dĩ sinh khí, cũng là cùng kia tiểu thiến có quan hệ, một khi đã như vậy. Vì sao không đem kia tiểu thiến đuổi ra đi đâu? Cứ như vậy, chẳng phải liền giai đại vui mừng, cũng không cần bọn họ những người này qua lại hai bên chạy. Tiêu Phượng Kỳ không nói gì. Chỉ là túi đầu đọc sách. Tuy rằng đôi mắt chăm chú vào thư thượng, nhưng là lại xem không đi vào một chữ. Quản gia thở dài một hơi, biết vương gia trong lòng có việc nhi bọn họ cũng là khuyên không được. Kết quả là liền đưa tới thợ thủ công, ở trên tường đình cái đinh. Quải hảo hòa tác. họa tác vừa lúc đối với cửa, vừa vào cửa liền có thể nhìn đến. đây cũng là quản gia một chút nho nhỏ tâm tư làm vương gia mỗi lần trở về đều có thể đủ nghĩ đến bạch tiểu thư cũng có thể đủ hòa tan một ít kia tiểu thiến mang đến ảnh hưởng quản gia mới vừa quải hảo họa ra thư phòng nên diện liền nhìn đến tiểu thiến nàng xoắn thân hình như rắn nước bưng canh sâm đã đi tới gặp được hắn cũng không hành lễ hảo một bộ ngạo mạn bộ dáng ở chiêu vương phủ cũng, cũng chỉ có nàng dám như thế đối đãi quản gia cố tình vương gia bên kia còn cố ý vô tình túng hắn quản gia thật là khó hiểu Lắc lắc đầu liền đi rồi. Tiểu thiến quay đầu lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bất quá là cái lao đông tây mà thôi, dám chắn nàng lộ, không biết sống chết. Tiểu thiến hai tròng mắt trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục thành phong tình vạn trùng bộ dáng. Nàng nuốt ve vuốt ve thái dương tóc mái, tu chỉnh một phen, xác nhận không có lầm lúc sau, lúc này mới đi vào trong phòng. Vương ra. Nô tỉ cho ngài ngao canh sâm. Tiểu thiến nói mới vừa nói xong. a. tiêu phượng kỳ liền cảm giác được có một trận gió mạnh phất quá ngay sau đó liền nghe được tiểu thiến tiếng kêu thảm thiết vội vàng đã đi tới chỉ là ở cửa thấy được ngã xuống trên mặt đất canh sâm còn có ngã vào cách đó không xa tiểu thiến hết thệ phát sinh quá đột nhiên làm người cảm giác không như vậy chân thật tiểu thiến khỏe miệng mang theo vết máu đầy mặt hoảng sợ nhìn tiêu phượng kỳ chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm hắn nơi phương hướng tiêu phượng kỳ rất là khó hiểu như thế nào hêm đẹp đột nhiên liền đã xảy ra loại sự tình này Xem nàng bộ dáng này, rõ ràng là bị đánh thành nội thương, chính là vừa mới nàng không có ra tay, này phụ cận ám vệ không có mệnh lệnh của hắn cũng tuyệt đối sẽ không động thủ, kia sẽ là ai động tay. Tiêu phượng kỳ nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn, trong phòng bài trí như thường, căn bản là tàng không người ở. Từ từ, chẳng lẽ là... Nghĩ đến cái loại này khả năng tính, tiêu phượng kỳ rũ xuống đôi mắt, trong mắt liền nổi lên vài phần sát ý cùng hoảng sợ. Nguyên bản hắn chỉ cho rằng cái này tiểu tỷ nữ là thái tử bên kia phái lại đây, hiện giờ xem ra, cái này tiểu tỷ nữ thân phận nhưng thật ra rất có khả nghi. Vương gia, Tiểu thiến nũng nhịu, nhu nhu nhược nhược hướng tới tiêu phượng kỳ vương tay. Nữ tử thường thường biến thành như vậy bộ dáng, tổng hội làm nam nhân nổi lên thương hương tiếc ngọc cảm giác. Tiêu phượng kỳ sắc mặt bất biến, nhấc chân đi ra. Màu đen quần áo theo hắn động tác, lắc lư lên, ở không trung để lại duyên dáng đường cong. Tiêu phượng kỳ vài bước liền đi tới tiểu thiến trước người, bất quá hắn lại không có dối tay đem nàng kéo tới, mà là trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Thanh âm thanh lãnh, như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Bùn vương đang xem thư thời điểm không thích người quấy rầy, ngươi chẳng lẽ không biết sao. Tiểu thiến trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn chẳng lẽ không nên nâng dậy chính mình sao. Xem tiêu phượng kỳ trên mặt thần thái, tiểu thiến có chút không xác định, mấy ngày nay đi theo hắn bên người, nàng đã sớm đã đem hắn sinh hoạt quy luật đều đã nắm giữ. Hắn nhất quán là không thích người khác ra tiếng quấy rầy hắn. Điểm này tiểu thiến tự nhiên cũng biết, cho nên vừa mới mới có thể trước tiên phát ra thanh âm, chỉ là không nghĩ tới. Nàng vừa mới tiến trong phòng liền cảm giác được đầu đau muốn nước ra. Theo sau liền bị đánh đi ra ngoài, trong phòng nhất định có nhân thiết hạ khắc chế nàng đổ vật. Ngươi như thế nào không nói? Chẳng lẽ còn muốn bổn vương đỡ ngươi lên sao? Tiêu phượng kỳ lạnh giọng nói, nhìn tiểu thiến này thảm thiết liệt bộ dáng. Trong lòng cũng nổi lên cười lạnh. Bất quá trên mặt như cũ là lạnh như băng xương Tiểu thiến xem hắn thật sự không có nâng dậy chính mình ý tứ Cũng hôi tâm, chính mình đứng dậy Còn nhân tiện cầm quần áo thượng cho bùi quét quét Vương ra, vừa mới cũng không biết như thế nào Nô tỉ đã bị đánh ra tới Chẳng lẽ ngươi tưởng bổn vương động tay sao Còn không phải chính ngươi dưới chân không song Này đều có thể té ngã Nói xong tiêu phượng kỳ lạnh lùng nhìn nàng một cái Liền xoay người trở về thư phòng Tiểu thiến cắn chặt răng Không đúng Nhất định là có thứ gì. Liên ở tiêu phượng kỳ đóng cửa kia một khắc, tiểu thiến thấy được môn đối diện kia một bức sơn cư đồ, như suy tư gì. Ngày xưa ở thư phòng. Giống như cũng không có nhìn đến này phúc đồ, như thế nào hôm nay em đẹp liền treo lên đi. Chẳng lẽ nói kia thi họa là cao nhân sở làm. Phanh. Tiểu thiến đang nghĩ ngợi tới, thư phòng môn gắt gao đóng thượng. Không có biện pháp, tiểu thiến trở về chưa thương. Vừa mới này một quăng ngã, chính là quăng ngã ra nội thường. Yêu cầu hảo hảo dưỡng hai ngày. Tiểu thiến vừa đi hồi chính mình qua phòng. Dọc theo đường đi này trong phủ hạ nhân đều đối nàng chỉ chỉ trò trò. Nay đó tiểu thiến đảo cũng không thèm để ý. Mỗi khi nhìn đến người đều vênh váo tự đắc đi qua đi. Bởi vì nàng thân phận đặc thù. Mặc dù là vừa đến này trong phủ. Cũng không có người dám trêu chọc nàng. Càng không có người dám khi dễ nàng. Tiểu thiến một đường cao ngạo về tới chính mình phòng ngủ. Mới vừa vào cửa liền hộp ra một ngụm tâm huyết. Không có biện pháp Chỉ có thể khoanh chân cố định điều tức lên Sau một lát, thương thế như cũ không có hảo sắc mặt ngược lại dị thường trắng bệch lên Cái kia đồ vật thật sự thật là lợi hại Nàng cũng chưa tới kịp thấy rõ ràng đã bị đánh ra tới Như vậy pháp lực cao thâm Nhất định là đại sư sở làm Triêu vương thư phòng như thế nào sẽ đột nhiên nhiều như vậy Một cái đồ vật Chẳng lẽ nói Triêu vương đã hoài nghi thân phận của nàng Không, hẳn là không có khả năng Không có người biết thân phận của nàng Nàng hiện tại cùng một người bình thường không có khác nhau, ngay cả giống nhau đạo sĩ đều nhìn không ra tới, càng di luận là một cái bình thường chiêu vương. Nói không chừng chỉ là cái trùng hợp mà thôi. liền tính là trùng hợp, cũng cần thiết mau chóng đem cái kia đồ vật trừ bỏ, nếu không nàng căn bản không có biện pháp tiến vào thư phòng. Vào không được thư phòng, nàng liền không có biện pháp tiếp cận chiêu vương, không có cách nào tiếp cận chiêu vương, hai vị đạo nhân nơi nào nàng liền không có biện pháp công đạo. Tiểu thiến điều tức trong chốc lát, Lại phát hiện vô luận như thế nào điều tức, thân thể thương như cũ không có tốt xu thế. Nhìn dáng vẻ, nàng chính mình là không có cách nào điều tức hảo, cần thiết trở lại sơn động, làm trong tộc tỷ mội giúp nàng hảo hảo đùa giỡn một chút. Phần 220 chương 220 Hồ Ly Tinh Sau một lát, một cái thân hình tuyết trắng tiểu hồ ly liền từ triều vương phủ lặng yên không một tiếng động rời đi. Ông ngong ngong! Đột nhiên chăm thọ phúc túi phát ra động tĩnh. Bạch huyền âm lập tức dừng bút, nhìn thoáng qua trong phòng quét tức hạ nhân. phất phất tay liền làm cho bọn họ đi xuống theo sau lại ở trong phòng hạ một cái cơm chế thu nương phát sinh chuyện gì nhi thu nương bị bạch huyền âm đánh thức có chút không thể hiểu được tiểu thư không phải ta không phải ngươi kia vừa rồi chăm thọ phúc túi như thế nào phát ra dị thường thanh âm tiểu thư ta cũng không biết nhưng là thật sự không phải ta bạch huyền âm tin tưởng thu nương chỉ là vừa mới dị thường thực rõ ràng nàng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm nhất định là đã xảy ra chuyện gì Bạch Huyền Âm đem sở hữu đồ vật đều lấy ra tới, ngay cả thu nương hồn phách cũng bị nàng phóng ra. Từng đạo phù chú bay ở trước bàn, còn có một ít đuổi quỷ dùng đồ vật, giải rác bãi ở trên bàn, đảo không có vẻ hỗn độn. Bạch Huyền Âm đột nhiên cầm lấy trong đó một đạo phù chú, sờ sờ, đầu ngón tay chuyển đến một tia nóng dược cảm. Thu Nương ở một bên nhìn, nhịn không được hỏi, tiểu thư, là phát sinh chuyện gì như sao? Triêu Vương phủ có yêu vật tới gần. Nàng phía trước ở chiêu vương phủ bốn phía đều thiết hạ phụ chú vì chính là phòng ngừa phía trước bóng để sự tình lại lần nữa phát sinh hiện giờ phù chú có gì động nói cách khác có yêu vật hoặc là quỷ quái đến gần rồi chiêu vương phủ quỷ hồn ban ngày sẽ không xuất hiện nghĩ đến là yêu vật tiểu thư muốn hay không ta đi gặp không cần ngươi hiện tại linh hồn mỏng manh vừa ra đi liền sẽ bị người phát hiện trước nhìn xem đi nói không chừng chỉ là đi ngang qua đâu thu nương gật gật đầu thấy bạch huyền âm không hề nói cái gì Liền chủ động trở về Hồn Châu, không quấy dày nàng tự hỏi. Bạch huyền âm nâng nâng tay, tất cả đồ vật lại thu hồi phúc túi, chỉ để lại kia một chương nóng dược phụ chú. Vừa mới nói đi ngang qua chẳng qua là cái ngờ vực mà thôi, nhưng trên thực tế loại này suy đoán khả năng tính cũng không phải rất lớn, nếu thật là đi ngang qua nói, không nên có như vậy mãnh liệt phản ứng. Bạch huyền âm nghĩ nghĩ, gọi tới Bạch gốc. Bạch gốc! Ta nơi này có bốn bộ phụ chú, ngươi lặng lẽ đi chiêu vương phủ. đem này vài đạo phủ chú rán ở chiêu vương phủ đông nam tây bắc bốn cái góc nhớ lấy không cần bị người phát hiện đúng vậy bách cốc cái gì cũng chưa hỏi liền rời đi làm loại chuyện này bách cốc thực cam hiểu hơn nữa chỉ là dán cái đồ vật mà thôi dễ như trở bàn tay không ra một canh giờ công phu bách cốc liền đã trở lại ngươi lại đi chiêu vương phủ phụ cận nhìn xem có cái gì khác thường tóm lại chỉ cần là không tầm thường sự tình đều phải tới nói cho ta bách hợp lộ ra đầu nhỏ Tiểu thư, đại ca hắn đã chạy một cái qua lại, không bằng làm ta đi thôi. Bách hợp cả ngày đã ở trong phủ đều phải buồn đã chết. Đã nhiều ngày, tiểu thư không phải viết chữ liền vẽ tranh, nàng một người tại đây trong vườn đợi, cũng cảm thấy buồn đến hoảng, còn không bằng đi theo tiểu thư đi thiết khẩu thẳng quán xem bói. Còn có thể đủ nghe một ít tiểu chuyện xưa gì đó. Tính tình của ngươi không an ổn, chuyện này như cần thiết phải có cái tính tình an ổn đi nhìn, cho nên vẫn là làm đại ca ngươi đi thôi. Bách hợp đành phải cúi thấp đầu xuống. bách cốc vừa thấy đã xác định là hắn đi lại lạnh lùng rời đi tía tô cầm trà đi đến tiểu thư phát sinh sự tình gì sao không xong nên không phải là tiểu thư phát hiện nàng đưa tranh chữ đi chiều vương phủ sự tình đi tía tô trong lòng sợ hãi cực kỳ đương nàng làm bách cốc đem tranh chữ đưa ra đi lúc sau nàng liền hối hận trước mắt tiểu thiếu gia đã khai giảng đi thư viện bên kia nếu thật xảy ra chuyện gì nhi tiểu thiếu gia cũng chưa chắc hộ được nàng lão gia thường nói thẳng thắn từ khoan Kháng cự từ nghiêm, từ nhẹ xử lý, nếu không nàng vẫn là thành thật công đạo đi. Tiếu Tô lấy hết can đảm vào nhà, vừa tiến đến liền nhìn đến Bạch Huyền Âm lạnh một khuôn mặt, dường như muốn tức giận dấu hiệu. Bạch Huyền Âm nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy thời tiết này có chút khô nóng, hẳn là ăn một chè đậu xanh đi đi tao khí. Vừa muốn phân phó tía Tô làm việc, Tiếu Tô lại như là đã chịu kinh hách giống nhau quỳ xuống. "Tiểu thư, nô tỳ sai rồi." Bạch Huyền Âm đem nguyên bản muốn phân phó sự tình thu trở về, "Ngươi làm cái gì?" Bách hợp cũng tò mò nhìn lại đây, các nàng thường ở tiểu thư bên người hầu hạ. Tiểu thư cũng không phải cái loại này coi trọng quy của người, ngày thường cũng sẽ không làm các nàng quỳ xuống thỉnh an gì đó. Tiết tô lúc này đây quỳ xuống, nhìn dáng vẻ vấn đề có chút nghiêm trọng a, bách hợp bế lên bà vai, một bộ muốn xem trò hay bộ dáng. Nô tỷ, nô tỷ không có trải qua tiểu thư cho phép, tặng tiểu thư tranh chữ đi chiều vương phủ. Bạch huyền âm không nói chuyện, nhìn không được nhớ tới phía trước phủ chú sao động. chẳng lẽ hòa giải nàng tranh chữ có quan hệ nàng ở họa thời điểm đều sẽ rốt vào một ít linh lực, có thể xem như trừ tà chi vật, nếu là đem kia đổ vật đặt ở trong phòng giống nhau yêu vật là vô pháp tới gần, mặc dù là tới gần, cũng sẽ bị đả thương tía tô hồi lâu không nghe thấy bạch huyền âm thanh âm, liền càng thêm lo lắng, không phải nô tỳ muốn đi đưa, là tiểu thiếu ra phân phó nô tỳ đi đưa, nô tỳ chính là có gan tài trời, cũng không dám con tiểu thư làm việc, nghĩ tới nghĩ lui Tiểu Tô vẫn là quyết định đem Tiểu Thiếu Gia cung đi ra ngoài. Tiểu Thiếu Gia dù sao cũng là Tiểu Thiếu Gia. Mặc dù là có việc nhi, Tiểu Thiếu Gia cũng sẽ không bị phạt, nàng không thể được. Nàng còn có ca ca đệ đệ muốn nuôi sống đâu. Tía Tô không nghĩ tới lá gan của người lớn như vậy nha, ta còn tưởng rằng theo ta to gan lớn mật đâu. Bạch Huyền Âm cũng như suy tư gì gật gật đầu, loại chuyện này nếu là bách hợp làm, nàng một chút đều không ngoài ý muốn, thế nhưng là tía Tô làm, nàng thật đúng là chính là có chút không thể tin được. mạn hoa các này đó nha hoàn cũng là ở quá không thành bộ dáng, không có nàng cho phép liền đem nàng đồ vật tùy ý đưa ra đi. còn hảo lấy không phải nàng thiết hạ trận pháp, nếu là thật sự thiết hạ trận pháp, va chạm này đó thần linh, kia chẳng phải là cho nhân ra chiêu họa. về sau ta thư phòng đồ vật, các ngươi đều không được lại động. là nô tỳ, về sau cũng không dám nữa. Thế tô thành thành thật thật trả lời. bạch huyền âm nhìn thoáng qua bách hợp, nô tỳ cũng sẽ không động. bách hợp cũng thành thành thật thật nói. cuối cùng bạch huyền âm phạt tía tô tẩy một tháng quần áo ngay cả xem náo nhiệt bách hợp đều phạt đi quét sân tía tô thành thành thật thật lãnh phạt ngay cả bách hợp cũng không có nói ra phản bác quét sân liền quét sân còn có thể hoạt động một chút gần cốt đâu vài người đi rồi bạch huyền âm xác nhận một chút tía tô cầm đi kêu bức họa là kia phúc sơn cư đồ liền yên tâm kia phó họa nhưng thật ra không có gì nghĩ nghĩ bạch huyền âm vẫn là đem sở hữu họa tác đều thu hồi tới có chút tranh chữ nàng lơ đáng liền sẽ rốt vào pháp lực Nếu là loạn dùng sợ là không tốt. Màn đêm thực mau buông xuống, tối nay sao trời, không có nửa điểm quang, nồng hậu mây đen phô ở trên bầu trời, như là một cái thật lớn cái lồng, đem toàn bộ kinh thành bao ở trong đó. Phần 221 chương 221 Mỹ Nhân Phôi Trên đường phố đã không có người, các ra các hộ đèn cũng liên tiếp dập tắt, rất nhiều người đều đã lâm vào mộng đẹp. Bách cốc dấu ở chỗ tối, ánh mắt rừng ở cách đó không xa chiêu vương phủ. Lúc này chiêu vương phủ như cũng là ngọn đèn dầu thông thiên. Chỉ chốc lát sau công phu, thứ nơi xa đi tới một cái thiếu nữ. Này thiếu nữ thân hình mảnh khảnh, thả xa xa nhìn chính là một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Tuy rằng thấy không rõ lắm bộ dạng, nhưng là chỉ bằng vào này dáng người tuyệt đối là cái mỹ nhân phôi. Ngay cả bách cốc cũng nhìn không được nhìn nhiều hai mắt, nhưng chỉ là hai mắt lúc sau liền rời đi tầm mắt. Bất quá hắn rời đi lúc sau, hắn lại nghĩ tới cái gì? Lại lần nữa coi trọng cái kia cô nương Kỳ quái. Này trên đường phố đều đã không ai, giống nhau người, đừng nói là cô nương. Ngay cả nam nhân cũng rất ít ra tới, cái này cô nương lá gan thế nhưng như thế đại, hơn phân nửa đêm ra tới. Chứ bỏ nhà mình tiểu thư, hắn thật đúng là không có nhìn đến cái nào nữ tử như vậy lớn mật. Nữ tử không coi ai ra gì đi ở trên đường phố, không hề có đem chúng quanh yên tĩnh quỷ dị không khí để vào mắt, hoặc là nói. Nàng đối với hoàn cảnh như vậy một chút đều không sợ hãi, một chút đều không xa lạ. Xuyên qua đường cái, nữ tử đi tới chiều vương phủ cửa sau. Bách cốc nhịn không được xúc tiến mày, nhìn dáng vẻ, cái này cô nương hẳn là triều vương phủ người. Triều vương phủ người như thế nào sẽ đại buổi tối ra tới đâu, hơn nữa cố tình vẫn là cái nữ tử. Tiểu thiến đem ngạch biên tóc mái hợp lại tới rồi như sau, lại thói quen tính vô vô chính mình mặt, lúc này mới đi tới. Nhỏ dài tay ngọc vừa mới nâng lên, còn không có đụng tới cửa sau môn, thật giống như có một đạo vô hình lực lượng đem nàng đánh ra tới. Tiểu Thiến liên tục lui về phía sau vài bước. vẻ mặt khiếp sợ. Kỳ quái, sao lại thế này? Tiểu Thiến sắc mặt không bằng phía trước nhẹ nhàng, ngược lại ngưng chọc lên, nàng lại lần nữa tiến lên nếm thử, vươn tay, lúc này đây có một cổ nóng rực cảm đánh vào tay nàng thượng. T. Tiểu Thiến nhìn chính mình sưng đỏ ngón tay, nhịn không được đau hít một hơi. Không xong, nơi này cũng bị người bắn hạ cấm chế. Chẳng lẽ là nàng ban ngày ra cửa thời điểm bị người bắn hạ? Chính là không nên nha. người nào lại ở chỗ này thiết hạ cấm chế cái này không xong nơi này có cấm chế nàng căn bản vào không được đột nhiên tiểu thiến cảm giác được sau lưng có một đôi mắt chính nhìn chằm chằm nàng bách cốc chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia kỳ quái nữ nhân đột nhiên nháy mắt công phu nữ nhân kia tiến biến mất vô tung vô ảnh Gì? bách cốc vội vàng nhìn nhìn luôn mãi xác nhận nữ nhân kia thật sự biến mất môn cũng chưa mở ra nàng lại như thế nào đi vào tiểu thư nói qua Mọi việc kỳ quái sự tình đều không cần buông tha, chẳng lẽ đây là tiểu thư làm hắn tới mục đích? Cái kia cô nương chính là tiểu thư làm hắn ở chỗ này xem mục tiêu. Không được, hắn đến nhanh nói cho tiểu thư một tiếng. Bách cốc vừa mới xoay người, đột nhiên trước mắt xuất hiện sưng mù, trong mùi tràn ngập này một cổ nồng đậm hương khí, trong nháy mắt, hắn liền lâm vào trong bóng tối, cả người dựa vào tường trượt xuống dưới. Tiểu thiến đã đi tới, túi đầu đánh giá cái này kẻ dình coi. Nàng còn tưởng rằng là người nào? Nguyên lai chính là một người nam nhân. Nguyên bản tiểu thiến còn không thế nào yên tâm. Chính là nhìn thoáng qua người nam nhân này, lòng nghi ngờ tiêu trừ, toàn bộ chiêu vương phủ người, nàng đều nhận thức, người này tuyệt đối không phải chiêu vương phủ người. Hẳn là chính là đi ngang qua nhìn đến nàng diện mạo nổi lên sắc tâm đi. Tiểu thiến đem bách cốc mặt hung hăng hướng trên mặt đất một quăng ngã. Vốn dĩ bởi vì vào không được chiêu vương phủ sự tình mà không cao hứng nàng, đêm này cổ hoán khí đều rơi tại bách cốc trên người. Nếu không có cách nào đi tìm chiêu vương, nàng cũng đã lâu không có nếm đến nam nhân tư vị, xem người nam nhân này lớn lên khổng võ hữu lực, hẳn là cũng là cái không tồi, không bằng nàng liền trước tạm chấp nhận một chút đi. Tiểu thiến như thế nghĩ, càng xem trước mắt người nam nhân này càng đẹp mắt, tuy rằng không bằng chiêu vương lớn lên tinh xảo, nhưng là hắn này tiểu mạch màu da hơn nữa này cực kỳ có lực lượng lực, phá lệ có mị lực. Tiểu thiến quyến rũ trên mặt, lộ ra thỏa mãn cười. Thật là ông trời đáng thương ta, biết ta hôm nay bị thương. cố ý đưa tới cái nam nhân cho ta. Nói khỏe miệng bắt đầu cong cong gợi lên, điểm sơn con người, trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi. Như mực lông mày, bắt đầu thoáng hiện hô bạch hô hát nhan sắc. tranh, a, Một đạo kim quang đánh vào tiểu thiến trên tay, khiến cho nàng bị đánh bay đi ra ngoài. Phúc! Tiểu thiến một tay quỳ sắt đất. Đột nhiên hộp ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt dữ tợn cùng không dám tin tưởng. Người nam nhân này trên người thế nhưng còn có bùa hộ mệnh. Như thế nào hiện tại có bùa hộ mệnh nam nhân nhiều như vậy, như vậy đi xuống các nàng còn như thế nào sống. Thật vất vả chữa trị thương lại một lần tăng thêm. Cái này càng thêm không có giống biện pháp hướng kia hai cái đạo nhân công đạo. Tiểu thiến chậm rãi đứng lên, đáy mắt bốc cháy lên hai luồng lửa giận, thật là đáng giận. Cái này đột nhiên toát ra tới nam nhân thế nhưng hỏng rồi nàng kế hoạch. Đáng giận, đáng giận đến cực điểm. Trong nháy mắt, một đoàn màu lam hỏa xuất hiện ở tiểu thiến trên tay. Thiêu chết cái này nam nhân thúi. Tiểu Thiến đang chuẩn bị hướng tới ném qua đi, đột nhiên nam nhân trên người Kim Quang hiện ra, dọa Tiểu Thiến vội vàng lui về phía sau vài bước. Nghĩ nghĩ, Tiểu Thiến đành phải cắn răng hung hăng mà đem người nam nhân này khuôn mặt ghi tạc trên mặt, chờ đợi ngày sau lại tìm hắn tính sổ. Trước mắt vẫn là trước hết nghĩ biện pháp tiến vào chiêu vương phủ quan trọng. Ngày thứ hai, thân khởi gà gáy, Bạch Huyền Âm cực kỳ dậy sớm, ở trong sân mặt đánh một bộ ngũ cầm hí. Tiếng tô là cái thứ nhất lên, phải cho Bạch Huyền Âm chuẩn bị rửa mặt thủy cùng cơm sáng. Lại nhìn đến trong viện một bóng hình ở luyện quyền Đi vào vừa thấy Thế nhưng là nhà mình tiểu thư Nay thật là mặt trời mọc từ hướng tây Tiểu thư thế nhưng khởi sớm như vậy Tiểu thư Bất quá là luyện luyện quyền Người đi vội ngươi Bạch huyền âm nhàn nhạt nói Trên tay động tác không có chút nào chậm chạp Hết thể nước chảy mây trôi Xa xa nhìn đều có một cổ dòng khí ở nàng trên người di động tiếu tô nhịn không được lộ ra ân tiện quan mang Tiểu thư thật là lợi hại a Không được Nàng hiện tại còn bị tiểu thư trừng phạt đâu, trước mắt càng hẳn là ra sức lấy lòng mới lả. Tiết tô như vậy nghĩ chạy chậm đến tới rồi phong bếp, nấu nước, linh tinh lại có hạ nhân đi lên, nhìn bạch huyền âm mỗi người tiến lên chào hỏi, theo sau lại đi vội chính mình sự tình. Thính lên, bách hợp nhưng thật ra cuối cùng một cái lên. Tiểu thư, ta đại ca cả đêm đều không có trở về, cũng không biết đi nơi nào. Bạch huyền âm thu hồi khí, chậm rãi hộp ra một ngụm trọc khí, quay đầu, khí định thần nhàn nhìn bách hợp. hai người một cái nôn nóng, một cái đạm nhiên, hình thành tiên minh đối lập, bách hợp nguyên bản thập phần xuất ruột. nhìn bạch huyền âm cái dạng này, đến cực kỳ bình tĩnh xuống dưới. hắn không phải đi nhìn chầm chầm chiêu vương phủ sao? Không trở lại cũng thực bình thường. ngày nào đó quá thật sự xảy ra chuyện, ta sẽ tự cảm ứng được đến. bách hợp gật gật đầu, nhớ tới nhà mình tiểu thư những cái đó bản lĩnh liền yên tâm. bách hợp cũng đi theo ở trong sân mặt luyện một bộ kiếm pháp. chủ tớ hai người ở thái dương chậm rãi dâng lên phía trước rốt cuộc thu tay. Phần 222 Chương 222 Ngũ Cầm Hí Bạch Huyền Âm khó được luyện ngũ cầm hí, sáng sớm dâng hương hán đồng địa, ăn qua cơm, tắm gội một phen, lúc này mới sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng. Lúc này Bách Cốc vừa lúc đã trở lại. Tiểu thư, Bạch Huyền Âm đang ở bị tía tô hầu hạ trải đầu, một cây bộ diêu vững vàng mà cắm vào nàng mép tóc. Bạch Huyền Âm trong lúc nhất thời hồi không được đầu, chỉ phải hỏi một câu. Đêm qua vất vả, nhưng có phát hiện cái gì kỳ quái chuyện này sao? Tiểu thương. Ta. Bách cốc muốn nói lại thôi, có chút nói không được nữa. Đêm qua, hắn bị người cấp mê thoáng, Còn ném ở ngõi nhỏ bên trong, ngấm lại liền cảm thấy mất mặt. Bạch huyền âm nửa ngày không chiếm được đắp lại, lúc này mới nhịn xuống nhìn qua đi, này vừa thấy, ánh mắt nháy mắt liền thay đổi. Ngươi đêm qua gặp được người nào sao? Tiết tô còn muốn giúp Bạch huyền âm điều chỉnh mép tóc, Bạch huyền âm đi dơ tay cự tuyệt nàng. Ngươi trước đi xuống cấp bách cốc chuẩn bị một vi than. Ta có lời nhưng muốn đơn độc hỏi hắn. Là nô Tỉ, này liền đi. Người đi rồi lúc sau, bạch huyền âm đôi mắt liền không có rời đi hơn trăm cốc trên người. Đến gần rồi, nghe nghe, có một cổ cực kỳ gây mũi mùi hương. nay mùi hương tuyệt đối không có khả năng là bạch cốc trên người, đã có điểm nhi như là. Người đêm qua rốt cuộc gặp được cái gì? Bách cốc bất đắc dĩ ở bạch huyền âm nhìn chăm chú hạ, chỉ phải đem đêm qua sự tình nói ra. Tiểu thư, ta cũng không thấy rõ là người nào mê chúng ta. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng, là đi ngang qua một cái bán lá trà lão giả, đem ta đánh thức. Nếu không phải cái kia lão giả nói, hắn cũng không biết khi nào mới tỉnh đâu. Đến lúc đó xem người nhiều khẳng định cũng càng thêm mất mặt. Bách cốc cũng coi như là lang bạt giang hồ nhiều năm, bởi vì một cọc cán tử bị bạch chính hiền cứu, cho nên huynh mội hai người mới có thể đối bạch chính hiền như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện giờ ra như vậy một cọc sự tình, tự giác trên mặt không ánh sáng. Tiểu thư khó được giao cho hắn một kiện đứng đắn chuyện này đi, chính là hắn cuối cùng vẫn là làm tạm. Ngươi nói ngươi nhìn đến một cái tiếu lệ nữ tử muốn tiến vào chiều vương phủ, chính là lại bị đánh ra tới. Hình như là, ta tận mắt nhìn thấy cái kia nữ tử muốn nhập chiều vương phủ cửa sau nhi, chính là còn không đợi đụng tới môn liền bay ra tới, xem như vậy hẳn là bị nội lực gây thương tích, ta không có thấy rõ ràng rốt cuộc là người nào đã thương nàng, càng kỳ quái chính là, cái kia nữ tử trong nháy mắt liền biến mất không thấy. sau đó ta đã bị mê choáng thông qua bách cốc tự thuật bạch huyền âm cơ bản đã biết hắn gặp được chính là thứ gì lại nói tiếp hắn thật đúng là có vài phần đáng thương đâu bình phạm gặp cái kia đồ vật cái kia đồ vật một khi dính lên kia chính là một thân tao khí nha trách không được trên người hương vị như vậy gây mùi đâu phạm là có thể hóa hình yêu vật nhất định đều là pháp lực cao cường chỉ bằng vào bách cốc thân thủ quả quyết không phải là đối phương đối thủ bạch huyền âm hầu nghi đánh giá bách cốc đột nhiên nói đến Ta cho ngươi bùa hộ mệnh đâu. Bách cốc vừa nghe, lập tức từ ngực gian nội sấn trung tìm ra cái kia tam giác bùa hộ mệnh. Thứ này, tiểu thư nói là bảo bình an. Hắn vẫn luôn treo ở trên người. Bạch huyền âm tiếp nhận tới nhìn nhìn, mặt trên còn lưu có bách cốc nhiệt độ cơ thể. Tiểu thư, có cái gì vấn đề sao? Bạch huyền âm nhịn không được cười khẽ ra tiếng, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nói cho hắn đi. Ngươi đem qua đụng tới cái kia nữ tử hẳn là yêu quái, cũng là nàng mê cho ngươi. cũng may mắn ngươi mang theo ta bùa hộ mệnh nếu không ngươi hiện tại sống hay chết liền khó liệu nguyên lai like cái kia nữ tử là yêu quái bách cốc bừng tỉnh đại ngộ đáy lòng về điểm này nhi hổ thẹn cũng hòa hoan không ít hắn là người thường như thế nào có thể cùng yêu quỷ đối kháng đâu bị yêu quái gây thương tích đảo cũng không tính quá mất mặt tiểu thư cái kia là cái gì yêu quái nha hẳn là chỉ hồ ly tinh bách cốc nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn hồ ly tinh kia không phải chuyên môn câu dẫn người sao hắn thế nhưng gặp được chính là cái kia đồ vật vừa nhớ tới bách cốc liền sởn tóc gáy tổng cảm thấy trên người lây dính đều là hồ ly tinh hương vị các lao nhân thường nói hồ ly tinh là nhất tao khí cũng nhất am hiểu câu dẫn nam nhân dù sao là nam nhân gặp được hồ ly tinh đều không có mấy cái kết cục tốt nhìn dáng vẻ hắn ngày hôm qua có thể tồn tại còn may mà tiểu thư bùa hộ mệnh đa tạ tiểu thư ân cứu mạng bạch huyền âm méo này cái bùa hộ mệnh cười cười bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi Ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi một chút đi, cũng không cần quá lo lắng. Đối phương không làm gì được ngươi, về sau cái này bùa hộ mệnh nhất định phải bên người mang theo. Là, ta nhất định sẽ bên người mang theo. Có lần này kinh nghiệm giáo hấn, bách cốc nơi nào còn dám coi khinh này cái bùa hộ mệnh đâu. Đây là hắn cứu mạng phù, về sau mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự, hắn đều sẽ không ném nàng. Bách cốc thực mau liền đi xuống, ước trường giặt sạch ba lần tắm mới hiện với người trước. Bất quá trên người như cũ có một loại nhàn nhạt hương khí, tiểu thư nói muốn một tháng mới có thể đánh tan đâu. Bách cốc đi rồi, bạch huyền âm lâm vào trầm tư. Nếu nàng không có đoán sai nói, hồ ly tinh nên là phía trước tiêu phượng kỳ mang về cái kia nha hoàn. Nếu là bên tà vật nói, nàng còn sẽ không quá lo lắng. Rốt cuộc tiêu phượng kỳ là chân long thiên tử, có long khí hộ thân, chính là trước mắt gặp hồ ly tinh, trong lòng thật sự không có số. Hồ ly tinh bản lĩnh, chuyên môn câu dẫn nam nhân, mặc dù là chân long thiên tử. khó tránh khỏi cũng sẽ bị mê hoặc nàng đã ở chiêu vương phủ bốn phía đều thiết hạ cấm chế cái kia hồ ly tinh muốn lại đi vào sợ cũng không dễ dàng bách hợp tiểu thư ngươi kêu ta ngươi đi một chuyến chiêu vương phủ hỏi thăm một chút ở chiêu vương bên người hầu hạ cái kia nha hoàn hiện tại hay không ở trong phủ mặt khác ngươi suy nghĩ biện pháp làm quản gia đem thứ này đặt ở cái kia nha hoàn nước uống bên trong bách hợp nhận lấy là một cái lớn bằng bàn tay ống trúc nhỏ bên trong giống như trang chính là thủy tiểu thư nơi này nên không phải là độc dược đi bạch huyền âm bất đắc dĩ tiểu thư nhà ngươi sẽ như vậy buồn cho nhân ra hạ độc sao cũng là tiểu thư luôn luôn quang minh lỗi lạc như thế nào sẽ dùng loại này buồn chiêu số hạ độc hại người đâu bất quá nơi này đồ vật rốt cuộc là cái gì nha tiểu thư nơi này đồ vật là cái gì nha nô tỳ thật sự tò mò ngươi liền nói cho nô tỳ đi nhìn bách hợp như vậy tò mò bộ dáng bạch huyền âm nhịn không được thở dài một hơi chính là một cái bình thường phụ trú a tiểu thư là chuẩn bị đề phong nàng tiểu thư yên tâm ta nhất định sẽ đem chuyện này nhi làm thỏa đáng nói xong bách hợp liền cao hưng phân chấn đi rồi hôm nay trên triều đình phát ra kịch liệt khắc khẩu thành có mấy cái ngự sử tham tấu chiêu vương dục hạ không nghiêm thôn trang thượng quản sự thế nhưng khinh nam bán nữ như thế hành vi thật sự là khó có thể chịu đựng hẳn là trọng phạt tự nhiên chiêu vương cũng sẽ không làm cho bọn họ như vậy không duyên cớ vu hãm kia mấy cái quản sự cũng không phải chiêu vương phủ hạ nhân Mà là đánh chiêu vương phủ tên tuổi làm việc mà thôi. Phần 223 Chương 223 làm xảo. Hai bên đều không có chứng cứ, chỉ có thể liền như vậy làm xảo. Hoàng thượng bị bọn họ xảo đầu đều đau. Gần chút thời gian, không ngừng có đại thần ngự sử tham tấu chiêu vương, ngay cả hắn cũng đi theo thể sắc và tinh thần đều mệt. Các ngươi nói ta biểu ca dung túng hạ nhân làm chuyện xấu, vậy các ngươi liền lấy ra 10 phần 10 chứng cứ tới, chỉ bằng vào mấy người này chứng cung, có gì đặc biệt hơn người, người nếu muốn. Ta cũng có thể đủ lấy ra trương ngự sử, lý ngự sử các ngươi khinh nam bá nữ chứng cứ phạm tội tới. Có nhục văn nhã, như thế nào có thể đầy miệng nói bậy? Lục thế tử ngươi cũng là Tây Sơn Đại Doanh tướng lãnh. Như thế nào có thể như vậy nói chuyện? Trương ngự sử bị lục trường an này một phen châm chọc nghĩa mai nói khí không nhẹ. Lục trường an lập tức liền véo nổi lên eo, những người này miệng đầy cái gì văn nhã, nhưng là nói ra nói lại không thấy được có bao nhiêu văn nhã. Bất quá chính là không duyên cớ tưởng vu hám biểu ca thôi. biểu ca có thể nhẫn hắn nhịn không nổi luật khởi cãi nhau tới bọn họ tây sơn đại doanh người liền không có sợ ta như thế nào đẩy miệng nói bậy. còn có tây sơn đại doanh làm sao vậy chúng ta tây sơn đại doanh binh lính đều văn nhã đâu ít nhất so các ngươi này đó lão không thôi văn nhã nhiều các ngươi một đám mắt thèm ta biểu ca đến hoàng thượng sủng các ngươi liền ngồi không được đừng tưởng rằng các ngươi ngầm làm những chuyện này ta không biết chứ ngự xử ngươi đều đã hơn 60 tuổi nghe nói hai ngày trước lại nạp hai phòng tiểu thiết đi lý ngự sử ta còn nghe nói ngươi nhi tử hai ngày trước đánh chết một cái hạ nhân đâu, ngay cả hạ nhân người nhà đều bị ngươi nhi tử đánh chết, các ngươi có rảnh ở chỗ này nhảy ta biểu ca thứ nhi, không bằng hảo hảo quản quản các ngươi chính mình, quản quản nhà các ngươi kia một bộ lạn chuyện này, thân là ngự sử, chính mình mặc kệ hảo tự mình, ngược lại cả ngày nhọc lòng người khác chuyện này, nhìn các ngươi đều mệt hoảng, ngươi, Buồn cười, trương ngự sử hiện giờ đã năm cận cổ hi, nhìn lục trường ăn như vậy đầy miệng nói bậy. Chỉ vào hắn nói không ra lời. Hắn là nạp hai cái tiểu thiếp, nhưng là lại chiều quan viên ai không nạp tiểu thiếp nha, như thế nào đến hắn nơi này liền phải bị hắn như thế nói đến. Huống hổ, nối roi tông đường vốn chính là Đại sự Nhi. Đây mới là văn nhã người nên làm sự tình. Lục Thế Tử, người thân là Trấn Viễn Hầu Nhi Tử, lại hiện giờ đến Thịnh sủng, trưởng quản Tây Sơn Đại Doanh, nói chuyện làm việc hẳn là thỏa đáng một ít, như thế nào có thể như thế vu hãm người tốt đâu. Chúng ta thân là ngự sử. đều có giám sát đủ loại quan lại giám sát thiên tử chi trách triều vương điện hạ thật là lời nói việc làm không thỏa đáng nói xong còn một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng giống như nhận định là triều vương sai mà lục trường ăn ở chỗ này càng quấy. không ít cùng trương ngự sử giao hảo nhân đều nhịn không được gật đầu trách cứ ánh mắt sôi nổi dừng ở chiêu vương trên người ngay cả thái tử cũng nhịn không được gợi lên ngôi nay trương ngự sử vốn dĩ liền không phải dễ chọc trong chiều cực nhỏ có người có thể đủ nói được quá hắn hiện giờ hắn đã theo dõi chiêu vương kia không đem chiêu vương lột một tầng ra là sẽ không bỏ qua cũng không uổng phí hắn sinh sôi tặng hai cái mỹ nhân nhi qua đi tiêu phượng kỳ nhìn thoáng qua một bên xem kịch vui tiêu phượng dục trong mắt toát ra ai đều nhìn không ra tới quan mang lục trương an khí chống nạnh trương ngự sử ngươi có thể hay không bất lão lấy ta phụ thân nói chuyện này trong triều ai không biết ta là lục thế tử trấn xa con khỉ nhi tử ai không biết ta trưởng quản tây sơn đại doanh đừng tưởng rằng ta tuổi trẻ liền hoài nghi ta phía trước ta chính là đánh thắng quá thừa ân hầu Liên tính là sợ ta đi chiến trường ta cũng có thể đủ ổn thắng không thua các ngươi đâu đem các ngươi ném tới trên chiến trường một cái đều đến sợ tới mức kệ ra quần trước mắt chính là thái bình đem các ngươi này đó lao thất phu cấp dưỡng điều. mỗi ngày xem cái này không vừa mắt xem cái kia không vừa mắt ta xem các ngươi còn không vừa mắt đâu một câu lao thất phu nhưng xem như chọc giận này trong chiều lao thần hoàng thượng lại cảm thấy trong lòng hả giận một đám đều là lao thất phu Nhìn lao thần đều có tức giận dấu hiệu, hoàng thượng rốt cuộc là càng thêm thân cận lục trường an. Khu khu khu, lục trường an chú ý ngươi lời nói. Trương ngự sử cũng coi như là tam triều lao thần, ngươi không thể như vậy nói với hắn lời nói. Lục trường an lập tức như là bé ngoan giống nhau chắp tay chắp tay thi lễ. Là là là ta sai rồi, trương ngự sử xin thứ cho ta tuổi quá nhỏ. Nôn ngữ mạo phạm chỗ, thỉnh ngươi nhiều hơn thứ lỗi. Khu khu, trương ngự sử nguyên bản còn muốn nói ra hắn hành vi phạm tội. Đột nhiên ho khăn lên. Nếu hắn lại cùng hắn so đo, kia chẳng phải chính là cậy giá lên mặt, ý thế hiếp người. Phía trước nói hắn tuổi trẻ nói, hiện tại ngược lại trở thành áp chế hắn ngược điểm, này trong đó tư vị thập phần không dễ chịu, chưng ngự sử đôi mắt đều mau phun phát hỏa, vốn dĩ liền tuổi đại, hiện giờ bị lục trường ăn một hơi, có chút lung lay sắp đổ. Hoàng thượng cũng xem bọn họ xảo không sai biệt lắm, xảo thời gian dài như vậy cũng không xảo ra cái gì kết quả tới. Được rồi. Hôm nay đây là triều vương thật là có quản lý không thỏa đáng chi trách, bất quá, cũng không thể tất cả đều là triều vương có lỗi. Đại lý tự khanh. Bạch Chính Hiền đột nhiên bị gọi vào tên, liền lập tức đứng dậy. Thân ở. Về triều vương túng nô hành hung án tử, chấm liền giao cho ngươi đi trà, cần phải muốn còn triều vương một cái trong sạch. Chứ ngự sử đám người sôi nổi nhăn lại mày. Hoàng thượng lời này là muốn còn triều vương một cái trong sạch, nói cách khác bọn họ vu hãm. Bạch Chính Hiền cũng nghe ra Hoàng thượng ý tứ. là thần nhất định không phụ hoàng thượng gửi gắm nói ta bạch chính hiền liền lui trở về âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi đã nhiều ngày con nước lớn sẽ thượng Này đó các đại thần liền xảo cái không dứt đều là một ít hạt mẹ đại điểm việc nhỏ nhi liền tính là phóng tới đại lý tự hắn liền quản đều không muốn quản cố tình này đó ngự xử đâu liền nhìn chằm chằm này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi không dứt mà đem toàn bộ triều đình đều xảo thành chợ bán thức ăn bằng hắn nhiều năm phá án kinh nghiệm Chuyện này thực rõ ràng chính là triều vương bị hãm hại, không cần phải nói cũng biết là bị ai hãm hại. Xem ở triều vương lập tức liền phải là hắn con rể phân thượng, hắn tự nhiên sẽ còn triệu hoán một cái trong sạch. Tan triều lúc sau, lục trương an chính là tung ta tung tăng đi theo triều vương phía sau, hôm nay xảo một trận, thật là thông khoái. Liên ở ngay lúc này, chứ ngự xử bị mặt khác mấy cái ngự xử đỡ đi ra. Ai, biểu ca, ngươi nói cái gì gọi là lao không biết xấu hổ nha. Lục Trương An nếu có điều chỉ ta liếc mắt một cái, Trương Ngự Sử lại thực mau thu hồi tầm mắt. Kia lời nói tựa hồ không giống như là đối Trương Ngự Sử nói, nhưng là Lão không biết xấu hổ mấy chữ, vẫn là khiến cho Trương Ngự Sử chú ý, hai tròng mắt phun hỏa. Triêu Vương không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lục Trương An. Lục Trương An cũng không cần hắn trả lời, lại lẩm bẩm lầu bầu nói ra: Ta nhớ ra rồi, chính là kia Trung thượng tuổi còn lăn lộn mù quáng, ngày thường còn thích đầy miệng văn nhã. Trong lén lút làm chuyện này lại có nhục văn nhã, cái này kêu làm lão không biết xấu hổ. Mặt ngoài nói nhân gia tham ô nhận hối lộ, chính mình ngầm còn thu nhân gia mỹ nữ, mặt ngoài nói nhân gia túng nô hành hùng kỳ thật ngầm chính mình người nhà còn bá chiếm nhân gia ruộng đất, loại người này nha đã kêu làm lão không biết xấu hổ. Phần 224 chương 224 lão không biết xấu hổ. Có chút người còn chẳng biết xấu hổ ra cửa khoe khoang, đối nhân gia khoa tay múa chân, nhân gia ăn nhà ngươi gạo, là như thế nào? dùng đến ngươi tới giao hấn, ỉ vào một đống tuổi liền tại đây diếu võ dương oai, theo ta thấy chính là thiếu tấu, không chừng nào ngày liền họa cập con cháu đâu. trương ngự sử, vài người kinh hô một tiếng, liền xem trương ngự sử hai mắt duỗi ra, mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh, khoe miệng chỗ còn linh tinh có một ít màu trắng mặt mạt. lục Trương an nhìn đến hắn bộ dáng này, một chút đều không có sợ hãi. tiêu phượng kỳ cũng cảm thấy hạ giận, triều thượng này đó lao thần không làm việc quá nhiều. Là thời điểm hảo hảo rửa sạch một chút, được rồi, đi thôi. Hành đi, liền trước buông tha cái này lao thất phu. Ở ra cung trên đường, hai người đều lựa chọn cưỡi ngựa. Biểu ca, ngươi thư phòng cái kia nha đầu đuổi đi sao, ngươi cùng bạch tiểu thư hòa hảo sao. Bổn vương sự tình không cần ngươi quản, âm thanh sự ngươi cũng không cần khắp nơi trưng dường. Đến lúc đó mọi người đều biết, đối nàng cũng là một loại nguy hiểm. Lục trường an lúc này mới nhớ tới chuyện này, biết đến người cực nhỏ. Nếu là tuyên dương đi ra ngoài, kia nhưng đến không được. Bất quá cũng may trước mắt chung quanh đều là bọn họ người. Biểu ca ta cũng liền nói nói, ngươi còn không có trả lời ta, ngươi cùng bạch tiểu thư rốt cuộc thế nào. Mấy ngày nay ta nhưng vẫn luôn lo lắng ngươi đâu, phía trước làm ngươi đưa cho bạch tiểu thư đồ vật, ngươi đều tặng sao. Đồ vật nhưng thật ra đều tặng, chính là lại không có gì đáp lại, chỉ có một bức họa. Bất quá cũng không biết có phải hay không tiêu phượng kỳ tâm lý tác dụng. đã nhiều ngày mỗi khi nhìn kêu bức họa đều cảm thấy tâm bình khí hỏa trước đó vài ngày mạc dành tim đập nhanh khói an mất ngủ ngủ không được đã nhiều ngày đến ngủ đến cực kỳ an ổn dọc theo đường đi lục trường ăn đều hỏi cái không ngừng chính là chiêu vương đi có một câu không một câu hỏi. quản gia nhìn đến hai người xuống ngựa liền lập tức tiến lên dẫn ngựa vương ra bạch tiểu thư lại phái người lại đây tiêu phượng kỳ trước mắt sáng ngời, nàng nhưng có đưa lại đây thứ gì quản gia nhớ tới kêu bách hợp dặn do lắc lắc đầu Thứ gì đều không có, chỉ là quan tâm vài câu vương gia thân thể. Tiêu Phượng Kỳ không có quá mức thất vọng, tuy rằng không có tặng đồ, nhưng rốt cuộc vẫn là quan tâm nàng, không phải sao. Đây là chuyện tốt. Lục Trường An lại nhìn nhiều quản gia hai mắt. Mắt thấy Tiêu Phượng Kỳ đi vào, Lục Trường An dừng lại kéo lại quản gia thời điểm, tùy tay đem hắn kéo đến một bên. Quản gia, nói thực ra, Bạch Tiểu Thư bên kia thật sự cái gì cũng chưa nói. Quản gia tự nhiên biết Lục Trường An là cùng bọn họ một đám. đều hy vọng Bạch tiểu thư sớm một chút nhập phủ đâu. Chuyện này Nhi có thể gạt vương ra, nhưng là, Lục Trường An lại không có tất yếu. Bạch tiểu thư đưa lại đây một thứ, nói là phải cho tiểu thiến dùng, giống như có thể cho tiểu thiến nghe lời. Còn có như vậy thần kỳ đồ vật. Bất quá nghĩ lại dưới, loại đồ vật này cũng cũng chỉ có Bạch tiểu thư có thể làm được. Đây cũng là chuyện tốt Nhi, phía trước các ngươi không phải vẫn luôn lo lắng, Bạch tiểu thư cùng biểu ca chi gian quan hệ không hảo sao? Thiên hạ Bạch tiểu thư nếu làm như vậy, kia khẳng định chính là để bụng nha, dù sao lại không phải cho ngươi uống, liền cấp cái kia tiểu thiên uống, hơn nữa ta tưởng bạch tiểu thư hẳn là cũng không đến mức muốn hạ độc độc chết nàng. Quản gia gật gật đầu, hắn cũng là đúng là như vậy tưởng. Bạch tiểu thư mặt cùng thiện tâm đoạn không phải cái loại này hạ độc hại người người, bất quá nếu là có thể nói. Hắn nhưng thật ra hứa gì độc chết cái kia tiểu thiên đâu, tình nàng cả ngày ở vương gia trước mặt nhi lắc lư, mê hoặc vương gia. Tiêu phượng kỳ về tới thư phòng. vừa vào cửa liền phát hiện kia một bức nguyên bản bãi ở chính sảnh sơn cư đồ không thấy người nào dám động đồ vật của hắn người tới vương ra thư phòng hóa ai động hồi vương ra nói tiểu thiến cô nương nói kêu bức họa ô huế liền thu lên tiêu phượng kỳ mày rán ra nguyên lai là nàng cầm đi ngươi lập tức đi tìm nàng đem kêu bức họa phải về tới đúng vậy chỉ chốc lát sau công phu phía trước cửa sổ liền hiện lên một cái nhu, nhu nhược nhược thân ảnh giống như thân thể kia giống như giấy giống nhau Gió thổi liền đổ. Vương gia ngài đã trở lại. Tiểu thiến thẹn thùng đi tới tiêu phượng kỳ bên người, lại không dám quá mức với tới gần. Buồn vương hòa đâu? Vương gia, kia bức họa không biết bị cái nào vật nhỏ cấp làm dơ. Cho nên, ta liền cấp thu hồi tới, nghe nói kia bức họa là bạch phủ bạch tiểu thư họa. Nhìn dáng vẻ ngài đối cái này, bạch tiểu thư còn dùng tình sâu vô cùng a. Tiêu phượng kỳ không có trả lời, như cũ túi đầu đọc sách. Tiểu thiến cũng không nhục trí, tiếp tục nói. Bất quá vương gia ta nghe nói này, bạch tiểu thư phong bình nhưng thật ra không thế nào hảo, nghe nói rất nhiều người ra muốn nàng làm con dâu, nghe nói này tào gia chính là một trong số đó, phía trước tào phu nhân còn hạ mình hàng quý đi kia cửa hàng, tìm nàng xem bói. Tiêu phượng kỳ đột nhiên khép lại thư, lạnh lùng xem một chút nàng. Ngươi vẫn luôn ở trong phủ hầu hạ, làm sao có thời giờ đi ra ngoài, ngươi như thế nào biết này tào phu nhân đi cái kia cửa hàng. Vương gia loại chuyện này chỉ cần hơi chút sau khi nghe ngóng liền hỏi tham gia tới nha, nô tỳ là vương gia mua trở về người, tự nhiên là vì vương gia suy nghĩ. Ta thật sự là không quen nhìn vương gia bị người ta khi dễ cùng tính kế, lúc này mới nhiều lời hai câu, vương gia nếu là không muốn nghe, kia nô tỳ về sau không nói là được. Tiểu thiến ủy khuất bối qua thân, bả vai một bước một bước, cố tình còn không có truyền ra tiếng khóc tới. Như vậy bộ dáng, đổi làm là giống nhau nam nhân, đã sớm tâm địa đều mềm. này một ít chiêu số tiểu thiến ở người ngoài trên người trăm thí bách linh nhưng duy độc gặp cái này chiêu vương lại nhiều lần thất bại nàng cơ hồ đã đem chính mình câu dẫn nam nhân kỹ thuật đều đã dùng ra tới cố tình mỗi lần dùng ở chiêu vương trên người đều không linh nghiệm cũng không biết này chiêu vương là chuyện như thế nào chẳng lẽ là trời sinh không thích nữ nhân vương ra tiểu thiến đánh bạo hướng tới tiêu phượng kỳ đến gần rồi vài phần tiêu phượng kỳ đỉnh mày đông lạnh cố nén đem người đẩy ra xúc động tiểu thiến vừa thấy cơ hội tới Lại hướng tới Tiêu Phượng Kỳ đến gần rồi vài phần, lớn mật xoa hắn kia thô tráng cánh tay. T. Tiểu Thiến bỗng nhiên như kim đâm giống nhau thu hồi tay. Tiêu Phượng Kỳ cũng nhịn không được có chút tò mò, nàng đây là làm sao vậy? ngươi làm sao vậy? Tiểu Thiến lui ra phía sau hai bước, cười gượng một tiếng, không có việc gì, nô tỷ chính là đột nhiên cảm thấy tay có chút đã tê dần. Nếu tay đã tê dần, nơi này liền không cần ngươi hầu hạ, trước đi xuống đi. Tiểu Thiến cắn chặt răng. Hôm nay Vương gia thật vất vả làm nàng đến gần rồi, đây chính là cơ hội tốt. Vương gia, nô tỳ không mệt, nô tỳ còn có thể đủ ở chỗ này hầu hạ Vương gia. Nô tỳ cũng có hảo chút thời gian, phía trước Vương gia mua nô tỳ, chính là vì sao từ nô tỳ tới rồi này trong phủ lúc sau, Vương gia liền đối nô tỳ lạnh leo đâu? Chẳng lẽ nô tỳ không có kia bạch tiểu thư xinh đẹp sao? Vẫn là nói nô tỳ nơi nào làm không tốt, làm Vương gia sinh khí? Vương gia nói, nô tỳ nhất định sửa. Chỉ cần vương gia có thể lưu nô tỷ tại bên người liền hảo. Phần 225 chương 225 Mỹ nhân kế vô dụng. Nói nói, tiểu thiến liền ủy khuất lên. Tiêu phượng kỳ phiền chán phiên thư, buồn vương cũng không có đem ngươi đổi ra phủ, ngày đó mua ngươi cũng là vì đương tỷ nữ. Chính là nô tỷ muốn làm vương gia nữ nhân. Tiểu thiến túi đầu ngượng ngùng nói. Buồn vương trong lòng đã có người. Vương gia, chính là người kia trong lòng không có ngươi nha. bằng không nàng như thế nào sẽ tiếp thu như vậy nhiều gia bái thiết đâu nghe nói hoàng hậu nương nương đệ đệ binh bộ thượng thư gia còn có lễ bộ thượng thư gia còn có vài cái đại thần đều sôi nổi tới cửa cầu thú bạch tiểu thư đều không có lộ ra cự tuyệt ý tứ nếu không có cự tuyệt chính là cố ý treo các gia ăn uống thuyết minh nàng ở chọn lựa người vương gia thật sự nhẫn tâm chính mình bị như vậy một nữ tử sở tả hữu sao tiêu phượng kỳ buông xuống thư có chút không tiếp thu được tiểu thiến trên người hỏi thật là lệnh người buồn nôn Tiếp theo ý kiến của ngươi, bổn vương nên như thế nào đâu? Nô tỳ cũng biết nô tỳ này thân phận không xứng với vương gia, nhưng là nô tỳ nguyện ý giúp vương gia thử một lần bạch tiểu thư thiệt tình. Nếu bạch tiểu thư trong lòng thật sự có vương gia, khẳng định sẽ tìm đến ngài. Thời gian dài như vậy bạch tiểu thư đều không có tới, đến nhìn như là giận dỗi đâu. Nếu là vương gia lúc này không chế phục nàng, về sau vạn nhất thật sự cưới nàng, kia chẳng phải là muốn nơi trốn bị quản chế với nàng? Nếu là có thể nơi trốn bị quản chế với nàng. Hắn đến cam tâm tình nguyện, liền sợ nàng căn bản không muốn chế phục nàng, đây mới là phiền thoái. Được rồi, ngươi trước tiên lui hạ đi. Tiểu thiến lại ma tiêu phượng kỳ trong chốc lát, thấy nàng như cũ không tâm động, chỉ phải lui xuống. Theo sau, tiểu thiến liền hoang mang rối loạn rời đi trong phủ. Một cái trà lâu một gian phòng, hai người đang ở thấp giọng gào giống, đột nhiên nghe được thanh âm, nhanh chóng chia liệt hai. Chỉ chốc lát sau công phu, bên trong truyền ra hy toái mặc quần áo thanh âm, hơn nửa ngày mới đưa môn mở ra. Vào đi. Tiểu Thiến đi đến, nghe này trong phòng hương vị, lại quen thuộc bất quá. Nghĩ đến nàng tới không phải thời điểm. Huyền Linh có chút bất mãn, ngươi như thế nào lại đây? Không phải là ngươi thành thành thật thật đãi ở triều vương bên người sao? Tiểu Thiến nũng nịu trả lời, ta nhưng thật ra cũng tưởng, nhưng là ta mới vừa đến gần rồi triều vương, lại phát hiện trên người hắn có long khí, căn bản là không phải ta chờ có thể tới gần, ta còn suýt nữa bị hắn cấp bị thương. Mấy ngày nay, ta không ngừng châm ngòi chiêu vương cùng bạch tiểu thư tri gian quan hệ nhưng là chiêu vương một câu đều không tin đối ta càng thêm lãnh đạo tuy rằng trước mắt còn lưu ta tại bên người hầu hạ nhưng là muốn châm ngòi hắn cùng bạch tiểu thư quan hệ chỉ sợ là rất khó huyền linh khó thở phế vật ít như vậy chuyện này đều làm không tốt ngươi không phải hồ ly tinh gia tộc bên trong ưu tú nhất xuất chúng sao bằng ngươi gương mặt này nhiều ít nam nhân không vì ngươi dục tiên dục tử như thế nào liền một cái chiêu vương liền bắt không được vẫn là nói ngươi căn bản là vô dụng lực cho chúng ta làm việc. Tiểu thiến cảm giác được bị áp, Sợ hại run rẩy lên, tiên cô tha mạng, ta nhất tộc người đều nắm giữ ở nhị vị đạo nhân trong tay, nào dám không nghe mệnh đâu. Thật sự là cái này chiêu vương quá mức với khó hiểu. Hán tựa hồ căn bản là không thèm để ý phong hoa tuyết Nguyệt, ta cũng thật sự là không có cách nào, trước mắt ta gần không được hắn thân, ngay cả tộc của ta chung những cái đó bí thuật. Đều không thể dùng ở trên người hắn, trên người hắn tựa hồ có người nào lưu lại bừa hộ mệnh. Ta một tới gần hắn liền cả người khó chịu. Huyền Khải nhìn thoáng qua huyền linh, hai người trong ánh mắt đều toát ra phẫn nộ chi sắc. Không cần phải nói cũng biết cái này chiêu vương trên người phụ chú khẳng định đều là bạch huyền âm lưu lại. Không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng thận trọng đến như thế trình độ. Tiểu sư mội ta xem việc này sợ là không thể thành. Cũng không phải là không thể thành sao. Đều do trước mắt cái này tiểu yêu tinh được việc thì ít, hoặc việc thì nhiều. Bọn họ phí như vậy nhiều tâm tư giúp nàng chữa thương. còn giúp nàng phá giải cấm chế đều đã làm được cái này phần thượng liền kém đem nàng đưa đến chiêu vương trên linh giường cố tình nàng còn như vậy vô dụng sư minh kia làm sao bây giờ gần nhất sư tỷ vẫn luôn ở tìm ta vạn nhất thật sự bị nàng tìm được ta ngươi cũng thoát không được căn hệ huyền khải nhất thời ngại lời hắn đương nhiên biết hắn thoát không được căn hệ sớm biết rằng liền không nghe sư muội dùng cái gì ly rán chi sách trước mắt đến hảo kế sách không thành công ngược lại chọc đến một thân tao hai vị đạo nhân ta nhìn ra được tới, chiêu vương đối với bạch tiểu thư đã sớm đã có oán hận chất chứa, trước mắt liền kém một chút sự tình kích thích chiêu vương. hai người đồng thời nhìn lại đây, ngươi cảm thấy chuyện gì có thể kích thích đến chiêu vương đâu? hôm nay nô tỳ nhắc tới kêu binh bộ thượng thư tảo phu nhân sự tình, nhìn ra được tới, chiêu vương điện hạ vẫn là thực để ý, nếu bạch tiểu thư thanh danh hủy hoại, nói vậy chiêu vương điện hạ nhất định thực tức giận, chỉ cần hắn sinh khí, nàng tự nhiên liền có biện pháp tới gần hắn. huyền linh đột nhiên cười. Nàng nghĩ tới một cái không tồi biện pháp. Được rồi. Ngươi đi về trước đi. Sư muội, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì hảo biện pháp? Sư minh, ta cảm thấy lúc này đây chúng ta có thể cho nàng thân bại danh liệt. Từ kia một ngày bạch huyền âm sớm lên đánh một hồi ngũ cầm hí lúc sau, đã nhiều ngày khởi đều phá lệ sớm. Ngũ cầm hí vừa mới đánh một nửa, liền nghe được bên ngoài kêu loạn. Mỗi ngày lúc này, trong phủ người đại bộ phận còn ở đi vào giấc ngủ đâu. Như thế nào sẽ đột nhiên như vậy sao đâu? Tiểu Thư mắt mê mê đang đang chạy tới, nghe được tiếng vang, chủ động nói. Tiểu Thư, nô tì đi xem đi. Đi thôi. Tiếu tô đang đang chạy đi ra ngoài, bất quá một nén nhang thời gian đã trở lại, có chút mặt đỏ thai hồng, hình như là bị cái gì bị khuất. Bạch huyền âm lập tức thu hồi tay, khí chữ hàng ở đan điển, lại chậm rãi hoặc ra cho khí, như vậy một phen bỏ cũ lấy mới lúc sau, mới xem như kết thúc. Tiểu Thư, phủ ngoài cửa mặt tới rất nhiều nữ tử, nói là la hét muốn Tiểu Thư đi ra ngoài. Các nàng là xem bói. Xem bói cũng không đến mức sớm như vậy tìm tới môn đi. Không phải, các nàng rất nhiều đều là các phủ thiên kim, nói tiểu thư câu dẫn các phủ thế gia công tử, không cho bọn họ định kỳ, còn nói rất nhiều khó nghe nói. Bạch huyền âm nếu mày, các phủ công tử, ta đã thấy năm cái ngón tay là có thể số đến lại đây, ta không cho Tào đức sớm thành hôn, là bởi vì hắn phía trước phạm vào kiến kỵ, đến nỗi người khác, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá lời này. Thế tô có chút khó xử giải thích. Tiểu thư, tuy rằng ngài không có nói, bất quá phía trước tới cửa tới cầu hôn người đã sớm biết, ngài nói qua 18 tuổi phía trước không thương nghị hôn sự, rất nhiều người ra vì có thể cưới đến tiểu thư, ngài cũng đều làm trong phủ con cháu tạm thời không được nghị thân. Vì chính là có cơ hội có thể đem tiểu thư ngài cưới trở về, khả năng bởi vậy chậm trễ rất nhiều cô nương nhân duyên, các nàng lúc này mới một tổ hong tìm lại đây, nơi này không ngừng có các phủ thiên kim, rất nhiều còn đều là chúng thần quê nữ. Ngay cả nhà chúng ta láo ra nhìn đến nhân gia đều đến thỉnh an hành lễ, bọn họ như vậy làm ầm ĩ đi xuống, sợ là sẽ làm người nghị luận sôi nổi, nói tiểu thư đúng rồi hồ ly tinh chi thuật câu dẫn người đâu. Chuyện được phát miễn phí tại Âu nôn -tình .com. Chương 226 nháo tới cửa tới. Bạch huyền âm nhịn không được thở dài một hơi, thần khởi thời điểm, nàng đánh hai cái hát xì, nguyên bản không để ở trong lòng. Nhìn dáng vẻ là bởi vì nàng hôm nay phải có một hồi kiếp nạn A. Tính. tùy vào các nàng nói đi thôi. Tiểu thư, không thể tùy ý các nàng nói như vậy. Nếu là từ bọn họ nói, tiểu thư thanh danh không ra nửa ngày, sợ là liền phải hủy hoại. Bạch huyền âm cũng cảm thấy làm cho bọn họ ở bên ngoài cái cỏ ồn ào cũng không tốt lắm, không ngừng ảnh hưởng đi ra ngoài. Nói không chừng cấp cha quan chức còn mang đến ảnh hưởng. Bạch huyền âm có thể không để bụng chính mình, nhưng là bạch ra nàng vẫn là muốn để ý. Trước kia nàng cô độc một mình, hiện giờ thật vất vả có như vậy một cái hài hòa gia đình tự nhiên phải hảo hảo quý trọng thôi ta đi gặp các nàng đi tía tô không tán đồng nói tiểu thư người đi như vậy thấy các nàng còn không bị các nàng nguyên lành nuốt nha sớm muộn gì chuyện này nhi đều phải giải quyết hơn nữa tiểu thư nhà người ta cũng không phải sợ phiền phức nhi các nàng thêm lên cũng không nhất định có thể làm khó dễ được ta đúng rồi tiểu thư chính là sẽ pháp thuật đến lúc đó hướng các nàng trên người ném chút phụ chú các nàng liền biết sợ vừa mới tía tô đi ra ngoài thời điểm những cái đó quý gia tiểu thư nào có một chút tiểu thư khuê các bộ dáng, quả thực cùng chợ bán thức ăn người đàn bà đanh đá không có gì hai dạng. Nếu là như thế này, tiểu thư cũng không cần phải hảo hảo chiêu đãi các nàng, làm các nàng biết cùng tiểu thư đối nghịch là cái gì kết cục. Bạch huyền âm nguyên bản nghĩ đơn giản rửa mặt trải đầu một chút liền đi ra ngoài, không nghĩ tới lại bị tía tô cùng tiểu nha hoàn nhóm lôi kéo ước trừng trang điểm nửa canh giờ. Mạn hoa các bọn hạ nhân cũng đều tỉnh, nghe nói việc này, sôi nổi vì bạch huyền âm bất bình Đặc biệt là bách hợp, hận không thể đại làm một hồi, khi dễ nhà bọn họ tiểu thư bên người không có người sao. Cho rằng người đông thế mạnh liền sợ. ca, ta xem này đó cái gọi là tiểu thư khuê cắt cũng bất quá như thế, nghe phong chính là vũ, theo ta thấy chính là thiếu tấu. Bách cốc khó được cảm thấy bách hợp nói rất đúng. Này đó tiểu thư khuê cắt, ngày thường đại môn không ra, nhị môn không mại. Hiện giờ thế nhưng tới đổ bạch phủ môn hộ, thực sự là quá không có giáo dưỡng, phàm là có giáo dưỡng nhân gia. tuyệt đối sẽ không làm trong nhà nữ nhi như vậy làm. Hôm nay ở đây các vị khuê tú, ngày sau hôn sự sợ là càng thêm gian nan, các nàng trước mắt nháo càng lợi hại, ngày sau liền càng hối hận. Bách cốc nghiêng mắt nhìn thoáng qua nóng lòng muốn thử bách hợp, có chút lo lắng này mội mội tính tình. Đừng chờ đến trong chốc lát, tiểu thư còn không có động thủ đâu. Nàng đi trước cùng nhân ra động thủ, đến lúc đó ngược lại đối lý. Trong chốc lát hết thể đều nghe tiểu thư nói, ngươi ngàn vạn không cần tự chủ trương. Đã biết ca Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu thư, tuyệt đối sẽ không làm những người đó khi dễ tiểu thư. Nếu ai dám khi dễ tiểu thư, liền từ nàng thi thể thượng bước qua đi. Bách Cốc vừa thấy liền biết cái này mội mội tưởng sai rồi. Ta là nói, ngươi không cần động thủ trước, tiểu thư bản lĩnh, ngươi ta hai người là rõ ràng. Mặc cho đối phương người lại nhiều, cũng không gây thương tổn tiểu thư mảy may, chuyện này như không phải động thủ là có thể giải quyết, vẫn là muốn nói lý. Nói rõ lý lẽ nhiều phiền tói nha, trực tiếp động thủ không hảo sao. Tựa như ném cải trắng giống nhau đem này đó, cái gì tiểu thư khuê các đều ném văng ra thật tốt. Bách hợp đôi khi liền cảm thấy. Này đó ở phú quý môn hộ bên trong trường lên cô đường đều phải phá lệ nghèo chú ý, có một số việc rõ ràng chính là mấy nắm tay là có thể giải quyết sự, một hai phải nói chuyện. Cuối cùng hơn phân nửa ngược lại là đem chính mình khí không nhẹ. Này nếu là nàng nên không nói hai lời trực tiếp động thủ, ai quyền đầu cứng, ai có đạo lý. Bạch huyền âm thực mau liền trang điểm hảo. sơ triều vân gần hương búi tóc đỉnh đầu nghiêng cắm một chi kim mệnh ti khảm hồng bảo thạch song loan điểm thúy bộ diêu tay cầm một thanh nhũ kim loại tơ tằm tiêu mi trúc phiến người mặc một bộ anh hồng đào hoa mây mù yên la sam trên chân xuyên một đôi vân ti dày đều, sống thoát thoát tiên nữ hạ phàm. hoa tiểu thư ngươi thật sự thật xinh đẹp a bách hợp kích động nói các nàng ra tiểu thư chính là kia thiên thượng minh châu quả thực chính là quốc sắc thiên hương sân tiểu nha hoàn cũng lộ ra kinh ngạc cảm tháng tiếng động Chính là chính là a, tiểu thư hảo mỹ a." Thế Tô đứng ở Bạch Huyền Âm bên cạnh. "Thật là đắc ý. Nàng chính là vì tiểu thư trang dung phí không ít tâm tư, chờ lát nữa đi ra ngoài nhất định có thể diễm áp toàn trường, làm những cái đó tìm tới môn tới danh môn thuộc nữ đều hổ thẹn không bằng." Bạch Huyền Âm đưa bọn họ tán thưởng tiếng động thu hết đáy mắt, nguyên bản túi ra vốn dĩ chính là vật ngoài thân, nàng cũng không để ý. Hiện giờ bị người như vậy khen, cũng ẩn ẩn nhiều vài phần tự hào, hơn nữa nhân ra đều đánh tới cửa tới. Nàng nếu là lại một mặt tẩn nhẫn, sợ là sẽ làm người xem nhẹ, nàng hiện tại chính là có cao điệu thân phận, lại nói như thế nào, nàng cũng là hoàng thượng thân phong quận chúa đâu. Đi. Chúng ta đi gặp các nàng. Là tiểu thư. Tiế tô cùng bách hợp một tả một hữu tiến lên nâng bạch huyền âm, trong viện tiểu nha hoàn cũng sôi nổi theo đi lên. Một đám người mênh mông quần quận liền hướng tới cửa mà đến. Triệu thị ở cửa nôn nóng không thôi, đang nghĩ ngợi tới như thế nào ứng đối. Rất xa liền nhìn bạch huyền âm đã đi tới. tức khắc trước mắt sáng ngời. Một bên ma ma cũng thấy được, liên tục kinh ngạc cảm thán. Phu nhân tiểu thư này, một thân trang điểm thật là quá mỹ, rất có một loại chính cung nương nương bộ tịch đâu, Đó là ta nữ nhi. Có thể kém sao? Cũng chính là nữ nhi ngày thường không muốn trang điểm, chỉ xuyên những cái đó mộc mạc quần áo, cho nên mới không có gì thanh danh. Nếu nữ nhi hảo hảo trang điểm nói, đã sớm đem kinh thành một chúng khuê tú đều cấp so đi xuống. Cái gì đệ nhất tài nữ? Cái gì đệ nhất mỹ nữ? ở nàng nữ nhi trước mặt toàn bộ đều chỉ có thể xếp thứ hai. Triệu Thị cười bận rộn lo lắng đón nhận Bạch Huyền Âm. Âm Thanh, ngươi hôm nay xuyên thật là quá mỹ, Nương cũng không dám nhận ngươi. Triệu Thị lôi kéo Bạch Huyền Âm dạo qua một vòng, càng xem càng vừa lòng, càng xem càng tự hào. Nương đều nói nữ nhi là giống mẫu thân, ngươi khen ta mỹ, còn không phải là ở khen chính mình sao? Bạch Huyền Âm gặp may hướng về phía Triệu Thị làm lũng. Triệu Thị nhất chịu không nổi nàng này một bộ, ngược lại cười. Bạch Huyền Âm ra tới. Tiêu gào thanh âm xuyên tiến vào, triệu thị trên mặt ý cười đột nhiên im bặt. Triệu thị lại vừa thấy nữ nhi trên người này một bộ trang phục, âm thanh, ngươi trở về đi, nơi này sự tình có nương đâu, nương cho ngươi chống đỡ, tuyệt đối sẽ không làm các nàng thương ngươi mảy may. Nương, những người này chính là hướng về phía ta tới, ta nếu là không lộ mặt, sợ là các nàng cũng không chịu đi. Hơn nữa nàng nếu là không ra đi, chẳng phải là muốn thất lễ với người. Triệu thị hồn nhiên không thèm để ý, kéo lại bạch huyền âm tay. Sợ nàng nhất thời xúc động đi ra ngoài Các nàng không chịu đi Khiến cho các nàng ở bên ngoài thủ là được Nương không thể làm ngươi bị các nàng nghìn người sở chỉ Nghe nương nói Ngoan ngoan trở về đợi Lúc này nhưng ngàn vạn không thể lộ diện nhi a. Nữ nhi là đẹp Nhưng là đẹp cũng tiến hành cùng lúc chờ. Lúc này như vậy lòng trọng trang điểm đi ra ngoài Kia không phải nhận người hận sao Nữ nhân này ghen ghét tâm tàn nhẫn lên Chính là thập phần đáng sợ Phần 227 Chương 227 giả dối hư hảo Cốt hồ chuyện này nhi vốn dĩ chính là giả dối hư ảo, nếu chính mình nữ nhi đi ra ngoài, kia không phải không duyên cớ nhận xuống dưới chuyện này nhi sao? Nay bên ngoài Thiên Kim tiểu thư cũng đều là trong phủ luôn chiều từ bé ra tới, các nàng không sợ mất mặt, chính là các nàng cha mẹ lại không nhất định. Chờ đến chuyện này nhi nháo đến ồn ào huyên náo, mất mặt tuyệt đối không phải nàng nữ nhi. Âm Thanh, ngươi nghe lời, chạy nhanh trở về đợi, nương bảo đảm chuyện này không ra một ngày khẳng định liền tan thành mây khói. Bạch Huyền Âm thật sâu nhìn thoáng qua Triệu thị. Đột nhiên cảm thấy chính mình có chút tính trẻ con. Tính khởi kiếp trước kiếp này tới, nàng cũng coi như là một cái lao tiền bối, khi nào luôn được đến cùng này đó mau đầu nha đầu so đo. Vẫn là triệu thị nói rất đúng. Náo không được bao lâu các nàng nên đi trở về, rốt cuộc những người này tương lai vẫn là muốn thành thân, liền như vậy thanh danh tuyên dương đi ra ngoài, các nàng ngày sau hôn sự cũng sẽ chịu trở. Vừa mới nàng nhất thời sinh khí, thế nhưng không có hướng phương diện này tưởng, hiện giờ nghĩ đến. Nhưng thật ra có chút tự biết xấu hổ. Nương, ta đây liền đi trở về, ngươi cũng ngàn vạn đường đi ra ngoài. Triệu thị vừa thấy bạch huyền âm minh bạch, thật sâu cười. Yên tâm đi, nương mới sẽ không cùng các nàng giống nhau tính toán chi ly đâu, nương không ra đi. Đi, nương nơi đó có mấy khối hảo nguyên liệu, quay đầu lại cho ngươi làm mấy thân đẹp quần áo, xem ngươi ngày thường đều là ăn mặc một ít một mạc quần áo, cũng là thời điểm nên trang điểm một phen, tuổi này không trang điểm, khi nào trang điểm nha. nói triệu thị liền lôi kéo bạch huyền âm đi rồi. bạch huyền âm thật sâu nhìn thoáng qua khép kín cửa lớn sơn son đỏ, êm đẹp này đó quý nữ cùng mà đến, khẳng định là bị người nào trông ngỏi, chỉ là không biết là người nào tại đây sau lưng chọn sự. đang chuẩn bị động thủ bách hợp có chút mất mát, nàng đều chuẩn bị tốt, tiểu thư như thế nào liền không ra đi đâu. tiếu tô cũng có chút khó hiểu, nàng cực cực khổ khổ vì tiểu thư như vậy trang điểm trải chuốt, tiểu thư thế nhưng không ra đi, này không phải hưởng phí tâm tư sao? hai người liếc nhau. Thực mau lại đuổi kịp Bạch Uyên Âm. Ngoài cửa kêu gào người càng ngày càng nhiều, thanh âm càng ngày càng to lớn vang dội, toàn bộ phố hẻm đầu, cuối hẻm đều tụ tập không ít ba cánh. Bạch Uyên Âm, ngươi đi ra cho ta, ngươi câu dẫn thế gia công tử, trở ngại bọn họ hôn sự. Thiên Lý Nan Dung, ngươi ỷ vào phúc nữ thanh danh, làm xăng làm bậy, chân đạp mấy chiếc thuyền, hôm nay ngươi cần thiết ra tới cho chúng ta một cái cách nói. Chính là a, nhanh lên nhi ra tới, ngươi vì cái gì không cho lý ra công tử thành thân? Có phải hay không chính là muốn bá chiếm hắn? Chính ngươi không nghĩ làm sáng tỏ cũng thế, vì cái gì muốn quấy nhiêu chúng ta hôn sự? Thanh âm nối liền không dứt truyền ra tới, canh giữ ở đầu đường cuối ngõ ba cánh bắt đầu còn không rõ. Cho rằng này bạch ra đã xảy ra cái gì đại sự? Theo bọn họ xảo xảo, các ba cánh cũng đều nghe minh bạch. Một cái cụ bà nói, nhìn một cái này đó danh môn thuộc nữ, ngày xưa đều thập phần rùi rè, hiện giờ khẽ ngược, thế nhưng đổ đến này bạch tiểu thư ra môn lên đây. cũng không biết những người này cha mẹ là như thế nào giáo dục hài tử. Bên cạnh tiểu tức phụ nhi tiếp theo nói, Thím! Người còn đừng nói, như vậy một đôi so với hạ ta ngược lại cảm thấy ta kia nha đầu, nhưng thật ra so các nàng còn chi thư đạt lý đâu. Một cái khác phụ nhân nói, cũng không phải là sao, ta nữ nhi nếu là gặp được loại sự tình này, cũng khẳng định so này những nhà giàu thiên kim làm hảo. Bạch tiểu thư đã nói là bởi vì này linh hồn bị hao tổn, cho nên mới phải chờ tới 18 tuổi mới thành thân. đến nỗi cái này phủ bọn công tử vì sao vãn thành thân đó chính là nhân gia tính toán quái bạch tiểu thư sao này đó nhà giàu thiên kim thật là tưởng thành thân tưởng điên rồi đi mua nước đường lão ca nói trách không được không ai muốn các nàng nếu ta là những cái đó bọn công tử cha mẹ cũng sẽ không muốn loại này nữ nhân đánh tới cửa tới nữ nhân tính chuyện gì xảy ra à liền tính chúng ta bình thường ba tánh ra cũng sẽ không mất mặt ném tới cửa đi nha ngươi xem các nàng một đám vênh mặt hất hàm sai khiến còn tưởng rằng chính mình có lý đâu đem toàn bộ ngõi nhỏ đều cấp lớp kín, này còn có để chúng ta quá nha. Chính là chính là, bởi vì toàn bộ ngõ nhỏ đều đổ, chậm rãi ba tánh liền bắt đầu nghị luận sôi nổi, thanh âm không ngừng truyền vào đến này đó nhà giàu thiên kim lô thai. Bắt đầu thời điểm, các nàng còn không để bụng, theo người này càng ngày càng nhiều, thanh âm đều phải cái quá các nàng, các nàng cũng có chút sốt ruột. Nhưng là nếu khiến cho các nàng như vậy rời đi, kia chẳng phải là nói các nàng sợ hãi bạch huyền âm. Liên như vậy trở về. Chẳng những sẽ bị trong nhà người gian dạy Hôn sự chỉ sợ cũng không có tin tức Tránh ra Tránh ra, hành y, y, y quán đại phu đến khám bệnh tại nhà Nhân mệnh quan thiên A Này đó trong thanh âm một cái tiểu tử thanh âm rất là to lớn vang dội, Nhưng là bị mai một tới rồi thanh hải bên trong đỗ đại phu làm sao bây giờ A Hầu ngự xử trong nhà còn chờ đâu Dược đồng vội vàng nhìn đỗ đại phu đỗ đại phu sốc lên màn xe Nhìn thoáng qua này biển người tấp nập Hai đầu đều lấp kín Trung gian còn dừng lại xe ngựa, cố kiệu nhìn bộ dáng, một chốc sợ là khơi thông không được. Nhân mệnh quan thiên, bọn họ không thể ở chỗ này đổ. Đi thôi, vòng hai con phố qua đi. Vòng hai con phố đã có thể muốn nhiều đi một nén nhang thời gian, bất quá trước mắt xem ra nơi này một nén nhang thời gian cũng khơi thông không được, hảo. Xe ngựa lập tức quay đầu, Đỗ đại phu nhìn một màn này, thổn thức không thôi, thật là tạo nghiệt nha. Bên ngoài kêu loạn, nhưng bên trong bạch huyền âm cùng triệu thị hai người lại trò chuyện với nhau thật vui. Nữ nhân sao, liêu khởi quần áo trang sức tới đều phá lệ vui vẻ, đặc biệt là triệu thị, thật dài thời gian đều không có người cùng nàng như vậy thân cận qua. Trước kia nữ nhi thần thức không rõ, cùng nàng nói lên quần áo trang sức, nàng hơn phân nửa đều là gật đầu hoặc là lắc đầu, lời nói thiếu chi lại thiếu. Sau lại nữ nhi hồn phách hồi thể, lại cả ngày vội vàng cho người ta xem bói đuổi quỷ gì đó, nàng cũng không có thời gian cùng nữ nhi tâm sự, hiện giờ nhưng thật ra lấy bên ngoài này đó nhà giàu tiểu thư phúc. Triệu thị hận không thể đem chính mình sở hữu áp đáy hòm bảo bối đều lấy ra tới cấp Bạch Huyền Âm. Bạch Huyền Âm nguyên bản đối mấy thứ này không có hứng thú, nhưng là nhìn Triệu thị như vậy cao hứng, cũng muốn hống một hống nàng, làm người con cái quan trọng nhất chính là hiếu thuận. Lại nói tiếp, nàng cũng có thời gian rất lâu không có ở Triệu thị cùng Bạch Chính Hiền trước mặt tận hiếu. Nếu Triệu thị thích nói, kia nàng liền nhiều bồi bồi nàng trò chuyện. Ngay cả Bách Hợp cùng tía Tô cũng bị ban thưởng một cây vải cùng mấy chỉ vòng tay Hai người nhìn đến mấy thứ này cũng thật là vui mừng, lập tức liền đem bên ngoài những cái đó ân ân oán oán cấp vứt đến sau đầu. Mãi cho đến giữa trưa, toàn bộ phố đều đổ kín mít, đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi chị An. Không có cách nào, có người nói cho ngũ thành binh mã tư, ngũ thành binh mã tư vừa nghe nói có người nháo sự, lập tức liền chạy tới. Kinh thành nhiều năm như vậy chị An thực hảo, chưa từng có xuất hiện quá lớn như vậy quy mô nháo sự, trong lúc nhất thời ngũ thành binh mã tư người cũng thực khẩn trương. Chẳng lẽ là có địch quốc người trà trộn vào tới, vẫn là có tà ác đồ đệ làm sàng làm bậy. Phần 228 chương 228 Bạch chính hiền triều hội thất thú. Nhưng là khi bọn hắn chạy tới chỉ nhìn đến đổ người cùng cố kiệu thời điểm, trận tròn mắt. tùy tiện kéo một cái bá tánh sau khi nghe ngóng, lúc này mới minh bạch. Ngũ thành binh mã tư người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các minh đệ, phía trước lục thế tử chính là lưu lại lời nói tới, muốn chúng ta tất mình có khả năng bảo hộ bạch gia già trẻ. Bạch tiểu thư nhân xương phúc nữ, vì bá tánh cầu được cam lộ, chính là này đó nhà giàu tiểu thư lại ở chỗ này đổ nàng, không cho nàng ra tới thực sự là thật quá đáng. Tiêu thống lĩnh ngồi trên lưng ngựa nói, hán nguyên bản là qua đời trấn viễn hầu bên người tiểu tướng, sau lại hồi kinh báo cáo công tác liền giữ lại, mấy năm nay mặc dù là lên làm ngũ thành binh mã tư thống lĩnh, cũng không quên đem lục trường an coi như là tiểu chủ tử. Đối với tiểu chủ tử nói nhất quán là nói gì nghe nấy. Một bên mặt chữ điển tiểu tướng gật đầu phụ họa Nhìn những cái đó ngăn nắp lượng lệ xe ngừa cùng cố kiệu cũng rất là sinh khí. Cũng không phải là sao, hôm nay ta tức phụ nhi còn ở đoán đâu chúng đó bài hào, muốn nhìn này trong bụng hải tử là nam hay nữ đâu, bị bọn họ như vậy một chán, sợ là bạch tiểu thư hôm nay cũng sẽ không ra tới. Bị hắn như vậy vừa nhắc nhở. Mặt khác mấy cái binh lính cũng đều nhớ tới một ít cùng bạch tiểu thư có quan hệ sự tình, sôi nổi vì bạch tiểu thư bất bình, bọn họ ngày thường liền phụ trách này kinh thành vùng tuần tra đến an. Tự nhiên so phía trên người biết càng nhiều một ít. Bạch Tiểu Thư nhân xương phúc nữ, toàn bộ kinh thành ai không biết, bao nhiêu người muốn dính một dính hắn phúc khí đâu. Cố tình những người này, cũng không biết từ nơi nào phát xuân bệnh tới nơi này đổ Bạch Tiểu Thư. Mặt chữ điển tiểu tướng hỏi, thống lĩnh làm sao bây giờ nha? Chúng ta đến giúp đỡ Bạch Tiểu Thư nha, này lục thế tử phía trước còn buông xuống lời nói, chúng ta nếu là không giúp Bạch Tiểu Thư, sợ là quay đầu lại lục thế tử cũng không buông tha chúng ta nha. Tiêu thống lĩnh gật gật đầu Mấu chốt vấn đề là như thế nào giúp, bọn họ liền như vậy xông lên đi, sợ là những cái đó nhà giàu tiểu thư cũng sẽ không cho bọn họ bạc diện, bọn họ ngày thường cũng là có thể đủ hù dọa hù dọa bình thường dân chúng, nhưng là gặp được làm quan, bọn họ cũng chỉ có thể thấp hèn cho nhân ra xin lỗi. Lại nói tiếp, bọn họ này đó tầm thường người liền xui xẻo không có tốt thế ra, chỉ lãnh như vậy một chút sai sự. Ngày thường nhìn rất phong cảnh, nhưng kỳ thật tại đây kinh thành đều không có chỗ dung thân, cũng là đáng thương. Tiêu thống lĩnh ngẫm lại liền hiểu sai, quay đầu xem bên người binh lính đều nhìn hắn, có chút xấu hổ hò khan một tiếng. Các ngươi phân biệt đi thông chi này đó tiểu thư người nhà, các nàng như vậy nháo còn thể thống gì, ấn luật pháp nên lấy gây hấn gây chuyện vì từ đem các nàng nốt lại, ta tưởng những cái đó đại nhân vật hẳn là sẽ không nhìn mặc kệ. Hắn quản không được này đó ngang ngược kiêu ngạo hương ngạnh tiểu thư, nhưng là luôn có người trị được các nàng. Phương liền tiểu tướng đám người vừa nghe một cái phụ trách một cái đi thông chi. Trên triều đình Bạch Chính Hiền vẫn luôn đều thất thần. Buổi sáng ra tới thời điểm bởi vì quá mức với vội vàng, cho nên hắn chỉ có thể từ cửa sau đi rồi, hiện giờ cũng không biết những người đó có phải hay không còn đổ ở cửa nhà. Chỉ dựa vào triệu thị cùng âm thanh hai người có thể hay không ứng phó các nàng nha. Nói lên chuyện này, Bạch Chính Hiền liền thập phần tới khí, ở trên triều đình nhìn những cái đó nhà giàu tiểu thư phụ thân, tổ phụ, thúc thúc linh tinh, liền có chút tức giận, bọn họ ngày thường ở trên triều đình một mảnh chính khí. lại không có giáo hảo con cái. Hắn tuy rằng chức quan thấp, nhưng là hắn dạy rô ra tới nữ nhi kia chính là ngàn dặm mới tìm được một. Như vậy nghĩ, bạch chính hiền đại cảm thấy nàng so này đó nhất phẩm quan to, quan lớn gì đó còn muốn xuất chúng một ít, nhịn không được liền dựng thẳng sống lưng. Trong triều đình, sở hữu đại thần bẩm báo sự tình đều là túi đầu. Đột nhiên có một người thẳng thắn sống lưng, tự nhiên khiến cho hoàng thượng chú ý. Đại lý tự khanh, ngươi nhưng có việc muốn đấu. Khu khu Bạch Chính Hiền nháy mắt phản ứng lại đây, chính mình vừa rồi thất thố, thế nhưng khiến cho Hoàng thượng chú ý, cái này không xong. Trong lúc nhất thời, bên cạnh đại thần đều sôi nổi nhìn về phía Bạch Chính Hiền, ngay cả tiêu phượng kỳ cũng nhịn không được nhìn lại đây. Nhìn đến Bạch Chính Hiền trên mặt có chút nôn nóng, lập tức đứng dậy. Nhưng là nửa ngày cũng chưa nói một chữ. Hắn nên nói chút cái gì a? Trước mắt công phu, Bạch Chính Hiền cấp cái chán che kín mồ hôi, thần, thần. Hoàng thượng hơi hơi nhíu mày, tựa hồ có chút không vui. Tiêu Phượng Kỳ lúc này đứng dậy, "Phu hoàng, trước đó không lâu kinh kinh giao mấy cỏ cán mạng." Ảnh hưởng cực quảng, là Bạch đại nhân mang theo đại lý tự người cả ngày lẫn đêm điều tra, mới điều tra rõ chân tướng, Nhi thần cho rằng đại lý tự khanh quan trọng, thanh chính liêm minh hẳn là thượng. Hoàng thượng ngồi một buổi sáng, nghe phía dưới triều thần hội báo cũng có chút mệt mỏi, hiện giờ nhìn Tiêu Phượng Kỳ vì Bạch chính hiền giải vây, khỏe mắt nhiều vài phần hứng thú. Khó được, tiểu tử này còn không có đem tức phụ Nhi thu phục, liền như vậy che chở nhạc phụ. nhìn xem này bạch đại nhân vừa rồi bộ dáng hẳn là nghĩ tới cái gì trong lúc nhất thời có chút thất thố cũng trách hắn nhất thời cao hứng liền đem hắn kêu lên hiện giờ đến làm hắn khó xử nếu mau thành thân ra hoàng thượng tự nhiên cũng sẽ không khó xử bạch chính hiền triều vương nói rất đúng trâm cũng nghe nói kia mấy cọc án mạng liên lụy thật nhiều người cũng ít nhiều bạch đại nhân cả ngày lẫn đêm pha án mới có thể đủ pha án như thế liền lần trước bạch đại nhân hoàng mã quái một kiện thân sợ hãi đa tạ hoàng thượng ban thưởng bạch chính hiền mơ hồ quỳ xuống hắn vừa mới còn đang suy nghĩ như thế nào hướng hoàng thượng bẩm báo sự tình lần này đầu liền nhiều một kiện hoàng mã quái đây chính là ngoại ý muốn ban thường nha nay hoàng mã quái hoàng thượng ngày thường dễ dàng không thường người cũng chính là trong triệu một ít thân vương mới có thể đủ may mắn được đến hoàng mã quái ngay cả rất nhiều nhất nhị phẩm quan to đều không có hắn một cái nho nhỏ đại lý tự khanh thế nhưng có hoàng mã quái nay liền hình như là một cái bánh có nhân từ bầu trời rơi xuống giống nhau Tạc bạch chính hiền đầu góc mê muội Hoàng thượng vừa lòng cười. Một buổi sáng chiều hội Hoàng thượng đều không có cười. Hiện giờ đối với một cái đại lý tự khanh thế nhưng lộ ra như vậy biểu tình, không ít lao thần đều nhịn không được hướng tới bạch chính hiền đánh giá. Nghĩ thầm như vậy một cái nho nhỏ đại lý tự khanh như thế nào vào Hoàng thượng mắt đâu? Đại lý tự hàng năm phụ trách trong kinh mạng người kiện tụng cùng trị an, Phá án bốn dĩ chính là bọn họ trước trách nơi, dùng đến ban thưởng hoàng mã quái sao? Hôm nay triều vương cũng kỳ quái, một sớm sẽ cũng chưa nói chuyện. đột nhiên mở miệng thế nhưng là vì cái này bạch đại nhân cầu ơn thưởng này lại là từ đâu mà nói lên nha ngay thường cũng không nghe nói bạch đại nhân cùng chiêu vương có điều liên hệ như thế nào chiêu vương liền chỉ cần vì hắn cầu ban thường đâu chúng thần tuy rằng khó hiểu nhưng là nhìn chiêu vương như thế che chở bạch đại nhân một ít có tâm dựa vào chiêu vương người liền cũng động tâm tư hướng tới bạch chính hiền lộ ra hữu hảo có tốt ý cười bạch chính hiền bị bọn họ xem có chút không được tự nhiên tự hắn trở thành đại lý tự khanh tham dự triều hội tới nay Vẫn là lần đầu tiên như vậy dẫn nhân chú mục trong lúc nhất thời còn có chút thấp hỏng, khẩn trương. Hoàng thượng vẫn luôn đều muốn ban thưởng Bạch Chính Hiền điểm nhi cái gì, gần nhất là vì chiêu vương cùng Bạch huyền âm hôn sự, thứ hai hắn cũng nghe nói Bạch Chính Hiền người này nhân phẩm cùng tâm tính, cũng có nghĩ thầm muốn cùng như vậy trung thần tán gẫu một chút. Phần 229 mươi 229 ban thưởng Hoàng Mã Quái Nhưng là Bạch Chính Hiền chức quan thật sự là quá thấp, đột nhiên triệu hắn vào cùng. Sợ là sẽ làm tiền triều hậu cung đều chú ý, cho đến lúc này ngược lại sẽ cho bạch gia mang đến không cần thiết phiền thoái. Khó được chiêu vương thế nhưng vì hắn nhạc phụ tương lai thảo ân thưởng, hắn tự nhiên phải cho đứa con trai này mặt mũi. Hoàng thượng tâm tình phá lệ hảo. Các khanh gia cũng ở chỗ này nói một buổi sáng, không có gì chuyện này liền đều trở về đi. Đức thắng công công vịt được giọng văng lên, bãi triều. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tan triều lúc sau, bạch chính hiền căn bản không rảnh lo cái gì hoàng mã quái. Nhớ tới bạch phủ còn bị người vây quanh đâu, liền vội vội ra cung. Một ít muốn cùng hắn mượn cơ hội giao hảo đại thần. Chỉ là thấy được hắn một cái bóng dáng. Cái này đại lý tự khanh cũng không biết như thế nào phải chiêu vương mắt, chiêu vương thế nhưng vì hắn cầu ân thưởng. Hơn nữa hoàng thượng thế nhưng phá lệ ban thưởng một cái thần tử hoàng mã quái. Ngay cả ngụy thừa tướng trong sạch hóa bộ máy chính trị nhiều năm đều không có như vậy ban thưởng đâu. Cũng không phải là, ngày xưa nay hoàng mã quái đều là hoàng thân hậu duệ quý tộc mới có. Hắn một cái nho nhỏ ngũ phần quan, đâu ra như vậy vinh hạnh bị hoàng thượng ban thưởng hoàng mã quái nha. Ta cảm thấy này hoàng mã quái hẳn là không phải hướng về phía bạch đại nhân, này đại lý tự mỗi năm đều có án tử, mỗi năm đều có mạng người kiện tụng Chính là phá mấy cái đại án, gì đến nỗi làm hoàng thượng như thế hậu thưởng. Ta tưởng này hẳn là cùng hắn cái kia phúc nữ nữ nhi có quan hệ. Như vậy vừa nói, vài vị đại nhân hiểu được, trong lòng còn ẩn ẩn có chút hâm mộ. Bọn họ nếu là có như vậy một cái nữ nhi. Đã sớm một bước lên trời, thăng chức rất nhanh. Lại xem cái này bạch đại nhân đâu, hắn nữ nhi lâu phụ nổi danh, nhưng là cũng không thấy hắn ở trong quan trường đi lại, càng không thấy hắn nương hắn nữ nhi thế lực ở trong triều du tẩu, người như vậy rõ ràng chính là cái con mọt sách. Nếu là người khác có cơ hội như vậy, sợ là đã sớm lợi dụng đi lên. Mấy cái đại nhân thổn thức không thôi, top 5 top 3 liền hạ triều. Hoàng thượng đơn độc để lại triều vương ở ngự thư phòng dùng nữa. ở trên bàn cơm khó tránh khỏi nhắc tới hôm nay trên triều đình sự tình. Hôm nay trên triều đình hộ bộ thượng thư, Lan Thương Giang đã xảy ra thủy thai, tình hình thai nạn cực kỳ nghiêm trọng, chấm tính toán phái người đi cứu tế, người nhưng có người được chọn. Phu Hoàng, Nhi Thần cho rằng chuyện này còn chờ suy tính. Hoàng thượng cũng không ngoài ý muốn, hình như có thâm ý hỏi, lời này nói như thế nào. Lan Thương Giang gần mấy năm qua thường xuyên có thai họa Triều đình phái đi xuống tu sửa đê đập bạc cũng không ít, vì sao mỗi năm tới rồi lũ lụt hết sức lan thương giang đô sẽ phát sinh thủy thai chẳng lẽ nói phía trước triều đình tiêu phí bó lớn ngân lượng tu sửa đê đập đều là tượng đất không thành lan thương giang là một cái sông lớn mỗi năm tới rồi mưa dầm mùa lan thương giang hạ du ba cánh tổng hội bị lũ lụt làm hại mấy năm nay càng là lũ lụt tấn phát vì này một cái lan thương giang triều đình có một bộ phận nhỏ bạc đều hoa ở này mặt trên nhưng là bạc trắng bóng hoa đi ra ngoài lại không thấy hiệu quả năm trước triều đình càng là tiêu phí 50 vạn lượng tu sửa đê đập Lớn như vậy bút tích tu sửa đê đập không nên còn như vậy phát sinh đại quy mô lũ lụt. Hoàng thượng mặt mày hơi hơi nheo lại. Ở hắn trong lúc lơ đãng, Tiêu Phượng Kỳ đem hắn thích nhất bạch ngọc viên tất cả đều ăn đi xuống, chờ đến hoàng thượng phản ứng lại đây thời điểm, mâm đã thấy đấy, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua đứa con trai này. Cũng không thèm để ý, nhớ tới này hôm nay triều đình thượng sự, liền nhiều vài phần bất cẩn. Hôm nay trong triều đình, ngươi như thế nào đột nhiên vì Bạch đại nhân thỉnh công lao? Tiêu Phượng Kỳ không chút nghĩ ngợi nói, Trên mặt không thấy ngượng ngùng chi tình, Bạch đại nhân pha án vất vả, lý nên ngợi khen không phải sao? Lời tuy nhiên không tồi. Chính là quan viên dụng tâm làm việc vốn dĩ chính là thuộc bổn phận sự tình, nếu là mỗi người làm việc vất vả đều phải thêm thường nói, tiêu triều đình kỷ cương pháp luật chẳng phải là lộn xộn. Bất quá cũng may, hắn không có làm quá mức. Hoàng thượng thử hỏi, ngươi nếu thật sự có tâm đề bạt Bạch đại nhân, trước mắt hình bộ có một cái vừa phải chỗ trống, không bằng chấm đề bạt hắn vì hình bộ hầu trung. Tiêu Phượng kỳ nghĩ nghĩ, Lắc đầu, vẫn là không cần. Nay đó đến phiên hoàng thượng khó hiểu, phía trước còn thảo muốn ban thường, trước mắt như thế nào cự tuyệt. Đây là vì sao? Bạch đại nhân nếu lưu tại đại lý tự, đại lý tự tất cả sai sự liền đều là hắn định đoạt. Một khi hắn tới rồi hình bộ, mặt trên đã có thể đẹ nặng không ít người, đến lúc đó người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, sợ là muốn chịu xem thường. Bạch chính hiền thuộc về con cháu nhà nghèo, một sớm trung bảng. Bởi vì cơ duyên xảo hợp, mới lưu tại kinh thành, vào đại lý tự. Cũng là ngao nhiều năm như vậy mới ngao đến đại lý tự khanh thật vất vả ở đại lý tự đứng vững vàng góp chân, hiện giờ lại làm hắn đi hình bộ nói, sợ là lại muốn từ đầu làm khởi. Vốn dĩ triều đình liền tự thành nhất phái. Thế ra con cháu chặt chẽ đoàn kết ở bên nhau, đối với này đó con cháu nhà nghèo từ trước đến nay là thập phần xa lánh. Nếu Bạch Chính Hiền bị xa lánh, sợ là Bạch Huyền Âm bên kia cũng sẽ không vui vẻ. Trước mắt Bạch Chính Hiền ở đại lý tự cũng không thấy hắn không cao hứng. Cũng không có thấy hắn có bất luận cái gì tiến tới tri tâm, nói vậy hắn cũng thực thích hiện tại bộ dáng. hiện tại nếu là làm hắn dọn đi hình bộ, mặc dù là sinh quan nhi, sợ là hắn cũng không như vậy tình nguyện. Nếu như thế, không bằng khiến cho hắn tạm thời lưu tại đại lý tự, chờ đến tương lai có càng thích hợp vị trí, lại để lại cho hắn là được. Không bao lâu, tiêu phượng kỳ liền buông xuống chén đũa. Hoàng thượng lượng cơm ăn cũng ít, cũng ăn không vô nữa. Phụ tử hai người liền từ trên bàn cơm chuyển qua bàn cờ thượng. Ngươi nhưng thật ra đối với nhạc phụ tương lai dùng hết tâm tư, nhưng là nhân gia chưa chắc sẽ biết ta. Nhi thần vốn dĩ cũng không có muốn làm bạch đại nhân biết, chỉ cần âm thanh biết ta sợ làm hết thể là được. Nghĩ đến bạch huyền âm, tiêu phượng kỳ hàm răng nước ra rồi. Hoàng thượng ở một bên nhìn đều cảm thấy có chút thế răng. Nghĩ lại dưới, hắn cái này làm lão tử đều không có làm hắn như vậy săn sóc. Bất quá một cái nhạc phụ tương lai, khiến cho hắn như thế hao hết tâm lực chủ tính, lại là sợ nhân gia chịu khi dễ lại sợ không được tự nhiên. Nơi trốn tiểu tâm cẩn thận, so với hắn cái này kết thân cha còn muốn chiếu cố. Hoàng thượng một bên ăn vị, vừa lơ đãng liền bị tiêu phượng kỳ đem quân cờ đều ăn cái quang. Mắt thấy mới vừa hạ mấy viên quân cờ, liền bị người ăn, hoàng thượng nhất thời giận dỗi đơn giản không được. Tiêu phượng kỳ cũng không ngoài ý muốn, mỗi lần cùng phụ hoàng chơi cờ, phụ hoàng luôn là như vậy, hắn cũng đã thói quen. Phụ hoàng, nói vậy ngài giữa chưa muốn nghỉ ngơi một lát, nhi thần bên này cáo tử. Hắn muốn đi bạch phủ bên kia nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, bạch đại nhân rất ít sẽ như thế thất thố, thế nhưng là trong nhà đã xảy ra chuyện. Nhưng nói vậy hẳn là không phải cái gì đại sự, nếu là đại sự nói, trong phủ quản gia nhất định sẽ phái người tới thông chí hắn. Đến bây giờ đều không có người lại đây, kia nói vậy ra chuyện này cũng không phải rất lớn, nhưng mặc dù là việc nhỏ, hắn cũng lo lắng. Từ từ, Hoàng thượng cố ý lưu lại triều vương cũng là có tâm tư của hắn, không riêng gì bởi vì bạch đại nhân sự tình. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Đức Thắng Công Công, Đức Thắng Công Công lập tức ngầm hiểu từ trên án thư lấy lại đây một phần tấu trương. Tiêu phượng kỳ tiếp nhận tới vừa thấy, sắc mặt biến đổi. Phần 230 Chương 230 làn thương nước xung hoạn Hoàng thượng uống một ngục trà, thừa dịp cái này khe hở, tiêu phượng kỳ đại khái đã đem tấu trương thượng nội dung xem xong rồi. Cái này là la Điền huyện huyện lệnh tấu trương, là làm người trộm đưa đến hồ ngự sử trong nhà, hồ ngự sử cho chấm. Hồ ngự sử thiết diện vô tư thanh danh ở trong triều là có tiếng. Nay phân tấu trương nếu là thông qua lại bộ từ tầng sàng trọn, sợ là vĩnh viễn đều đến không được hoàng thượng trước mặt, nhưng là thông qua hồ ngự sử vậy mau rất nhiều. Cái này là điển huyện huyện lệnh nhưng thật ra người thông minh. Hôm nay hồ ngự sử không có thượng triều, nghe nói là lao thê sinh bệnh, thỉnh nghỉ bệnh. Hiện giờ cũng không biết như thế nào. Nay phân tấu trương bên trong tham tấu thái tử cùng la điển huyện thứ sử lấy tu sửa đê đập vì từ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. đồng thời còn phụ thượng la điển huyện thứ sử sư gia thư tay bất quá chấm đã làm người đi hỏi tham qua. sư gia đã bị diệt khẩu tiêu phượng kỳ sắc mặt đông lạnh phu hoàng la điển huyện huyện lệnh sở tấu chưa chắc là hư la điển huyện đúng là lan thương giang hạ du quan trọng nhất một cái huyện cũng là tu sửa đê đập đem chính yếu một cái huyện kỳ thật nhi thần đã sớm hoài nghi tu sửa đê đập có người từ giữa phá dối chỉ là vẫn luôn bất hạnh không có chứng cứ hiện giờ này la điển huyện lệnh tấu trương chính vì triều đình mở ra một cái khẩu tử không bằng như vậy phái người đi điều tra một chút. Trâm cũng bởi vậy tính toán, bất quá chuyện này Nhi không thể nóng vội này mặt trên rốt cuộc tham đi Chính là Thái tử, còn có mấy cái thế gia tham dự trong đó Nếu không có thế gia tham dự trong đó nói Sợ là chỉ dựa vào Thái tử một người cũng giấu không được Thái tử lại lợi hại cũng chỉ là một người mà thôi Chuyện này bị giấu gắt ao Chỉ dựa vào một người làm không được cái này phân thượng Hơn nữa Thái tử hy vọng cũng không có như vậy đại Đưa tàu chương người ta nói La Điền huyện bên cạnh Dô Ta huyện huyện lệnh phía trước cũng hướng triều đỉnh tố giác quá việc này viết vô số tấu chương đều đã chìm đáy biển hơn nữa trước đó không lâu này Tô Dô Ta huyện huyện lệnh cũng chết bệnh như vậy xảo chết bệnh tám chín phần mười là bị người diệt khẩu đối phương thế nhưng gan lớn đối một phương huyện lệnh động thủ chắc là có điều cậy vào nhìn dáng vẻ chuyện này nhi cần thiết tiểu tâm cẩn thận hơn nữa không thể minh tới cần thiết âm thầm điều tra nghe ngóng. Trong tính toán phái ngụy thừa tướng trưởng tử đi trước cứu tế. Ngụy Thừa tướng trẻ nhỏ khi đó là hoàng thượng thư đồng, hoàng thượng đăng cơ lúc sau liền trực tiếp phong hắn vì thừa tướng, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều trung thành và tận tâm, chưa từng có kết bè kết cánh. Muốn nói hoàng thượng ở trong triều tín nhiệm nhất hay, kia không thể nghi ngờ chính là Ngụy Thừa tướng. Ngụy Thừa tướng có ba cái nhi tử, nay trưởng tử Ngụy Khang Thành phía trước vẫn luôn ở địa phương nhậm chức, năm nay đầu năm mới bị triệu hồi kinh thành, ở lễ bộ làm một cái văn chức. Tiêu Phượng Kỳ phía trước cũng cùng Ngụy Khang Thành đánh quá giao tế, cùng này phụ thân là giống nhau đều là cương trực công chính người muốn điều tra rõ việc này cần thiết là trung thành và tận tâm tiếp theo còn phải có sở dựa vào nhiên tắc còn có cũng đủ năng lực phóng nhãn toàn bộ triều đình không có so ngụy khang thành càng thích hợp người nhi thần cũng cảm thấy là ngụy khang thành đi nhất thích hợp bất quá bất quá cái này ngụy khang thành rốt cuộc chỉ là một cái văn thần lan thương giang bên kia lại là hung hiểm quang làm hắn một người đi chấm lo lắng hắn có sơ suất Cho nên chẳng muốn cho người lén phái người đi bảo hộ hắn. Hoàng thượng không hảo minh phái người, trong cung ám vệ lại quá mức với thấy được, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể từ địa phương khác phái người bảo hộ hắn. Nhi thần minh bạch. Gia ngự thiện phòng, Tiêu Phượng Kỳ rất xa liền nhìn Tiêu Phượng Dục đã đi tới. Hôm nay phụ hoàng đơn độc lưu hắn, lấy Tiêu Phượng Dục kia lòng dạ hẹp hỏi tính tình sợ là đã sớm ghen ghét thượng. Tiêu Phượng Dục đứng xa xa nhìn Tiêu Phượng Kỳ ra tới đáy mắt sát ý tức khắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Rốt cuộc vô pháp che giấu. hơn nữa tiêu phượng dục cũng khinh thường với che giấu phu hoàng hiện tại là càng ngày càng không tin hắn ngày thường có chuyện gì cũng bất hòa hắn nói chỉ cùng chiêu vương một người nói thật không rõ rõ ràng chính là một cái xui xẻo quỷ phụ hoàng làm gì hao hết tâm tư bồi dưỡng hắn chẳng lẽ còn muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn sao nếu truyền cho hắn sợ là toàn bộ thủ đô đem hủy diệt tiêu phượng kỳ vô tình cùng hắn dây dưa nhấc chân biên đi đứng lại tiêu phượng kỳ ngoài cười nhưng trong không cười nói Nguyên lai là Thái tử Điện Hạ. Không biết Thái tử Điện Hạ ở chỗ này cái gọi là chuyện gì, chẳng lẽ là cố ý đang đợi bổn vương. Bổn cung lại ở chỗ này chờ ngươi, bổn cung chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Phụ hoàng hôm nay chỉ cần lưu ngươi dùng cơm trưa, chắc là có chuyện gì công đạo cho ngươi đi. Thái tử Điện Hạ nếu muốn biết, không bằng hiện tại đi vào hỏi một chút Phụ hoàng như thế nào. Nói vậy Phụ hoàng hiện tại còn không có nghỉ ngơi đâu. Tiêu phượng Dục, Hắn nếu là dám đi hỏi Phụ hoàng. liền sẽ không ở chỗ này cố ý chờ hắn tiêu phượng kỳ nhìn ra tiêu phượng giục quất bách khoe miệng mỉm cười nói nghĩ đến thái tử điện hạ hẳn là cũng không muốn biết nói cũng là phu hoàng nếu thật sự có quan trọng sự tất nhiên cũng sẽ sai khiến ta đi luân được đến ngươi sao ai không biết ngươi trời sinh tướng xui xẻo sự tình gì giao cho ngươi trên tay kia không xác định vững chắc làm tạp nhà. tự hiểu chuyện bắt đầu tiêu phượng dục liền không ít nói hắn trời sinh tướng xui xẻo này năm chữ thường thường liền sẽ từ hắn trong miệng nói ra Bắt đầu tiêu phượng kỳ còn sẽ để ý, nhưng trước mắt cũng đã hoàn toàn không thèm để ý. Chờ đến hắn sửa lại mệnh cách, năm chữ liền có thể hoàn toàn thoát ly hắn. Cho đến lúc này, rốt cuộc là ai trời sinh xui xẻo. Liền chân tướng đại bạch. Buồn vương còn có chuyện phải làm, liền trước cáo tử. Tiêu phượng kỳ không mình hành lễ, xoay người liền đi rồi. Ý thì phiêu phiêu, mang theo vài phần sắc bén chi sắc, chỉ là cái này bóng dáng khiến cho tiêu phượng dục thập phần kiên kỵ. còn không phải là một cái xui xẻo vương ra sao con cố tình muốn xuất ra loại này tư thái tới không biết người còn tưởng rằng hắn nhiều được sủng ái đâu lại được sủng ái này ngôi vị hoàng đế cũng không tới phiên hắn buổi sáng còn nhớ rõ chật như nêm cối ngõ nhỏ buổi chiều cũng đã không có bao nhiêu người những cái đó bị thông chi người nhà các tiểu thư mỗi người đều bị người trong nhà lãnh trở về náo loạn hảo một hồi chê cười không bao lâu này đó thế ra tiểu thư tới cửa bức thân sự tình liền truyền bá đi ra ngoài còn có tên có họ Những cái đó tới cửa tới đổ bạch huyền âm tiểu thư xem như mất hết người, liên quan bọn họ người nhà cũng đi theo mất mặt. Nguyên bản chỉ là một hai nữ tử hôn sự chịu trở, nhưng những việc này nháo ra tới lúc sau, sở hữu thiệp sự nữ tử trong nhà mặt khác nữ quyến hôn sự cũng đều làm thổi. Các nàng sôi nổi hối hận không thôi, sớm biết như thế, liền sẽ không lô mãng nhiên tới nơi này đổ bạch huyền âm. Nhưng là trước mắt hối hận cũng đã chậm. Chính là các nàng chạy trốn mau, bằng không ngày mai lâm triều thượng bản quan phi tham tấu bọn họ một quyển. Không duyên cơ không giáo nữ nhi, dám đổ nhân ra cửa tới, bản quan ở triều nhiều năm như vậy thật đúng là chưa từng nghe thấy. Cha thân uyển, Bạch Chính hiển vừa trở về liền đã phát hảo đào xót quan uy. Đổi làm là thường lui tới triệu thị, đã sớm không cho hắn cái này thể diện, nhưng là hôm nay khó được lao ra cao hứng, hoàng thượng lại tự mình ban thưởng hoàng mã quái, cái này là lớn lao vinh hạnh a khiến cho hắn đắc ý nhất thời lại như thế nào. Phần 231 chương 231 Tùng Hạc Đường lại có việc hảo lão ra chuyện này không phải đã giải quyết sao nếu thật sự nháo ra đi đối âm thanh thanh danh cũng không tốt lắm ta tưởng hiện tại những người đó ra cũng đều ăn giáo hấn về sau quả quyết sẽ không chạy đến các nàng nếu là còn dám tới trực tiếp làm ra đinh huy cây gậy đem các nàng đánh ra đi là được bản quan tốt xấu cũng là mệnh quan triều đình hiện giờ lại có hoàng mã quái thêm thân tự nhiên không cần sợ các nàng huống hồ nơi này là thiên tử dưới chân các nàng còn có thể đủ sàng bậy không thành là là là lao ra nói đối. Nơi này là thiên tử dưới chân bọn họ tất nhiên không dám sáng bậy. Triệu Thị tức giận khuyên bảo. Bạch Chính Hiền cũng biết một vừa hai phải. Đúng rồi, âm thanh bên kia nhưng có nói cái gì? Nàng có hay không bị chuyện này ảnh hưởng? lão gia yên tâm đi, âm thanh chuyện gì nhi đều không có, loại này tiểu phong tiểu lãng nàng có thể để vào mắt. Nàng căn bản là không có giữ cửa ngoại những cái đó các tiểu thư để vào mắt. Cái này Bạch Chính Hiền liền hoàn toàn yên tâm, chuyện hồi sáng này nói đến cùng. Hắn cái này làm phụ thân vẫn là có chút trống dạng. Nếu hắn chức quan đủ cao nói, những người đó ra mặc dù là có câu gán hận, sợ là cũng không dám công khai đổ ở cửa. Nói đến cùng, vẫn là hắn xuất thân thấp hèn, chức quan cũng thấp, không có cách nào cho các nàng mẹ con che mưa chắn gió, mới bị nhân ra khi dễ đến trên đầu tới. Bất quá hiện tại hảo, Hoàng thượng tự mình ban thưởng Hoàng Mã Quái, đây chính là Hoàng thân hậu duệ quý tộc mới có đãi ngộ. Nói vậy ngày sau những người đó cũng không dám lại qua đây khoe khoang. Liên ở ngay lúc này, Tùng Hạc Đường ma ma ở ngoài cửa nói, nhị lao ra, lao thái thái thân thể không thoải mái, muốn trông thấy ngài. Bạch Chính Hiền vừa mới đứng dậy liền bị triệu thị để lại. Người đi về trước, lao ra vừa mới hạ triều, triều phục còn không có tới kịp đuổi, chờ lao ra đổi một bộ quần áo lúc sau lại qua đi. Đúng vậy. Bạch Chính Hiền nhìn chính mình trên người thường phục, hắn kia quan phục đã sớm thay thế, phu nhân lời này là cố ý ngăn trở. Chẳng lẽ nói Tùng Hạc Đường lại ra chuyện gì? Có phải hay không? Mẫu thân bên kia lại làm khó dễ ngươi. Bạch Chính Hiền đau lòng nhìn triệu thị. Nàng hiện giờ quản lý phụ thượng sự tình, tuy rằng đã trưởng quản quyền to, nhưng nương bên kia luôn có một cái hiếu đạo đẹ nặng nàng, rất nhiều sự tình, nàng khó tránh khỏi vẫn là sẽ chịu chút hủy khuất. Hắn tuy rằng có tâm giúp hắn, nhưng là từ xưa đến nay này hiếu tự đẹ ở trên người, hắn cũng chỉ có thể trong lén lút đau lòng nàng, trên mặt lại cũng không giúp được nàng nhiều ít. Triệu thị trong lòng vui mừng, nếu là ở một năm phía trước, hắn tất nhiên sẽ không nói ra loại này lời nói đừng nói săn sóc nàng không trách cứ nàng cũng đã không tồi lao ra bà bà lần này kêu ngài qua đi sợ không phải nàng thân thể chuyện này hôm qua cái buổi tối ngọc tỷ nhi trộn phái người truyền tin đã trở lại nói vậy lần này bà bà kêu ngài qua đi chính là vì chuyện của nàng từ bạch khỉ ngọc gả trông lúc sau toàn bộ bạch ra đều rất ít nhắc tới tên nàng ngọc tỷ nhi có chuyện gì chẳng lẽ nàng ở đông cung cũng không an phận nhớ tới bạch khỉ ngọc Bạch Chính Hiền liền theo bản năng nhăn lại mày. Phía trước nàng cũng đã nói qua. Nàng về sau gả tới rồi Đông Cung cùng Bạch ra liền lại vô liên lụy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không trở thành nàng cậy vào. Thưa một lần, nàng hồi môn thời điểm chính là vì tác hợp âm thanh cùng Hoàng hậu nương nương thân đệ đệ, cũng là bụng dạ khó lường, hiện giờ lại lần nữa truyền tin trở về, cũng không biết lại vì chút cái gì. Bạch Chính Hiền từ trong lòng không mừng. Triệu Thị gọi lại hắn cũng chỉ là cho hắn để cái tỉnh. Đông Cung sự tỉnh. nơi nào là chúng ta có thể tìm hiểu bất quá từ ngọc tỷ nhi truyền tin trở về lúc sau lao thái thái bên kia liền vẫn luôn đều không thế nào ngừng nghỉ nghĩ đến hẳn là lại là ngọc tỷ nhi ở đông cung gặp cái gì phiền thoái hoặc là lại ở châm ngòi lão phu nhân làm một ít hại người mà chẳng lích ta chuyện này chờ lát nữa tới rồi tùng hạt đường Lão ra nhưng ngàn vạn muốn trường cái tâm đừng bà bà nói cái gì là cái gì đến lúc đó cho chính mình chọc phiền thoái bạch chính hiền thật mạnh gật đầu đem chuyện này để ở trong lòng Phu nhân, yên tâm đi, bản quan tốt xấu cũng là đại lý tự khanh, như thế nào có thể dễ dàng bị các nàng cấp lừa đâu. Triệu thị thật sâu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mà bỏ qua một bên. Bạch chính hiền có chút xấu hổ, nhớ tới phía trước quá vãng xấu hổ đi rồi. Mạn hoa cắt, buổi sáng nhao đến ồn ào huyên náo, Bạch huyền âm hôm nay là không có khả năng ra cửa. Cho nên liền lại một lần cầm lấy bút vẽ. Tiểu thư, vừa mới nô tì đi phòng bếp lấy điểm tâm thời điểm. Nhìn đến Lao ra đi tùng hạc đường bên kia. Bạch huyền âm cũng không kinh ngạc, tay cũng không có đốn quá một chút, thuận thế hỏi thịa tô. Cha là cái hiếu thuận người, đi xem tổ mẫu cũng là nhân chi thường tình, có cái gì đáng giá nói. Thịa tô buông xuống điểm tâm, đầu ve cuốn hương khí xông vào múi. Lao ra đi xem lão phu nhân tự nhiên là theo lý thường hẳn là sự tình, bất quá nô tỳ nghe nói hình như là đại tiểu thư truyền tin đã trở lại, cũng không biết lúc này đây đại tiểu thư lại đánh cái gì chủ ý. Mặc kệ nó. bạch khỉ ngọc hiện tại đã là đông cung người mặc dù là tay lại trường cũng dối không đến này bạch phủ hậu việt tới nhiều lắm là mồm mép thượng công phu cha ở triều làm quan nhiều năm nếu đã nhận rõ bạch khỉ ngọc chân thật bộ mặt quả quyết liền sẽ không bị nàng sở lừa. nhưng là bạch lão phu Ú nhân có thể hay không bị lừa vậy không nhất định Tiết tô như suy tư gì lao gia tốt xấu cũng là đại lý tự khanh thẩm án xử án bản lĩnh siêu quần nói vậy cũng sẽ không bị đại tiểu thư sự tình sở nhiễu nhưng là vấn đề ở chỗ lao phu nhân nơi đó nha lão phu nhân là cái hồ đồ phía trước làm nhiều ít hồ đồ chuyện này lúc này đây không biết lao phu nhân lại muốn làm cái quỷ gì đâu tía tô vì bạch huyền âm lo lắng chính là xem bạch huyền âm bộ dáng này nào có lo lắng bộ dáng a đảo có một chút nhi hoàng thượng không nội thái giám cấp hô rốt cuộc vẽ xong rồi bạch huyền âm đem bút cắm vào đồ rửa bút xoa xoa tay cầm nổi lên một khối đầu ve cuốn, mùi ngon ăn lên gần nhất nàng luyện tập họa tác rất có đoạt được Hiện tại họa khởi họa tới là càng ngày càng thuận tay. Tiểu thư, ngươi họa thật là càng ngày càng tốt, bất quá vì cái gì tiểu thư luôn là ở họa một ít đạo đức chân quân, thái thượng lao quân gì đó, phía trước không phải còn họa một ít hoa hoa thảo thảo sao. Cô nương ra họa một ít sơn thủy cỏ cây thường thấy, chính là họa đạo đức chân quân cũng thật không nhiều lắm thấy. Bất quá xem tiểu thư họa thượng nhân vật, từng nét bút đều cực kỳ sinh động, hình như là sống lại giống nhau, đặc biệt là đôi mắt. ngươi biết cái gì, phía trước họa sơn thủy đồ Họa hoa cỏ bất quá là nung đúc tình cảm, này bức họa chính là chỗ hữu dụng. Có thể có chỗ lợi gì a? Tía Tô khó hiểu vừa muốn hỏi, liền nhìn đến bên cửa sổ hiện lên một bóng hình. Trong ngay mắt, Bạch Chính Hiền liền đã đi tới, tía Tô vội vàng tình an, lao ra. Bạch Chính Hiền bực bội phất phất tay, người trước đi xuống đi. Đúng vậy, Bạch Chính Hiền vừa tiến đến đó là một thân hạ khí, cho dù là ở ngày mùa hè đều có thể đủ cảm giác được trên người hắn từng trận lạnh lẽo. Cha! lúc này ngài như thế nào lại đây? mới từ ngươi tổ mẫu nơi đó lại đây. phần 232 chương 232 bạch khỉ ngọc trở về. bạch huyền âm thật sâu nhìn thoáng qua bạch chính hiển, xem bộ dáng này, tám phần là ở tổ mẫu nơi đó nghe xong một ít không hài lòng nói. bạch huyền âm tự mình tiến lên châm trà, cha, đây là tốt nhất long tỉnh, ngài nếm thử, cũng giảm nhiệt khí, vẫn là nữ nhi chi kỷ. bạch chính hiển thật sâu nhìn thoáng qua bạch huyền âm, lại nghĩ tới bạch khỉ ngọc. Nhịn không được cảm thán. May mắn hắn nữ nhi không có cùng bạch khỉ ngọc một cái dạng, nếu không hắn sợ là ruột đều phải hối thanh. Long tỉnh tuy hảo. Lại áp không được bạch chính hiền đấy lòng tức giận. Âm thanh, ta vừa mới từ ngươi tổ mẫu nơi đó tới, ngọc tỷ nhi truyền tin đã trở lại. Nói là ở Đông Cung, nơi đó qua không tốt, muốn bạch gia ra mặt đi cho nàng làm chủ. Như vậy chủ ý cũng, cũng chỉ có bạch khỉ ngọc nghĩ ra được. Đừng nói là bạch gia sẽ không vì nàng xuất đầu. Liên tính là có cái kia năng lực cho nàng xuất đầu, cũng quả quyết sẽ không đi. Này không phải làm trò cười sao. Gà đi ra ngoài nữ nhi bắt đi ra ngoài thủy, nếu là tầm thường bá tánh ra. Này nữ nhi ở ngươi nhà chồng bị khi dễ, nhà mẹ đẻ tới cửa nói một câu đảo cũng không sao. Nhưng là tới rồi kinh thành đã có thể không có này vừa nói tới rồi. Nói vậy cũng là đường tỷ ở Đông Cung quá không hài lòng, cho nên mới nghĩ ra loại này chiêu số, bất quá phụ thân hẳn là không có đáp ứng đi. Ta như thế nào sẽ đáp ứng loại này hoang đường ý tưởng đâu? Đông cung đó là địa phương nào? Đó là chữ quân chỗ ở, tương đương với nửa cái hộ cung, ta chỉ là một cái nho nhỏ đại lý tự khanh, kia có thể đi cùng thái tử nói những việc này. huống hồ nàng nếu gả tới rồi thái tử phủ hưởng phúc, cũng đến ăn khổ, phía trước nàng gả qua đi thời điểm ta cũng đã nói qua, bạch gia sẽ không trở thành nàng cậy vào. Một khi đã như vậy, kia còn có cái gì hảo sinh khí đâu? nói vậy lại là bạch lão phu nhân bị bạch khỉ ngọc hoa ngôn xảo ngự sở mê hoặc bước bách hắn tới cha có phải hay không tổ mẫu đau lòng đường tỷ bạch chính hiền thở dài một tiếng ngươi tổ mẫu cũng không biết bị ai hoa ngôn xảo ngự sở lừa bịm tặng thiệp đến đông cung nói nàng bệnh nặng làm ngươi đường tỷ trở về hầu bệnh ta biết đến thời điểm đã trưởng. trước mắt không biết đông cung người nên như thế nào chê cười bạch ra đâu như vậy chủ ý đảo không giống như là bạch lão phu nhân nghĩ ra được nhìn dáng vẻ lại là bạch khỉ ngọc bất quá mặc dù là hầu bệnh, nàng hẳn là cũng chính là có thể đãi trong chốc lát, cũng đãi không được nhiều thời gian dài, nàng vì sao như vậy sốt ruột phải về tới đâu? Cha nói qua, tổ mẫu thật sự bệnh cũ quấn thân truyền tin đi Đông cung, làm đường tỷ trở về một chuyến đảo cũng không có gì, nói vậy Đông cung nơi đó cũng sẽ không ngăn trở đường tỷ trở về tận Hiếu đạo. Ta cũng không phải loại này cổ hủ người. Mẫu chốt là ngươi tổ mẫu hiện tại một chút bệnh đều không có, nay không lay động mình chính là gạt người sao? Nếu bị người đã biết kia nhưng chính là tội khi quân, đến lúc đó là muốn trị tội, ngươi tổ mẫu là cái nữ tác nhân ra, không đọc quá cái gì thư, không biết này đó quý củ, bị người ta nói vài câu liền nghe chi tin chi. Bạch huyền âm minh bạch bạch chính hiển vì sao như vậy sinh khí. Cảm tình là tổ mẫu làm hồ đồ chuyện này, cha muốn ở chỗ này cho nàng thu thập cục diện dối dám đâu. Bất quá này không phải đã là thái độ bình thường sao. Phía trước tổ mẫu liền vẫn luôn hồ đồ, một lòng muốn làm một cái cáo mệnh phu nhân. hiện giờ sợ là cái này ý tưởng như cũ không có đánh mất nàng xem từ bạch chính hiền nơi này không chiếm được cáo mệnh liền nghĩ muốn dựa vào bạch khỉ ngọc tới cái cáo mệnh phu nhân tự nhiên đối bạch khỉ ngọc bên kia liền mặc kệ nó tổ mẫu hồi lâu không ra tòa nhà ngày thường bên người cũng chính là như vậy mấy cái bên người người hầu hạ nghĩ đến tổ mẫu cũng là bị bên người người sở khinh nếu cha lo lắng tổ mẫu ở làm ra cái gì hồ đồ chuyện này không bằng đem tổ mẫu bên người người đều đổi đi thay một ít khôn khéo có khả năng Như vậy tổ mẫu tưởng động tâm tư, bên người người chỉ biết khuyên, sẽ không nghe, bất quá liền sợ tổ mẫu không chịu, phía trước nương đem trong phủ dọa người xóa rớt một nửa, tổ mẫu liền đã phát hảo một hồi tính tình. Tuy rằng sau lại không có lại khó xử mẫu thân, sợ là này trong lòng cũng có ngợt đáp. Nếu chuyện này nhi lại có nương nhắc tới nói, sợ là tổ mẫu lại muốn đem chuyện này khấu ở nương trên đầu. Giải linh còn cần gửi linh người, đang muốn chấn được bạch lao phu nhân. Mẫu chốt còn để ý cha. này đó đồ ngốc ngày thường ham ăn miếng làm liền biết xúi dục chủ tử làm chuyện xấu thật hẳn là đưa bọn họ đều bán đi bạch chính hiền hung hăng nói chuyện này nhi không cần ngươi nương ra ngựa ta liền không tin ta còn quản không được bọn họ ta đây liền làm người đem ngươi tổ mẫu bên người người đều cấp đuổi tới thôn trang đi lên lại cho nàng thay một đám tốt cũng tỉnh nàng hồi hồi làm lỗi càng muốn bạch chính hiền càng cảm thấy chuyện này nhi cần thiết mau chóng làm nếu là hắn vừa lơ đãng tùng hạc đường lại ra cái gì bại lộ lúc này đây còn hảo Tiếp theo chưa chắc liền có như vậy may mắn. Chính mình nương là cái gì tính tình, chính mình tự nhiên là rõ ràng, càng là như vậy, bạch chính hiền liền càng là khẩn trương. triều vương phủ. Vương gia nô tỉ cố ý làm người hầm một ít trà lạnh, chuyên môn cấp vương gia hạ sốt. Vương gia ngài nếm thử. Đặt ở nơi đó đi, chờ lát nữa ta sẽ uống. Tiểu thiến cũng không ngượng ngùng, thông thông khoái khoái buông xuống trà lạnh. Vừa muốn rời đi, quản gia vội vội vàng vàng chạy tiến vào Vương gia... Ngài làm nô tài điều tra sự tình, nô tài đã điều tra rõ ràng. Sáng sớm có rất nhiều quan viên tiểu thư chắn ở bạch ra trước cửa, nói là làm bạch tiểu thư cho bọn hắn một cái công đạo. Tiêu phượng kỳ buông xuống bút, uống một ngụm trà lạnh. Em đẹp bọn họ vì cái gì làm như vậy? Nói dư quăng nhìn thoáng qua một bên tiểu thiến, đáy mắt nhiều vài phần thâm ý. Tiểu thiến cũng không nóng nảy đi rồi, dựng lên lô thai nghiêm túc nghe. Nghe nói là bởi vì tạo gia truyền ra tin tức, nói là bạch tiểu thư cấp tạo gia đại công tử xem bói. Muốn tạo ra đại công tử 3 năm lúc sau thành thân tốt nhất, không biết là ai đem bạch tiểu thư 18 tuổi phía trước sẽ không thương đính hôn sự sự tình, tuyên dương đi ra ngoài. Hai cái tin tức đồng thời truyền ra tới, liền có người nghĩ nhiều, truyền truyền liền thay đổi, nói là bạch tiểu thư phóng tin tức ra tới, nam tử phải chờ tới 18-9 đính hôn mới là tốt nhất, có lợi cho phúc tí con cháu. Nguyên bản chính là không ảnh sự, cố tình rất nhiều người còn tin, các phủ đem công tử ca hôn sự đều đẩy. cái này những cái đó vừa mới định ra việc hôn nhân lại bị hối hôn các tiểu thư liền không làm đồng thời gom lại bạch phủ trước cửa muốn cho bạch tiểu thư cho bọn hắn một cái công đạo nôn ngự chi gian còn nói rất nhiều khó nghe nói tiêu phượng kỳ hoạt động một ít trên tay nhận ban chỉ buồn vương thế nhưng không biết thế nhưng có nhiều như vậy thanh niên tài tuấn đều coi trọng nàng cái này bạch đại nhân hẳn là cao hứng tiêu phượng kỳ hễ ẩm nói mặc cho ai đều nhìn ra được tới hắn đây là không rất cao hứng tiểu thiến đột nhiên nhõn miệng cười Hướng về phía tiêu phượng kỳ nói, vương ra, phía trước liền vẫn luôn nghe nói này tạo ra cố ý cùng bạch ra kết thân, cái này ngươi hẳn là tin đi, này bạch tiểu thư thật là đoạt tay thực. Nàng cho rằng nàng là ai, bất quá là một cái đại lý tự khanh nữ nhi, đại lý tự khanh, cũng chính là ngũ phẩm quan, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, tùy tiện em, cái đá đều có khả năng tạm đến một cái ngũ phẩm quan, hắn nàng muốn chọn lựa, cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận. Phần 233 Chương 233 Ác độc tiểu thiến. Lời này nghe liền có rất nhiều phản khí. Quản gia ở một bên nghe kinh hãi không thôi, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu thiến. Chính là nàng ở chỗ này chân ngoài thị phi, vương gia mới có thể đối Bạch tiểu thư rất có phê bình kín đáo. Chuyện này rõ ràng cùng Bạch tiểu thư không quan hệ, là bên ngoài người truyền bảo sao hay vậy, mới đem này mũ khấu đến Bạch tiểu thư trên đầu, hiện giờ đều đã cấp Bạch tiểu thư rửa sạch ô danh, nàng cố tình muốn ở chỗ này nói bậy. Vương gia, chuyện này nhi Được rồi, bổn vương hiện tại vô tâm tư biết này bạch ra chuyện này. Các ngươi cũng đều lui ra đi, bổn vương còn có công vụ phải làm. Tiêu phượng kỳ lãnh sinh sôi đánh gãy quản gia nói. Quản gia chỉ phải lui đi ra ngoài. Tiểu thiến cũng thực tự giác không có ở chỗ này bị ghét, đi theo quản gia đi ra ngoài. Chờ đến gia thư phòng môn. Quản gia hung tận nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ở chỗ này châm ngòi vương ra cùng bạch tiểu thư chi gian quan hệ. Liền có thể lên làm vương phi. Quản gia... Ngài lời này nói nô tỳ liền có chút không hiểu, nô tỳ vừa mới lời nói nơi nào là không đúng sao. Những cái đó thế ra công tử còn không phải là bởi vì Bạch Tiểu Thư thả ra tiếng gió, 18 tuổi phía trước không thành hôn, mới hủy bỏ hôn sự sao. Bạch Tiểu Thư còn không phải là bởi vì chậm chạp không có định ra hôn sự, mới làm những người đó nghĩ nhiều sao. Nếu Bạch Tiểu Thư thật sự trong lòng có vương gia nói, nên gọn gàng dứt khoát cho thấy tâm ý. Tội gì làm những người đó đoán bỏ, làm vương gia nghĩ nhiều đâu. có thể thấy được nàng trong lòng cũng không phải như vậy để ý vương ra, các ngươi ở chỗ này vì bạch tiểu thư xuất đầu, có ích lợi gì, nhân ra cũng nhìn không thấy. Quản gia khó thở, nhìn tiểu thiến này tao chân bộ dáng liền tới khí. Bạch tiểu thư, lại thế nào cũng không tới phiên ngươi tới nói ra nói vào, bằng thân phận của ngươi cấp bạch tiểu thư sách giày đều không xứng. Tiểu thiến cười lạnh một tiếng, bàn tay trắng vừa nhấc đem bên thai tóc mái hợp lại tới rồi nhị sau, ta thân phận là thấp, nhưng nể hà vương ra hiện tại thích ta nha. Bạch tiểu thư lại thế nào vương gia hiện tại đã ghét bỏ nàng, các ngươi nha, liền cho xem, tốt nhất chờ đợi ta không cần lên làm vương phi, nếu không nói, chỉ cần ta lên làm vương phi khẳng định đem các ngươi đều đuổi ra đi. Lược hạ tàn nhẫn lời nói, tiểu thiến xoắn thân hình như rắn nước liền đi rồi, lưu lại quản gia tại chỗ, hận sắc không thành thép. Chẳng lẽ thật sự phải bị nàng cấp thực hiện được? Nếu là thật sự bị như vậy một người cấp câu dẫn chiêu vương, kêu hắn như thế nào không làm thất vọng quá cố vân phi nương nương A ngày thứ hai sáng sớm bạch huyền âm đang định đi đoán đâu chúng đó mới ra môn liền nhìn đến một cái cỗ kiệu rừng ở trước cửa không bao lâu bạch khỉ ngọc từ bên trong đi ra bạch khỉ ngọc cũng thực ngoài ý muốn ở trước cửa nhìn thấy bạch huyền âm đường muội, đường muội, đây là muốn ra cửa sao nàng đều đã trở lại nói là lúc này lại ra cửa sợ là không lâu sẽ có đồn đái truyền ra tới nói bạch ra tỉ mội không hòa thuận đến lúc đó ngược lại sẽ làm phụ thân rơi vào một cái quản giáo hậu trạch không yên thanh danh chỉ là ra tới thấu khẩu khí nhi thuận tiện nên đón một chút đường tỷ bạch khỉ ngọc cao hưng xuống dưới dẫn theo làn váy hướng tới bạch huyền âm đã đi tới lại nói tiếp chúng ta tỉ mội cũng đã lâu không có gặp mặt nhiều ngày không thấy đường mội thật sự lớn lên càng thêm nhàn nhã không biết còn tưởng rằng là thiên gia công chố đâu bạch khỉ ngọc trong lòng có chút thế ẩm đặc biệt xem bạch huyền âm càng trướng càng xinh đẹp mặt liền có một loại tưởng hủy hoại xúc động giống như mỗi lần nhìn thấy nàng nàng đều trang điểm thực tinh xảo Trước kia rõ ràng nàng các phương diện đều so bất quá chính mình, nhưng hôm nay giống như toàn thân đảo ngược. Cũng không biết nàng ăn cái gì linh đan rượu dược, thế nhưng càng dài càng hồ ly tinh. Mặc dù là thân là nữ từ nàng, cũng không thể không thừa nhận gương mặt này thật là thiên nội nhân đoán. Nếu nàng là nam nhân, cũng nhất định sẽ thích. Bạch huyền âm nhàn nhạt nhìn bạch khỉ ngọc, không giống nàng như vậy nhiệt tình. Chỉ thấy, bạch khỉ ngọc đấy mắt ghen ghét đều phải tràn ra tới, không biết trong lòng lại suy nghĩ cái gì đâu. Thời gian này. Trước cửa hoặc nhiều hoặc ít đã có người đi đường đi ngang qua, đứng ở chỗ này nói chuyện cũng không tốt. Nếu đường tỷ đã trở lại, vẫn là đi trước tùng hạc đường đi xem tổ mẫu. Tổ mẫu chính là rất tưởng niệm ngươi. Nói rất đúng, không bằng chúng ta cùng đi đi. Hảo A. Hai người cùng đi vào trong phủ, thực mau bạch phủ đại môn liền lại lần nữa khép lại. Dọc theo đường đi bạch khỉ ngọc đều ở thử cùng bạch huyền âm đáp lời. Bạch huyền âm có một câu không một câu đáp lời, đôi khi dứt khoát không nói. Thường xuyên qua lại Bạch Khỉ Ngọc cũng thực xấu hổ. Đơn giản cũng liền không nói. Hai người thực mau liền đến tùng Hạt đường. Bạch Khỉ Ngọc lúc này mới thu hồi cảm xúc. Còn không có vào cửa nhi. Nước mắt cũng đã chạy xuống tới. Làm Bạch huyền âm thầm than không thôi. Này công phu không cái 10 năm 8 năm sợ là luyện không ra. Bất quá nói đến cùng. Hẳn là ngoạn ý nhi này cũng chú ý cái thiên phú. Nàng đợi này sợ là đều luyện không thành. Tổ mẫu. Ngọc Tỷ Nhi. Ta Ngọc Tỷ Nhi ngươi nhưng xem như đã trở lại Thổ tôn hai cái ôm đầu khóc giống. lão phu nhân kể ra nhi tử không hiếu thuận, bên người người đều bị điều đi bi thảm sự tình. Bạch khỉ ngọc cũng gợi lên rất nhiều thương tâm quá vãng, nói lên ở thái tử phủ gặp ngược đãi sự tình. Nước mắt giống như là hoàng hà vỡ đê giống nhau, hai người nước mắt quần quận không ngừng chạy xuống dưới. Bạch huyền âm ở một bên nhìn. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, trong lòng mặc niệm nổi lên tĩnh tâm chú. miễn cưỡng có thể đem này đó ồn ào thanh âm ngăn cách lọt vào thai hai người khóc lóc kể lể ước chừng có nửa canh giờ thời gian lão phu nhân ít hầu đều có chút khàn khàn bạch khỉ ngọc cũng không hảo đi nơi nào cảm tình áp lực lâu lắm một khi vỡ đê há lại như vậy dễ dàng khống chế bất quá bạch khỉ ngọc rốt cuộc không có quên hôm nay trở về mục đích tổ mẫu ngài thân mình không tốt nhưng ngàn vạn đừng khóc ngài nếu là như thế này cháu gái nhi ở đông cung cũng muốn phòng ngủ khó ăn hảo hảo hảo ta không khóc Ngươi cũng đừng khóc, này thân mình vốn dĩ liền không tốt, nếu là lại khóc ra chút tật xấu tới, liền càng thêm không được thái tử sủng. Bạch khỉ ngọc lão phu nhân nguyên bản chỉ là đoán giận một câu, không nghĩ tới thế nhưng chọc chúng bạch khỉ ngọc ngực. Thái tử đã hồi lâu không có nhập nàng phòng, lần trước thấy thái tử hình như là một tháng phía trước sự, nhưng cũng chỉ là vội vàng đến xem, nói nói mấy câu liền đi rồi. Trước mắt thật vất vả thái tử cho nàng như vậy một cái cơ hội, chỉ cần hoàn thành thái tử giao phó. thái tử sùng ái cũng liền tùy theo mà đến bạch khỉ ngọc xoay người nhìn đứng ở một bên bạch huyền âm Đường ngồi ở chỗ này nghe xong lâu như vậy sợ là cũng bực bội đi không có các ngươi tiếp tục nói dù sao nàng cũng không nghe nhiều ít bạch huyền âm này nhàn nhạt thái độ nhưng xem như chọc giận bạch lao phu nhân hôm qua cái con của hắn từ nơi này đi rồi lúc sau liền đem hắn bên người thân cận nhất ma ma cùng nha hoàn đều cấp điều đi rồi thay một đám nàng căn bản là không quen biết người Những người này căn bản là không nghe nàng lời nói, trừ bỏ hầu hạ ăn cơm ngủ bên ngoài, liền sẽ không làm khác chuyện này. Phân phó bọn họ một chút sự tình, bọn họ cũng đều trực tiếp đùn đẩy trách nhiệm, nơi nào là nô tài, rõ ràng chính là tới nơi này làm chủ tử. Phần 234 Chương 234 Bạch Khỉ Ngọc xin giúp đỡ Không cần tưởng cũng biết như vậy chủ ý, nàng nhi tử tất nhiên là không nghĩ ra được, nhất định chính là cái kia triệu thị gia chủ ý. Nữ nhân này quả thực chính là cái thai họa tình. Gả lại đây nhiều năm như vậy đều sinh không ra một cái nhi tử, liền biết quấn lấy con hắn, còn tịnh cho hắn ra một ít siêu chủ ý. Năm đó nàng như thế nào liền tuyển triệu thị làm con dâu đâu. Không cần phải xen vào nàng, nàng người ở chỗ này sợ là tâm không biết bay đến chạy đi đâu. Tổ mẫu như thế nào sẽ đâu, đường mội trong lòng cũng là nhớ thương tổ mẫu, đúng không? Đường mội. Bạch huyền âm sửng sốt một chút, nhìn bạch lao phu nhân kia hùng hổ bộ dáng lại xem bạch khỉ ngọc này lấy lòng bộ dáng ứng hòa một tiếng đúng vậy tổ mẫu là ta thân tổ mẫu ta sao có thể không nhớ thương đâu mấy ngày nay chưa từng có tới bất quá là không nghị quay dày tổ mẫu thanh tịnh này đại phu nhưng nói tổ mẫu không thể đại hỉ đại bi cũng không thể động khí ta ngày thường cũng không giống đường tỷ như vậy có thể nói thảo tổ mẫu vui mừng cho nên lúc này mới trôn tránh tổ mẫu nhưng là kỳ thật cháu gái trong lòng vẫn luôn là có tổ mẫu chờ đợi tổ mẫu sống lâu trăm tuổi đâu trường hợp thượng nói bạch huyền âm cũng là há mồm liền tới Những lời này vốn dĩ cũng không cần người giáo, nghe nhiều cũng liền biết. Bạch Lao phu nhân miễn cưỡng hừ một tiếng, rốt cuộc không có nói ra quá mức nghiêm khắc nói. Bạch khỉ ngọc hòa giải, tổ mẫu, ta đã lâu đều không có nhìn thấy đệ đệ, cũng không biết hắn hay không ở nhà. Chính là không khéo, hôm nay hắn ở trong học viện, sớm biết rằng ngươi hôm nay trở về, ta nên làm hắn ở nhà chờ ngươi, hắn cũng là thập phần nhớ thương ngươi. Kia thật đúng là đáng tiếc. Bất quá, mặc dù là Bạch Bân ở nhà sợ là cũng không muốn nhìn thấy nàng. nhưng là rốt cuộc nàng là hắn tỷ tỷ tương lai bạch bân vào triều làm quan vẫn là muốn dựa vào thái tử điện hạ giúp đỡ hắn hiện tại không thích nàng tương lai còn không phải đến cầu nàng tổ mẫu người cùng đường tỷ nhất định có rất nhiều lời muốn nói ta cửa hàng còn có rất nhiều sự tình muốn làm đâu này liền đi trước bạch lao phu nhân ước gì nàng chạy nhanh rời đi đâu chỉ cần nàng ở chỗ này nàng liền cả người không thoải mái bạch lao phu nhân không nói chuyện bạch huyền âm trực tiếp đương nàng là cam chịu xoay người phải đi Đường ngội chờ một chút, như thế nào cứ như vậy cấp muốn đi a? Chúng ta còn không có hảo hảo trò chuyện đâu. Bạch huyền âm thật sự không biết, bọn họ chi gian có nói cái gì nhưng nói. Không cần, đường Tỷ vẫn là ở chỗ này cùng tổ mẫu nói thật đi. Ngươi không ở trong khoảng thời gian này, tổ mẫu chính là phi thường tưởng niệm ngươi. Đường nha, đường muội ta thật sự có chuyện muốn cùng ngươi nói. Bạch khỉ ngọc nhất thời tình thế cấp bách, trực tiếp ngăn cản bạch huyền âm. Ngọc Tỷ nhi, ngươi ngăn đón nàng làm cái gì? Nàng ước gì không thấy được ta cái này lao thái bà, nhân gia không muốn lưu tại nơi này, ngươi tội gì lưu lại nhân gia ái nhân ra mắt đâu. Bạch Lao Phu nhân âm chắc chắc nói. Cái này đến thành nàng không muốn lưu lại. Bạch huyền âm đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc minh bạch, bạch khỉ ngọc đổi trắng thay đen bản lĩnh cùng ai học. Bạch huyền âm hướng về phía bạch khỉ ngọc chấp trước mắt, này cũng không phải là nàng không muốn lưu lại, mà là tổ mẫu không thích nàng lưu lại. Bạch huyền âm vòng qua bạch khỉ ngọc Lại không nghĩ lại một lần bị Bạch Khỉ Ngọc chắn ở trước cửa, đường nguội ta thật sự có chút lời nói muốn cùng ngươi nói. Bạch Khỉ Ngọc quay đầu nhìn về phía Bạch Lao Phu Nhân, tổ mẫu, ta có chút lời nói tưởng cùng đường nguội đơn độc nói. Ta trong chốc lát lại qua đây xem ngươi. Trong mắt còn mang theo vài phần khẩn cầu chi sắc. Bạch Lao Phu Nhân nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng tưởng tượng đến Ngọc Tỷ Nhi ở Đông Cung chịu cực khổ. Nàng lại như vậy sốt ruột một hai phải lưu trữ nàng nói chuyện, nói không chừng là có việc muốn nhờ. Cái này cháu gái bản lĩnh khác không có, xem bói bói toán bản lĩnh vẫn phải có. Nói không chừng nàng thật sự có thể giúp một tay Ngọc Tỷ Nhi. Nghĩ đến đây, Bạch Lao phu nhân cũng không có ngăn cản, chỉ là mắt lạnh nhìn thoáng qua Bạch Huyền Âm. Người này đều đã chặn lại đến cái này phần thượng, Bạch Huyền Âm ở đem người đẩy ra cũng không tốt, hơn nữa nàng cũng tò mò Bạch Khỉ Ngọc như vậy mất công trở về. Rốt cuộc muốn cùng nàng nói cái gì, nên sẽ không lại là phải cho nàng thu xếp hôn sự đi. Hai người gần đây liền ở tùng hạc đường cách đó không xa một cái đỉnh ngồi xuống. Đường tỷ có nói cái gì vẫn là chạy nhanh nói đi, ta bên kia còn có không ít việc cần hoàn thành đâu. Cái này tự nhiên, cũng chỉ là một chút sự tình mà thôi. Bạch khỉ ngọc nghĩ nghĩ, ngượng ngùng hỏi, ta nghe nói ngươi hiểu chút ý nghề thuật, từ ta vào đồng cung lúc sau. Liền vẫn luôn cũng chưa có thể hoài thượng thái tử điện hạ hải tử, hiện giờ, này thái tử phi cùng mặt khác ba vị chắc phi đều đã có điều ra. cố tình chính là ta này trong bụng một chút động tĩnh đều không có đã nhiều ngày trong phủ mấy cái lương viện cũng đều mang thai lại như vậy đi xuống chắc phi chi vị liền khó giữ được hôm nay lưu lại muội muội là muốn làm muội muội giúp ta nhìn một cái bạch khỉ ngọc không nói hai lời trực tiếp vươn thủ đoạn bạch huyền âm nghĩ nghĩ liền đắp thượng hắn tay người thân mình bị lạnh phía trước sinh non thời điểm sợ là gặp không ít tội đi nghĩ đến chuyện cũ bạch khỉ ngọc thương tâm túi thấp đầu xuống kia đoạn thời gian thái tử phi không thích ta cho nên thường xuyên lăn lộn ta vừa mới sinh non kia mấy ngày thái tử phi liền phạt ta quỳ sàn nhà thái ý nghĩa nói ta là bị hàn không dễ có con nối dõi thái ý nghĩa nói không sai ngươi thân mình thật là bị hàn vậy ngươi nhưng có biện pháp giúp ta làm ta có mang thái tử hải tử sao bạch huyền âm ăn ngay nói thật ta không tinh thông này nói nhiều lắm có thể nhìn ra ngươi khác thường lại sẽ không khai căn tử bốc thuốc cụ thể ngươi vẫn là muốn tìm cái chuyên môn đại phu đến xem Trong cung thái y y lý thuật cao minh, nói vậy hẳn là sẽ cho ngươi khai dược, ngươi chỉ cần chiếu dược ăn, ngày thường tiểu tâm ẩm thực, điều dưỡng cái 2-3 năm, liền không có gì đáng ngại, hơn nữa mấu chốt nhất, vẫn là muốn xem ngươi cùng thái tử điện hạ chi gian cảm tình. tư mạch tượng thượng xem, bạch khỉ ngọc thật là chứ hàn, nhưng giống nhau nữ tử trong thân thể nhiều ít vẫn là có chút hàn khí. Mặc dù là bị hàn, cũng có cơ hội hoài thượng hài tử. Bạch khỉ ngọc đến bây giờ đều không có hài tử. Tám phần cùng nàng chính mình thân thể không có gì đại quan hệ, vấn đề vẫn là xuất hiện ở thái tử nơi đó. Thái tử phía trước là lợi dụng nàng, cho nên mới sẽ đối nàng lá mặt lá trái. Hiện giờ nàng đã không có giá trị lợi dụng, thái tử hậu viện mỹ nữ thay đổi một vụ lại một vụ, chỉ sợ đã sớm đã đem nàng tung ra sau đầu. Nàng muốn hoài thượng hài tử còn phải nỗ lực. Bạch khỉ ngọc nắm chặt trong tay khăn, đáy mắt nhiều vài phần nôn nóng. Nàng tự nhiên biết, lần này này một chuyện nhi chỉ dựa vào nàng một người là không được. Nhưng vấn đề là nàng căn bản là không được thái tử yêu thích. Từ động phòng hoa chúc đêm hôm đó khởi, nàng cũng đã biết thái tử phía trước đối nàng hoa ngôn xảo ngữ đều là giả. Nàng cũng thương tâm quá một đoạn thời gian, chậm rãi cũng tiếp nhận rồi trước mắt, chỉ cần nàng có cái hài tử, tương lai là có thể đủ có điều dựa vào. Nay phạm là gả cho người phu quân tâm nhưng thật ra thư yếu, nhất quan trọng vẫn là nối roi tông đường, vẫn là phải có hài tử. Đường muội ngươi có thể hay không cho ta khai chút phương thuốc nhà. phần 235. Chương hai thật sự chật đức. Ta vừa rồi đã theo như ngươi nói, ta cũng không am hiểu việc này, lại nói Bạch Huyền Âm dừng một chút. Mặc dù là ta cho ngươi khai phương thuốc, dược muốn tiến vào Đông Cung sợ là cũng khó. Theo Bạch Huyền Âm biết, Thái Y đến khám bệnh tại nhà khai dược đều là có ký lục. Nếu trên đường đổi dược, kia không tương đương với hại chủ tử mệnh, cho nên loại tình huống này phát sinh xác suất là cực thấp. Ngày thường, Bạch Khỉ Ngọc vẫn luôn ở hậu viện, căn bản không có cơ hội ra tay bốc thuốc. mặc dù là có cơ hội làm hạ nhân gia phủ sợ là cũng chảo không tới dược hơn nữa dược cũng vào không được đông cung Hoàng thất người nhất quán là cẩn thận bạch khỉ ngọc về điểm này tâm tư sợ là không thể gạt được người khác thái tử phi nếu không thích nàng tất nhiên cũng sẽ không làm nàng đến nguyện bạch khỉ ngọc nhất thời sốt ruột thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên nhớ tới đó là thâm hận nàng không tin thái y ỉa khai dược nói không chừng thái y ỉa đã bị thái tử phi cấp thu mua sở dược cũng là ăn bữa hôm bỏ bữa mai uống Mỗi lần uống lên lúc sau tổng cảm giác thân thể không thoải mái. Lại như vậy đi xuống, sợ là kéo thời gian dài liền càng không có cách nào có hài tử. Nguyên bản cho rằng Bạch huyền âm nơi này có thể có chút sinh cơ, nhưng hiện tại xem ra, sợ là một chút tác dụng đều không có. Bất quá, trên người của ngươi hàn khí cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn, ngày thường nhiều chú ý nghỉ ngơi, ẩm thực không cần ăn quá lạnh, ăn chút đồ bổ, là có thể điều dưỡng trở về. Bạch khỉ ngọc cười gượng một tiếng, đa tạ đường muội an ủi ta, biết nên làm như thế nào bạch khỉ ngọc khỏe miệng cười mang theo vài phần thê lương Đường muội ta nghe nói chiêu vương bên người nhiều cái mỹ nữ không biết ngươi có biết hay không chuyện này bạch huyền âm nguyên bản còn đối bạch khỉ ngọc rất là đồng tình trước mắt điểm nào đồng tình cũng biến mất không thấy nàng lạnh lùng nói hắn bên người có hay không nữ nhân cùng ta có quan hệ gì bạch khỉ ngọc cẩn thận nhìn chằm chằm bạch huyền âm không nghĩ bỏ lỡ nàng bất luận cái gì một cái biểu tình chính là ta nghe nói ngươi cùng hắn là có chút quan hệ các ngươi không phải đã chuẩn bị bản chuyện cưới hỏi sao bạch huyền âm bỗng nhiên đứng lên tựa hồ bị chọc giận đường tỷ lời này liền nói sai rồi ta cùng chiêu vương chưa từng lui tới lại như thế nào sẽ nghĩ phải gả cho hắn đâu lời này không biết ngươi nghe ai nói ta nhưng cho tới bây giờ không có ý nghĩ như vậy bạch khỉ ngọc có chút không tin tưởng gắt gao nhìn chằm chằm bạch huyền âm mặt ngươi thật sự cùng hắn không có quan hệ chẳng lẽ thái tử nói cho nàng là giả ta đều đã nói ta cùng hắn không có quan hệ ngươi tin hay không tùy thích Không phải mọi người đều giống ngươi giống nhau muốn gả đến nhà cao cửa rộng, ta chỉ nghĩ muốn tìm một cái trong lòng chỉ có ta, về sau cũng chỉ có ta một nữ nhân nam nhân, nếu này nam nhân bên người có mặt khác nữ nhân, ta thả rằng không cần, ta còn có việc đi trước. Bạch huyền âm xài bước rời đi, Bạch khỉ ngọc nhìn đến nơi này lại cười. Nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân, Bạch huyền âm có biểu hiện như vậy, chính thuyết minh nàng cùng Triêu vương là có quan hệ. Nhìn Bạch huyền âm kia sinh khí rời đi bộ dáng. bạch khỉ ngọc cảm thấy phía trước sở chịu ủy khuất còn có khổ tựa hồ đều không như vậy khó chịu lại thế nào nàng cũng là gả cho thái tử tương lai vào trong cung ít nhất có thể làm một cái phi tần chính là nàng đâu hiện tại đã bị triêu vương như thế trêu chọc về sau càng gì nói có cái gì ngày lành quá đâu đặt thành mong muốn bạch khỉ ngọc về tới đông cung liền đem chuyện này nói cho thái tử ngươi xác định nàng cùng chiêu vương chi gian không có quan hệ tiêu phượng dục chuyển chén rượu nửa dựa vào trên trường kỳ hỏi Bạch Khỉ Ngọc uốn gối hành lễ, trên mặt mang theo vui sướng khi người gặp hòa cười. Cái này là tự nhiên, là nàng chính miệng theo như lời. Hơn nữa ta nhắc tới Triêu Vương nàng liền sinh khí, như vậy bộ dáng còn không đại biểu nàng cùng Triêu Vương ra vấn đề sao? Chính yếu chính là nàng chính miệng cùng ta nói, nàng tương lai phải gả người cần thiết chỉ có nàng một nữ nhân. Nếu người nam nhân này bên người có mặt khác nữ nhân, kia nàng thà rằng không cần. Tiêu Phượng dục cười lạnh, nhưng thật ra có tính tình, không hổ là nàng. Bạch Khỉ Ngọc thử tiếp tục nói. Nàng nhất quán là loại này nói một không hai tính tình. Nếu nói ra, tiêu nhất định sẽ làm được đến, nghĩ đến nàng hẳn là cũng đã biết. Chiêu vương bên người có mặt khác nữ tử, cho nên mới cùng chiêu vương chặt đức. Chặt đức càng tốt. Chỉ cần bọn họ hai cái chặt đức, hắn liền không cần lo lắng cái này, bạch huyền âm sẽ giúp đỡ chiêu vương. Chỉ bằng vào chiêu vương bên người những người đó như thế nào có thể cùng hắn đối kháng. Cái này tiêu phượng dục là hoàn toàn yên tâm, nhìn một bên nơm nớp lo sợ bạch khỉ ngọc, hắn khó được có hứng thú. Lại đây." Tiêu Phượng Kỳ hướng tới Bạch Khỉ Ngọc vây vây tay, như là ở tiếp đón một cái sủng vật giống nhau khinh miệt. Bạch Khỉ Ngọc lập tức đi qua, trên mặt mang theo thẹn thùng ý cười, trong lòng lại là chờ mong đã lâu. Tiêu Phượng dục trực tiếp thô lô đem người kéo đến trong lòng ngực, dùng sức nắm nàng cảm, khóe miệng mang theo tà mị cười. Bạch Khỉ Ngọc nhất thời ăn đau lại không dám kêu ra tới, còn muốn ở trên mặt giả bộ cao hứng bộ dáng. Như vậy ẩn nhẫn lấy lòng, vừa vặn nuốt phảng Tiêu Phượng Kỳ trong lòng kia một chút khí. ngươi lúc này đây nhưng thật ra thực ngon nha thiếp thân chỉ là vì thái tử điện hạ phân ưu mà thôi thái tử điện hạ làm thiếp thân làm cái gì thiếp thân đều cam tâm tình nguyện Thức hảo lúc này đây ngươi làm không tồi bổn cung hẳn là hảo hảo thưởng thưởng ngươi nói tiêu phượng dục liền đem trong tầm tay nhi rượu một ngụm đều nuốt vào tới rồi trong miệng theo sau đem chén rượu ném tới một bên bạch chén sứ trên mặt đất lăn một vòng đụng vào góc bàn mới dừng lại tới tiêu phượng dục đem bạch khỉ ngọc hướng trong lòng ngực lôi kéo Trực tiếp nhắm ngay nàng ngôi, đem những cái đó nóng rát rượu toàn bộ đều độ nhập tới rồi bạch khỉ ngọc trong miệng. Hảo tay. Bạch khỉ ngọc tưởng ho khan lại cũng không kịp, trong nháy mắt đó là như hít thở không thông khoái cảm. Đêm, trên bầu trời linh tinh bay xuống mấy cái ngôi sao, liên tục chớp chớp, như là ở lẫn nhau chào hỏi làm trò chơi. Chiêu vương phủ đã lâm vào an tĩnh bên trong, đại bộ phận người đều đã đi vào giấc ngủ. Mà lúc này thư phòng đèn cũng vừa vặn dập tắt, qua đại khái một nén nhang thời gian Bên trong dần dần truyền đến mỏng manh tiếng hít thở. Canh giữ ở cửa đã lâu, Tiểu Thiến biết nàng cơ hội tới, nhanh nhẹt cậy ra cửa sổ một góc, trực tiếp hóa thành một sợi thanh phong phiêu đi vào. Chỗ tối ám vệ đều không có phản ứng lại đây, chỉ là tưởng gió thổi động cửa sổ, cũng không có để ý. Tiểu Thiến lặng yên không một tiếng động đi tới trước giường, nhìn ngủ đến an ổn Tiêu Phượng kỳ trong lòng hiện lên một mặt không đành lòng, nhưng là tưởng tượng đến nàng sơn động con cháu, cần thiết tàn nhẫn đến hạ tâm địa. Ta cũng không muốn hại ngươi. muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người có người muốn ngươi chết dù sao ngươi cũng mệnh trung mang theo xui xẻo sớm chết van chết đều giống nhau ngươi đã chết ta còn có thể đủ cứu lại ta một động hồ ly con cháu hy vọng ngươi sau khi chết ngàn vạn chớ có trách ta tiểu thiến gắt gao nhắm hai mắt lại từ phía sau lấy ra chém sắt như chém bùn truy thủ nhắm ngay tiêu phượng kỳ hầu kết liền hung hăng đâm đi xuống phần 236 trăm ba chương hai tiểu thiến sát chiêu vương chỉ nghe mắng một tiếng Ngay sau đó trên tay liền truyền đến nóng hầm hập sền sệt chất lỏng Tiểu thiến xem cũng không dám xem, liền thu hồi truy thủ. Theo sau ở mép giường ném xuống một cái truy thủ, còn có một phong thơ, liền xoay người đường cũ quay trở về. Trong lúc này không có phát ra bất luận cái gì động tĩnh thậm chí liền rất nhỏ tiếng hít thở đều không có. Bởi vì đi quá nhanh, tiểu thiến cũng không có nhìn đến trên giường dị động. Tiểu thiến thực mau về tới chính mình phòng. Nguyên bản tối tăm phòng đột nhiên thoáng như ban ngày, khắp nơi đèn trong nháy mắt thắp sáng Tiểu thiến hoảng sợ nhìn về phía bốn phía, người nào? Lúc này từ chỗ tối đi ra một nữ tử. Nữ tử sơ thẳng tới trời cao bùi tóc người mặc màu đỏ thám ao váy. Đắp một cái gạch màu đỏ dài lùa choàng, lên sân khấu liền tự mang một cổ tiên khí. Tiểu thiến cảnh giác nhìn nữ tử này, xuất phát từ động vật trời sinh nhẹ bén, nàng cảm giác trước mắt nữ tử này thập phần không đơn giản. Chỉ bằng nàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chỗ này. Không có khiến cho chính mình chú ý, liền có thể nhìn ra được tới. Bạch Huyền Âm bình tĩnh tự nhiên từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, phía sau còn đi theo một cái trùng theo đôi. Nhìn người nọ, Tiểu Thiến sắc mặt càng thêm không hảo. Lục Trường An trấn viễn hầu phủ thế tử, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trước mắt nữ tử này lại là ai chẳng lẽ nói? Tiểu Thiến trong lòng suy đoán ra Bạch Huyền Âm thân phận, chính là lại không dám xác định. "Tiểu Thiến, đại buổi tối ngươi không ở trong phòng ngủ đi đâu vậy nha?" Lục Trường An biết rõ cố hỏi nói. Tiểu Thiến khẩn trương qua đi, nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, chỉ là tùy tiện đi đi dạo không biết lục thế tử cùng vị cô nương này như thế nào ở chỗ này còn có vị cô nương này nên như thế nào xưng hô đâu bạch huyền âm bạch huyền âm khỏe môi hơi hơi gợi lên một mả tiên chi sắc mặc dù đã đoán ra bạch huyền âm thân phận trước mắt để ý nghe được vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chút kinh ngạc nguyên lai like là huyền âm quận chúa không sao kêu ta bạch tiểu thư cũng đúng huyền âm quận chúa cũng có thể nói chuyện công phu bạch huyền âm chú ý tới nữ tử này trên người có một loại đặc biệt hương vị cẩn thận tưởng tượng liền minh bạch, nữ tử này thật đúng là không phải giống nhau ngon độc. Giết người lúc sau còn không quên hạ Giang Cẩm. Làm hồn phách không được ly thể, 7 ngày lúc sau, hồn phi phách tán, ta tưởng cái này chủ ý hẳn là không phải ngươi nghĩ ra được, mà như vậy trận pháp cũng tuyệt đối không phải ngươi có thể làm được, hẳn là ngươi sau lưng người kia. Làm ngươi làm như vậy đi. Theo Bạch Huyền Âm buộc miệng thoát ra, tiểu thiến sắc mặt càng thêm thay đổi. Nàng như thế nào sẽ biết đâu? Hay là nàng thật sự cùng thế nhân theo như lời giống nhau? có thông hiểu thiên địa khả năng nguyên bản tiểu thiến cũng không nghĩ làm như vậy là kia hai vị đạo nhân muốn nàng cần thiết ấn bọn họ nói làm nàng chỉ là nghe mệnh lệnh hình thức nguyên bản nàng cũng không biết kia trận pháp có ích lợi gì hiện giờ vừa nghe liền hiểu được hai cái đạo nhân quả nhiên là ngoan đồ ga lục trương an ở một bên nghe có chút hồ đồ bạch tiểu thư ngươi nói chính là cái gì trận pháp nha nàng ở nơi nào thiết hạ trận pháp nàng vừa mới đi làm gì tự nhiên chính là đi nơi nào đi nơi nào Đúng rồi, Tiểu Thiến vừa mới không phải đi cùng nữ hại biểu ca sao? Chẳng lẽ nói nàng cấp biểu ca thiết trận pháp? Lục Trương An quay đầu nổi giận đùng đùng nhìn Tiểu Thiến, ngươi đối ta biểu ca làm cái gì?